chỉ cần cho nó thời gian cho nó sung túc chất dinh dưỡng nó liền có thể không ngừng lớn mạnh thời gian chi điện ta hiểu được nhật diệu nhẹ gật đầu rất nhanh liền rõ ràng nguyện tận mục đích mượn nhờ thời gian chi điện thời không hành lang các nàng có thể mượn nhờ thời gian lực lượng tiến hành quay lại ngụy thân cuối cùng không phải là một ngày luyện thành các nàng gửi hy vọng thời gian cho đến các nàng chân chính đáp án mà tác thủ đến đáp án về sau tiếp xuống chính là phong thích tận thế cự thú Thôn vệ hết thể tận thế cử thú vệ cử sẽ đ e một trước mắt tất cả những gì chứng kiến toàn cả chứng những kiến gì b n u ố vào trong bụng, chi u xuất ố i tại tới cùng, trục nó đưa ư không, theo thần, thần nó mang theo ngụy thần, cùng ngụy g để quốc a hoàn phiến chi toàn này. biến mất tại Một đại lục này. Một chi quân bộ tiểu đội tại mang theo kỳ lần khu tất cả mọi người ánh mắt mong chờ rời đi kỳ lần khu bọn hắn xuyên qua yên tĩnh rừng đêm trèo non lội suối một đường hướng tây nhờ vào trang bị bổ sung cùng trên đường đi đi qua thành chấn cư dân kỹ càng giảng giải sau một tháng bọn hắn rốt cục đi tới chư thần quốc độ tây bang hoang mạc thiêu đốt h ỏ a diễm trong sa mạc quét sạch cả không nhìn một cái phảng phất toàn bộ thế giới đều bị n h a n lửa ngọn lửa rừng rực đem toàn bộ sa mạc chiếu sáng thành ban ngày truy phong lao đi mồ hôi trên mặt trâu rốt cục cười vui vẻ cái này một chi quân bộ tiểu đội từ kỳ lân khu đi tới đi vào cái này xa xôi tử vong hoang mạc trên đường đi gian khổ chỉ có chính bọn hắn rõ ràng bất quá đây hết t h ầ đều là đáng giá mặc lạp thành song tử tinh thương hội lý lãng nói không sai tây bang tử vong trong hoang mạc thiêu đốt khu vực hoàn toàn chính xác sản xuất kỳ lần khu trước mắt khan hiếm nhất dầu hỏa cái kia kéo dài thiêu đốt hỏa diễm chính là vùi lấp tại sa mạc lòng đất chảy ra được xưng là hát thủy vật chất không sai là dầu hỏa hương vị xa xa đứng tại thiêu đốt sa mạc bên ngoài truy phong thậm chí không cần tự mình nghiệm chứng chỉ cần thông qua gió thổi qua tới đặc biệt mùi liền có thể phân biệt ra được thiêu đốt cả mảnh trời không cũng không biết đốt đi bao nhiêu năm ai nha thật sự là lãng phí nha đi theo quân bộ tiểu đội cùng nhau tới tự nhiên tránh không được một chút chuyên gia bọn hắn vượt qua hậu phương quân bộ nhân viên bảo hộ nhìn xem thiêu đốt bầu trời tức giận tới mức run r à y thông qua trên đường đi tá túc lúc cùng đám thổ dân bắt chuyện bọn hắn đã hiểu rõ đến mảnh này thiêu đốt hoang mạc từ trăm năm trước lại bắt đầu tại sớm hơn trước mảnh này hoang mạc còn có người ở lại nhưng theo sa mạc dưới đáy c h ả y ra hát thủy càng ngày càng nhiều nguyên bản ở chỗ này dân bản địa tất cả đều rời xa nơi này đặt vào như thế lớn tài nguyên không cần đối với những thứ này dầu hỏa chuyên gia mà nói hoàn toàn là phung phí của trời cẩn thận một chút vương bác sĩ những thứ này dầu hỏa thiêu đốt qua đi sẽ có kịch độc vật c h ế t ta không thể so với ngươi rõ ràng những thứ này vương bác sĩ nhìn trước mắt cái này một mảnh gần như tại ban ngày bầu trời trong lúc nhất thời cũng nhìn mà than thở trên đường đi đến mỗi lần truy phong bọn hắn đi tìm hiểu liên quan tới tử vong hoang mạc tình hình những người kia đều sẽ dùng một loại hoảng sợ thần sắc miêu tả cảm thụ của bọn hắn sinh hoạt tại phụ cận ốc đảo thổ dân thành t ố t thành t ố t chết đi hắc thủy chạy x u ô i qua đi tất cả ốc đảo bị thiêu đốt hầu như không còn nơi này bị bọn hắn xưng là chân chính tử địa liền ngay cả thần linh cũng không nguyện ý đặt chân tại đây quá tốt rồi những thứ này dầu thô căn bản không cần nhiều hơn khảo sát liền có thể khai thác ra kỳ l ầ n khu khan hiếm nhất dầu hỏa đem tình huống nơi này toàn ghi chép lại sau đó cáo chi kỳ lần khu khu chính sảnh để bọn hắn tranh thủ thời gian phái người tới chiếm lĩnh cái địa phương này cái địa phương này tuyệt không thể rơi vào những cái k i a thổ dân trong tay người vương bác sĩ kích động nói nơi này ngoại trừ chúng ta không ai sẽ đến truy phong nhìn thoáng qua vương bác sĩ quyệt miệng nói thời gian thoáng một cái đã qua liền đi qua hai tháng nguyên tẩn thần, thần điện cũng không có bởi vì lần trước thất bại liền từ bỏ đố i kỳ lân khu rình mò song phương thần linh giống như là ước định cẩn thận cũng không có lần nữa xuất thủ nhưng vụ n trộm dao phong như cũ tại trong bóng tối không ngừng phát sinh l i n c q là một chân chính nguyện tẩn thích khách làm nguyện tẩn thần điện phụ trách huấn luyện chiến sĩ thống lĩnh hắn có so cái khác nguyện tẩn thích khách càng thêm thành thạo ẩn nấp k ỹ xảo cường đại ám sát năng lực đồng thời đối với nguyện tẩn nữ thần trung thành để hắn tùy thời có thể lấy tiến vào thần điện tế tự đoàn nhưng hắn cũng không có làm như thế hắn y nguyên p h â n chiến tại tuyến đầu vì khổng lồ nguyện tẩn thần quốc c ô n g hiến ra nhất kiên định tín ngưỡng trước đây không lâu hắn vì cỗ đỏ lẹn đại tế tự đoạt lại một thanh quái dị vũ khí cái kia t h a n h vũ khí tại mạc lạp thành n h ấ t lên sóng to gió lớn cổ đỏ len đại tế tự chỉ là nhẹ nhàng bóp cái kia t h a n h vũ khí một cái chốt mở ba tên đã từng bị hắn huấn luyện qua nguyệt tần thích khách trực tiếp liền trọng thương không d ậ y nổi linqq rất sớm trước liền biết những vũ khí kia có uy lực khủng bố nhưng là thuyết phục mục nát cao tầng bọn hắn y nguyên bỏ ra cái giá không nhỏ hiện tại đám người kia tại được chứng kiến loại này kỳ lạ vũ khí về sau đối với những thứ này dị giáo đồ hiếu kỳ cũng liền càng phát ra nghiêm trọng Nguyện tần nữ thần không có lần nữa hạ xuống thần dụ, nhưng tế tự đoàn bên trong đã có người nhẫn lại không、ở. Bọn tế tự thiết hạ hắn có có bức lại rụ, đã ở. một u ố n những này. có được đ thứ i r ư ở nguyên bọn hắn phòng n thủ g y r ấ tần thích khách đi vào lin cờ cờ bên người báo cáo lên bọn hắn điều tra tình báo ừ n ta biết lin cờ, cờ tựa ở một chỗ đồi núi chỗ cao nhất mượn địa thế t r ê n l ệ n h hắn có thể nhìn thấy tòa kia đèn đuốc sáng t r ư n g thành thị tại hát cám yên tĩnh trong rừng rậm tòa thành thị kia tản ra sáng ngời giống như trong đêm tối ngọn đuốc lóa mắt sáng tỏ đây là một tòa thần kỳ thành thị coi như những người kia là nguyện tần thần điện địch nhân linlc y nguyên vẫn là cấp gia cực cao đánh giá cao lớn cao úc rộng lớn mặt đường kỳ dị máy móc quái thú cùng v i n h viễn không mệt mỏi dị giáo đồ bọn hắn hiệu suất vô cùng đang lợi dụng ngưng chiến đoạn thời gian này bọn hắn mượn nhờ khổng lồ máy móc quái thú khai khẩn ra mảng lớn ruộng hoang bọn hắn chịu mệt nhọc 24 giờ trải lấy một đầu rộng lớn mặt đường thậm chí bọn hắn sẽ phải đem con đường tu kiến đến mạc lạc thành l i n c c q những thứ này nguyện tận bọn thích khách một mực nhìn ở trong mắt chỉ bất quá bởi vì tế tự đoàn mệnh lệnh bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên những cái kia cầm trong tay quái dị vũ khí thủ vệ cũng làm cho bọn hắn dập tắt lần nữa thử ý nghĩ tranh đấu giữa bọn họ có thắng có phụ nhưng theo thời gian chuyển rời linqq đã phát hiện sự tình đã bắt đầu hướng phía bọn hắn khó mà dự liệu phương hướng phát triển trước đó bọn hắn còn có thể ỉ vào mình hư hóa vì bóng đen năng lực tiếp cận bọn hắn nhưng theo những người này đem con đường tu kiến càng xa tại một loại kỳ lạ được xưng là đèn đường sản phẩm sau khi xuất hiện bọn hắn hành động đã thật to gặp khó quang minh chiếu dọi xuống bóng đen không chỗ che thân thậm chí những người kia vì tìm ra dấu vết của bọn hắn trên cơ bản mỗi người đều sẽ đeo có thể đem đêm tối chiếu sáng thành ban ngày lấp lóe hỏa hoa đại khái là gọi như thế một cái tên đây là thông qua những cái kia sửa đường bọn tù binh miệng bên trong đạt được tin tức nguyện tần thích khách liên tục bại lui hiện tại chỉ có thể tìm kiếm địa thế tương đối cao đồi núi hay là cao lớn nhánh cây đến điều tra tình báo làm trong bóng tôi vương giả bọn hắn bao lâu nhận qua dạng này b i ệ t khuất nhưng liền xem như dạng này bọn hắn cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịt bởi vì chỉ cần nguyện tần thích khách ló đầu ra những người kia liền có thể phát giác bọn hắn tồn tại tiếp lấy cộc cộc cộc tiếng gầm gừ giống như là lưỡi hái của tử thần bắt đầu vơ vét lấy bọn hắn sinh mệnh cuộc chiến này không có cách nào đánh đội trưởng ngươi không có cảm thấy những người này rất khủng bố sao dưới mắt chính là thay ca thời gian nghỉ ngơi một bên n g u y ệ t t h ầ n thích khách lúc này cũng không có chuyện gì khác chủ động cùng lin cờ cờ hàn huyên đối với ngụy thần quốc gia bọn hắn những thứ này nguyện tẩn thích khách có thể nói là hiểu rõ nhất những cái kia dị giáo đồ trong rừng rậm nhất cử nhất động thế nhưng là thu hết bọn hắn đáy mắt đúng vậy à, bọn hắn rất khủng bố l i n c q đương nhiên biết điểm ấy cùng những thủ vệ kia giao thủ nhiều bọn hắn cũng liền càng phát ra hiểu rõ này một đám dị giáo đồ những thứ này dị giáo đồ mặc dù không có tín ngưỡng nhưng là đồng dạng tiếp thu thống nhất chỉ huy bọn hắn không tín ngưỡng thần linh nhưng tương tự cũng có thể cơm no áo ấm l i n c q một đám nguyện t ầ n thích khách thế nhưng là trơ mắt nhìn như thế một đám người chậm rãi đi ra cái kia khổng lồ thành thị dũng cảm tiến vào đối với bọn hắn mà nói sợ hãi rừng rởm lin cơ cơ tại trước hết nhất bắt đầu giết chết không hạ mười người gì giáo đồ bọn hắn chỉ là phổ thông cư dân không có bất kỳ cái gì p h ò n g bị nhưng là làm mũi đao đâm vào trái tim của những người này về sau những cái kia sắp chết người chỗ toát ra tới ánh mắt để hắn cảm thấy cực kỳ rung động ánh mắt của bọn hắn cực kỳ kiên định căn bản cũng không có đối với tử vong tiến đến lúc sợ hãi bọn hắn như cũ tại sợ hãi nguyệt tần thích khách tập kích nhưng càng nhiều là đối với sự vật nào đó sắp đ ạ t thành kiên định lin cờ, cờ thậm chí tại bọn hắn ánh mắt bên trong cảm nhận được một loại cùng tín ngưỡng hoàn toàn khác biệt trong vắt thế nhưng là không có tín ngưỡng bọn hắn vì sao lại xuất hiện ánh mắt như vậy bọn hắn thế nhưng là dị giáo đồ không có tín ngưỡng dị loại vào thời khắc ấy lin cờ, cờ nguyên bản kiên định tín ngưỡng sinh ra giao động t h â n linh đúng như các tế tự nói như vậy toàn chí toàn năm sao trước mắt tòa thành thị này các bình dân không có tín ngưỡng y nguyên phát triển ra thế lực cường đại bọn hắn y nguyên có thể dựa vào hai tay của mình sáng tạo ra bọn hắn chưa từng thấy qua các loại kỳ dị trang bị tại lộ diện bên trên nhanh chóng lao nhanh máy móc trang bị một đường đẻ tới sẽ xuất hiện một đầu vương vức con đường máy móc quái vật vĩnh v i ê n không dập tắt đèn sáng để người bình thường có được các tế tự năng lực các loại vũ khí các loại các tế tự sẽ nói vậy cũng là dị giáo đồ t à ác cho siết nhưng hắn thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy những cái kia dị giáo đồ nhóm dựa vào những thứ này cho siếc đồng dạng phát triển ra một cái không giống văn minh bất quá bọn hắn trung quy là n g u y ệ t tẩn nữ thần địch nhân chiếm cứ chúng ta thổ địa kẻ ngoại lai bọn hắn cuối cùng rồi sẽ là tà ác tồn tại để n g u y ệ t tẩn nữ thần trăng sáng thánh quang triệt để đem bọn hắn tỉnh hóa đi l i n c q đứng lên kết thúc lần này đối thoại những người này trung quy là địch nhân của bọn hắn cho dù là bọn họ tại kinh khủng bọn hắn cũng nhất định phải đem đám người này cho triệt để tiêu diệt trăng sáng huy sái địa phương quyết không cho phép loại này dị loại tồn tại hướng ba giờ phát hiện nguyện tần thích khách tồn tại phát xạ pháo sáng thanh trừ trứng lại viễn trình hỏa pháo bắt đầu tiến hành bao trùm đà kích tuyệt không thể để bọn hắn chạy trốn dầm dầm dầm dầm dầm dầm đang lúc lin lờ cờ cờ dự định lần nữa nếm thử tới gần ngụy thần thành thị lúc nơi xa có trói mắt hỏa cầu hướng thẳng đến vị trí của bọn hắn v ọ o tới không tốt chúng ta vị trí bị phát hiện mau bỏ đi L.I.N. Cờ cờ quá sợ hãi chỗ nào còn không rõ ràng lắm đây là vật gì mỗi một lần công thành lúc làm giã thu số lượng quá dày đắt lúc những thứ này hỏa cầu thật lớn ngay tại thành nội dâng lên hướng phía thú triều nhiều nhất vị trí oanh kích mà đi chỉ là lúc kia trong thành dị giáo đồ đều là tại vạn bất đắc di tình huống mới sẽ sử dụng nhưng bây giờ vì đối phó bọn hắn một chi tiểu đội những người này liền dùng tới loại này đại sắc khí đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn không phải rất ít sử dụng a rút lui mau bỏ đi đem nơi này tình báo truyền trở về a âm ầm tiếng nổ trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ tiểu đội cho triệt để bao trùm l i n c q tuyệt vọng nhìn lên bầu trời xa suốt ở dưới h ỏ a cầu hắn biết rõ bị những thứ này h ỏ a cầu cho đập chúng căn bản là chỉ có chết như thế một lựa chọn tại trong tuyệt cảnh l i n c q thân thể trực tiếp hóa thành bóng đen hướng phía chỗ rừng sâu rời đi hắn không lo được đi cứu đồng liêu hắn nhất định phải đem nơi này tình báo truyền ra ngoài Những c á i kia trốn t ở h à n h thị b ê n t r o n g t hai ủ vệ nhân viên, nhân không biết nguyên nhân biết đi gì, bắt đầu r Ông ngọng ngọng. Trên t r bầu ờ vang lên m ộ t loại nào đó có dị tiếng vang, bóng đen đó có ế dị sẹt t qua bầu r ờ i m ộ cột t từ trên trời đạo sáng b ắ n phá m qua, tuyên chín á o kỳ k lân u c h h thiên ứ c quật h t công nhờ vào công nghiệp dầu hỏa bổ sung toàn bộ kỳ lân khu dần dần bắt đầu biểu hiện ra thuộc về nó kinh người động lực rất sớm trước liền bị phong tồn q u â n giới nương theo lấy dầu hỏa r ó t vào đã mới lộ đường kiếm trên bầu trời thỉnh thoảng có máy bay trực thăng vũ trang lướt qua chỉ là cái này đơn giản một bước liền để nguyên bản chỉ có thể ở ngoài rừng rậm vây hoạt động cư dân hoạt động không gian phóng đại gấp mấy chục lần lấy kỳ lân khu vì máy bay trực thăng vũ trang đạt tới địa phương đều là kỳ lân khu phạm vi thế lực nếu như kỳ lân khu không phải giang nam thành phố vị trí hạch tâm giang nam vương thậm chí đều nghĩ tại phụ cận xây một tòa sân bay dựa vào chiến lược máy bay ném bom hoạt động ban kính m ạ c lạp vùng ven vốn là chịu không được trên bầu trời xâm lấn chỉ cần không chung ném bom là có thể đem m ạ c lạp thành tế tự đoàn đối kỳ lân thành lúc trước xâm lấn bồi thường kính qua đi bất quá đáng tiếc là kỳ lân khu cũng không có chiến lược máy bay ném bom bầy máy bay đường băng như thế một hạng trọng đại công trình cũng liền tạm thời ném ra sau đầu nhưng coi như như thế cục diện dưới mắt đã là kết quả tốt nhất liên tục không ngừng dầu hỏa từ tử vong hoang mạc vận chuyển tới sau đó chuyển hóa thành công nghiệp huyết dịch một chút xíu đem sắp bước vào tuyệt cảnh kỳ lân khu cho triệt để kéo lại bởi vì lo lắng chuyện như vậy sẽ lần nữa phát sinh kỳ lân khu dự trữ số lượng trực tiếp so trước đó tăng lên gần mười lần bọn hắn thật là quá sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện cục diện như vậy oanh minh động cơ phát ra từng đợt đ ì n h thai nhức gót tiếng gầm gừ thật lâu trước chưa từng sử dụng máy xúc xe lưu trực tiếp liền từ trong thành mở ra gặp núi rời núi gặp nước bắc cầu toàn bộ kỳ lân khu lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ thúc đẩy chỗ đến t ậ người về ta thổ.、Có、biết h Có k ô n Không tín n g ỡ n thần linh, chúng ta đồng dạng có thể làm ra thần、tích. Nhìn g ta thể tích. thấy đầu làm kia có ra đ ư n g hầm r ồ phí, phí khả năng không rõ ràng điều này có ý vị gì ý vị này chúng ta bộ đội thiết giáp chỉ cần một ngày ngắn ngủi liền có thể lái đến các ngươi thành thị sau đó b ù m giống lúc trước các ngươi nguyệt ẩn nữ thần làm như thế tại cho các ngươi đến một lần hảo hảo cầu nguyện các ngươi tế tự đoàn tu kiến mật thất dưới đất đủ nhiều đi bằng không thì các ngươi liền chạy trốn cơ hội đều không có tiêu luật minh hướng về phía trước mắt lạn sở k h ẽ cười nói lạn sở là nguyệt ẩn thần điện tế tự đoàn công kích tế tự cùng c h ấ n thủ ở hậu phương đại tế tự khác biệt hắn chủ chức chiến đấu làm kỳ lân khu tường thành bị phá về sau hắn trước tiên liền vọt vào thành nội cho nên không có chút nào ngoài ý mớn hắn trước tiên cũng bị tù binh bởi vì hắn thực lực cường đại vẫn là giang nam vương tự mình xuất thủ mới đem hắn cầm xuống nhờ vào thân phận của hắn hắn cùng các tù binh phân chia ra tới m à tiêu luận minh gánh chịu lấy tan giã hắn tín ngưỡng công việc lặn s ờ lúc này khuôn mặt mỏi mệt kỳ lân khu 24 giờ không ngừng tiếng oanh minh để hắn đoạn thời gian này không có ngủ qua một trận tốt cảm giác hắn chăm chú nhìn trước mắt cách đó không xa đường hầm t h ầ n s ắ c trở nên hoảng hốt giống như c ự thú thuẫn cấu cơ phát ra oanh minh vang vọng đại địa dù là khoảng cách rất xa hắn y nguyên có thể cảm nhận được dưới chân đại địa bên trên rất nhỏ chấn động chỉ là ngắn ngủi hai tháng tòa này từ thật lâu đến nay liền tồn tại đại sơn trực tiếp liền bị bọn hắn đám người này đả thông đây chính là làn sợ tận mắt nhìn thấy hiện thực bên cạnh tên gọi tiêu luật minh dị giáo đồ lo lắng h ắ n khó có thể lý giải được còn đem cái này công trình hạng mục công việc chụp đầu chụp đầu hướng hắn giải thích có thể nói l ạ n sợ là nhìn xem đám người kia thao túng máy kia trực tiếp đem ngọn núi lớn này đánh xuyên qua đây là thân tích không liền ngay cả thần linh cũng khó có thể làm ra khủng bố như thế thân tích các ngươi dự định tiến công mạc lạp thành a l ạ n sợ ngữ khí trầm t h ấ p nói tại kỳ lân khu làm tù binh đoạn thời gian này hắn nhưng là trơ mắt nhìn đám người này như thế nào để tòa thành thị này cải tự hồi sinh từ tham lam thương nhân cái kia đạt được khan hiếm nhất vật tư mà xem như trao đổi dây chuyền sản xuất bên trên từng dây số lượng lớn các loại các quý tộc dùng bên ngoài khoe khoang châu đ áo trang sức liên tục không ngừng bán cho những thương nhân kia tiêu luật minh còn nói cho hắn biết những cái kia trang sức thành phẩm số lượng lớn định chế chi phí đại khái ngay cả một cái đồng tệ đều không có mà bán cho những quý tộc kia không khỏi là mấy cái mấy chục mai ngân tệ thậm chí còn có mạc lạp thành tế tự vì tốt hơn vì nguyện tận nữ thần kính dâng ra bản thân tín ngưỡng những cái kia dị giáo đồ còn chuyên môn vì bọn họ định chế ra các loại có đánh dấu nguyện tẩn nữ thần trang sáng huy quang định chế phẩm những cái kia các tế tự chưa bao giờ thấy qua như thế tinh xảo đồ vật mặc kệ là vì khoe khoang vẫn là chân chính dùng cho tín ngưỡng bọn hắn đối với mấy cái này thường phẩm có thể nói là chạy theo như vịt hoàn toàn không có năng lực chống cự nhưng những cái kia các tế tự không biết là bọn hắn dùng để mua sắm sản phẩm tất cả đều chỉnh tề biến thành từng k h ỏ a trong vắt hoàng đạn đạn tháo đương nhiên nợ máu phải trả bằng máu tiêu luật minh lạnh lùng nói tư n g u y ệ n tần nữ thần rời đi sau một khắc kia trở đi kỳ lân khu bên trong tất cả mọi người kìm nén một hơi bọn hắn muốn báo thù bọn hắn muốn để những thứ này thổ dân người minh bạch bọn hắn cũng không phải là mặc người chém giết kẻ ngoại lai rầm rầm rầm m ộ thợ tiếng oanh minh từ chỗ rất xa chuyển tới lãn sở cùng tiêu luật minh quay đầu nhìn lại mới tu kiến lên trên đường một chi chân chính bọc thép dòng lũ đã mở tới bọn chúng lao nhanh tại lộ diện bên trên thông suốt ở thời điểm này không còn có không có mắt dạ thu tiến đến tìm những thứ này cục sắt phiền phức trong rừng rậm rã thu tại nỗ lực máu giáo hấn về sau đã minh bạch những thứ này cục sắt tất cả đều là cỗ m á y rết chóc tại trong trước mắt liền có thể để bọn chúng hóa thành thịt nát nhìn tiền trạm bộ đội đã xuất động ngươi sẽ tận mắt chứng kiến mạc lạp thành nguyện tần thần điện hủy diệt tiêu luật minh thần tình kích động nói một cỗ một cỗ xe bọc thép tại bọn hắn trước mắt nhanh chóng lướt qua hùng d ũ a i vệ khí phét yên ngang kỳ lân khu mặc dù không phải lấy là quân nhu chỗ nhưng lôi ra một chi dòng lũ sắt thép cũng cực kỳ dễ dàng không cần đất chống một thể chỉ cần đem khổng lồ bộ đội thiết giáp toàn bộ thúc đẩy liền có thể tùy tiện giải quyết trước đó bọn hắn thống hận nhất địch nhân kỳ lân khu cư dân trước đó quá hoan hưởng bọn hắn lại bị một đám dã man nhân bức bách kém chút thành hủy người vong dị giáo đồ các ngươi sẽ hối hận không thể nhìn thấy phần cuối xe bọc thép bộ đội để l ạ n sờ sắc mặt tái nhợt hắn biết những này là cái gì nhưng hắn không biết là những người này thế mà trong thành ẩ n giấu đi nhiều như thế giống như là giải khai phong ấn những thứ này kinh khủng bộ đội cơ động đ ỗ n g nhiên bắt đầu vô hạn khuyết t r ư ơ n g tăng lúc trước thành nội trên đường lớn ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy mấy chiếc những cái kia dị giáo đồ dựa vào loại sen này c h ế c duy trì lấy kỳ lân khu trị ăn nhưng dưới mắt trông không đến cuối xe bọc thép bộ đội giống như là như thủy triều liên miên bất tuyện hối hận các ngươi tiến công kỳ lân khu thời điểm nhưng từng muốn từng tới hối hận đi theo ta đi ta dẫn ngươi gặp biết chiến tranh chân chính mà không phải các ngươi loại kia không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng công kích an tính mạc lạp thành nguyện tần thân điện lin cờ cờ mang theo một thân tổn thương về tới nơi này trước mắt vẫn là một đám người mặc hắc bảo tế tự đoàn trăng sáng thánh nữ ngồi ngay ngắn trên đại điện bên cạnh là trầm mặc lo dần s ở c h í n h án ngươi nói những người kia từ trong thành chạy ra ngoài cổ đỏ lèn đại tế tự ngữ khí trầm muốn hỏi lên làm một nhiệm kỳ đại tế tự bị ngụy thần đánh g i ế t về sau đại tế tự quyền hành lần nữa rơi vào cổ đỏ l ẹ n trên tay so với cái k h á c các tế tự vô c h i hiểu rõ nhất những cái kia dị giáo đồ cổ đỏ l ẹ n trở thành lựa chọn tốt nhất đương nhiên chính yếu nhất một điểm nguyên tần nữ thần đã hạ xuống thần dụ nàng công nhận cổ đỏ l ẹ n làm ra đột xuất công hiến đúng vậy đại tế tự các hạ bọn hắn không chỉ có r a còn có ý thức đuổi g i ế t giải ở ngoại vi nguyên tần bọn tích h khách chúng ta cái này một chi tiểu đội trinh sát trừ ta ra không còn có người sống sót lin cờ cờ ngữ khí x a sút nói có thể tại kỳ lân khu hỏa lực bao trùm hạ chạy ra một cái mạng hắn cảm thấy nguyện thần nữ thần đã phá lệ chiếu cố hắn cho dù ai cũng không nghĩ tới một mực thít chặt trong thành dị giáo đ ồ nhóm sẽ chủ động chạy đến mà lại chuyện làm thứ nhất chính là thanh lý một mực tại bên ngoài thử tiểu đội trinh sát trong thành những người kia rất hiển nhiên đã phát hiện bọn hắn tồn tại trước đó ngẫu nhiên giao phòng chẳng qua là vì thăm dò tình huống của bọn hắn đồng thời cũng là vì phía sau dự định làm chuẩn bị làm hết thể tiến đến lúc lin cờ cờ nhìn thấy ngoại trừ đầy trời ánh lửa bên ngoài ngay sau đó l à như thủy triều vệ binh bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản còn có tình huống khác sao cụ đỏ l è n sau khi nghe xong nhẹ gật đầu đối với lin cờ cờ chật vật trốn về mạc lạp thành cử động hắn cũng không giống như ngày thường g i a n d ạ y bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng Những chỉ giáo cái có kia dị đồ tự ừm còn có một việc ta lúc rời đi tương tại bầu trời nhìn thấy một cái tản ra cổ sáng bóng đen bọn chúng giống như là v a n n v a n n v a n n l i n c g còn chưa có nói xong đinh hay nhức g ó c tiếng oanh minh ngay tại đỉnh đầu vang lên nương theo lấy từng đợt đất rung núi chuyển chấn động cho bụi liền từ nguyện t ậ n thần điện trên trần nhà rơi xuống làm sao chuyện đột nhiên xuất hiện oanh minh để một đám c ấ p tế tự quá sợ hãi bọn hắn còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra không tốt là những cái kia dị giáo đ ổ vũ khí làm sao có thể bọn hắn làm sao lại đến đây nghe được quen thuộc tiếng oanh minh lin ờ cờ cờ nhưng cổ đỏ l è n đại tế tự chỗ nào còn không rõ ràng lắm cái này thanh n â m quen thuộc là cái gì bọn hắn hoảng sợ không thôi vội vàng lớn tiếng hò hét đám người tranh né sau đó liền xông ra đại điện không không có khả năng bọn hắn đến rồi bầu trời xám xịt bên trong có vô số ánh lửa hướng phía n g u y ệ n t ậ n thần điện vị trí đánh tới đây trời ánh lửa giống như là các tế tự thả ra thần lực mỗi một cái ánh lửa hạ xuống thần điện trên lầu tháp trực tiếp liền đem cao lớn tháp lâu nổ thành phế tích tế tự đoàn thành viên trong lòng đại loạn bọn hắn còn chưa trải qua dạng này thái họa chỉ là ôm đầu tìm kiếm khắp nơi lấy ẩn nút địa điểm đây là địch tập là địch tập kéo còi báo động tổ chức phản kháng cổ đỏ len đại tế tự liều mạng gào thét muốn đem nhân viên tổ chức nhưng không ai nghe theo hắn trước mắt tình huống này ngay cả cái bóng địch nhân đều không có nhìn thấy làm sao có thể là địch tập nhanh nhanh thông chi thần điện kỵ sĩ đoàn cổ đỏ len đại tế tự bắt lấy l i n cờ cờ, hướng về phía hắn liều mạng trách móc đến nhưng l i n cờ cờ thờ ơ hắn thần sắc chất phát nhìn chằm chằm giữa không trung không nói một lời người nghe được không tranh thủ thời gian thông chi thần điện kỵ sĩ đoàn thân điện kỵ sĩ đoàn doanh địa đã hết rồi mặc lạp thành tới gần thân điện quảng trường phía tây đầy trời đại hỏa hừng hực dấy lên tiếng công dị giáo đổ giống như là đã sớm rõ ràng mặc lạp thành quy hoạch đôi chú đóng đại lượng phòng giữ nhân viên doanh địa thi hành trọng điểm đả kích cổ đỏ len đại tế tự có thể nghe được bên kia ẩn ẩn truyền đến kêu gen sau đó càng lớn tiếng tiếng oanh minh triệt để đem kêu gen cho che giấu qua đi không chúng ta làm sao có thể cứ như vậy thua cổ đỏ len đại tế tự mắt trợn nhìn phía xa trong bóng tối xuất hiện quái dị cục sát bọn chúng tại mạc lạp thành thần điện trong sân rộng mạnh mẽ lâm tới đánh chết lấy cái này đến cái khác người mặc hắc bào tế tự rất nhiều tế tự còn chưa kịp phản ứng tựa hồ đối với trước mắt xa lạ trang bị cảm thấy hiếu kỳ nhưng rất nhanh cửa sổ chúng đạn lửa cộc cộc tiếng vang lên bọn hắn mới phản ứng được những người này chính là dị giáo đồ mạc lạp thành đã bị công phá đầu hàng không giết mạc lạp thành đã bị công phá đầu hàng không giết vang vọng toàn thành tiếng kèn hợp thời vang lên mang theo một loại quái dị khẩu âm chuyển khắp cả tòa thành thị trên bầu trời thỉnh thoảng có bóng đen thoảng qua o n g ong thỉnh thoảng vang lên một hàng một hàng dị giáo đồ cầm trong tay vũ khí từ trong bóng tối xếp hàng đi ra so với n g u y ệ t tần bọn thích khách không hề cố kỵ những người này dù là công phá mạc lạp thành về sau cũng không có đối với người bình thường thống hạ sát thủ bọn hắn giống như là săn chim cắt tại phế tích bên trong tìm kiếm lấy các tế tự thân ảnh phát hiện tế tự tiếp lấy trực tiếp đánh chết gọn gàng tuyệt không dây dưa dài dòng mặc lạp trong thành quảng trường chính là nguyện tẩn t h ầ n điện vị trí không nên khắc khí đối trên quảng trường kiến trúc tiến hành báo hòa thức đạ kích tuyệt không thể để đám kia các tế tự từ bên trong trốn tới bọn hắn là khởi s ư ớ n g đố i kỳ lân khu tiến công kẻ cầm đầu ồn ào thông tin thanh n â m thỉnh thoảng tại phòng chỉ huy t ắ c chiến bên trong vang lên minh h ồ đại tá thần tỉnh kích động nhìn xem ánh lửa bắn ra bốn phía mạc l ạ thành không có cái gì so báo thù rửa hận càng vui sướng hơn sự tình những cái kia nguyệt tần thần điện các tế tự tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn nhanh như vậy liền tiến hành phản kích bọn hắn cũng không nghĩ ra được xưng là dị giáo đồ kỳ lân khu quân bộ thủ vệ cho dù là ở ngoài thành cũng đủ để đối mạc lạp thành tạo thành cực lớn ảnh hưởng làm quân bộ nhân viên ngồi xe bọc thép tiến vào mạc lạp thành lúc cũng liền mang ý nghĩa mạc lạp thành đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng ngắn ngủi hai giờ có cùng kỳ lân khu lớn nhỏ mạc lạp thành trực tiếp bị công hãm đại biểu cho n g u y ệ t t ầ n nữ thần n g u y ệ t t ầ n thần điện trực tiếp bị hỏa lực san thành bình địa biến thành một cái biển lửa thiêu đốt ánh lửa chiếu sáng cả tòa thành thị các ngươi tiến công kỳ lần c h lúc tổng cộng công kích bảy lần thời gian khoảng cách gần ba tháng nhưng là chúng ta phản công chỉ cần hai giờ tiêu luật minh đứng ở làn sở trước mặt dùng có chút sinh sơ tiếng thông dụng lạnh lùng nói m ặ c lạp thành trực tiếp bị công hãm chương hai trăm tám mươi tương lai m ặ c lạp thành n g u y ệ t t ầ n thần điện quảng trường phế tích bên trong minh trợn không chừng ánh lửa y nguyên không bỏ qua sau cùng ánh sáng cùng nhiệt nhưng bị xe cứu hỏa cột nước một tưới triệt để dập tắt chỉ có mịt mở mấy sợi khói xanh còn tại quận cường bốc lên sau đó tan biến tại trong không khí mạc lạp thành so trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng công phá nguyên bản giang nam vương đã hạ quyết tâm bất kể bất kỳ giá nào cũng phải đem mạc lạp thành trừ bỏ thậm chí còn dự định vận dụng quân bị chỗ còn sót lại không nhiều mấy cái chiến lược đạn đạo kỳ lân khu quá cần một trận thắng lợi đến cổ vũ đám dân thành thị sĩ khí cho tới bây giờ đến thế giới này bắt đầu kỳ lân khu nhân dân liền sinh hoạt tại cực khổ bên trong hoàn cảnh lạ lẫm quỷ dị thiên thai không có hảo ý địch nhân có thể nói toàn bộ kỳ lân khu bên trong người cho đến bây giờ đều không ngủ qua một cái tốt cảm giác bọn hắn đem thần kinh băng quá chặt chẽ có chút động tĩnh là có thể đem bọn hắn bừng tỉnh hiện tại bay ở kỳ lân khu trước mắt địch nhân lớn nhất đã bị bọn hắn công phá bọn hắn cuối cùng có thể là lòng một ngụm nguyên thần, thần điện các tế tự ngay tại chỗ sự quyết bọn hắn là cuộc chiến tranh này người đề xuất tiếp xuống chính là c h ấ n an những cái kia vô tri bình dân phái r a gia giao lưu nhân viên đem mạc lạp thành toàn thể quý tộc triệu tập lại tuyên cáo mạc lạp thành đã đổi chủ giang nam vương rất nhanh liền hạ đạt chỉ lệnh mới có cùng kỳ lân khu lớn nhỏ mạc lạp thành tấn công vào đi ngược lại cực kỳ đơn giản nhưng tiếp xuống bọn hắn sẽ càng bận rộn nguyên tần thần điện các tế tự tại ban đầu liền đã bị kỳ lân khu đánh lên hẳn phải chết nhãn hiệu mặc kệ là bọn hắn chủ động đối kỳ lân khu khởi xướng tiến công vẫn là tiêu giảm nguyện tẩn nữ thần tín đồ số lượng vô luận cái nào một đầu bọn hắn đều khó mà sống sót sau đó chính là c h ấ n an mạc lạp thành nội bình dân mặc dù kỳ lân khu bởi vì các tế tự cử động đối với những người này cũng không có hào cảm nhưng giang nam vương thân là kỳ lân khu cao tầng hắn nhất định phải cân nhắc càng thêm lâu dài những bình dân này xem như nguyện tẩn thần điện cạn tín đồ nguyện tẩn nữ thần sở dĩ có thể nhóm lửa thần hỏa nếu như không có đại lượng cạn tín đồ cho nàng cung cấp sinh lực nàng cũng không sẽ trở thành liền danh thần linh cho nên đối đ ạ i những người này liền phải phân chia đối đ ạ i xóa đi nguyện tần thần điện vết tích để bọn hắn vô thần có thể tin nếu như bọn hắn ý nguyên có quả tính như vậy phong thần bảng bên trong tên người sẽ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt tại kỳ lân khu để kỳ lân khu nhân dân tín ngưỡng phong thần bảng bên trong tiên phật độ khó cực lớn nhưng ở nơi này hết thể thuận lý thành trương cuối cùng chính là quý tộc quân thể loại này cổ lao d a i tầng mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai đều sẽ xuất hiện mượn hơi được những người này để bọn hắn vị kỳ lần khu làm ra kính dân đối bọn hắn mà nói chỉ bất quá đổi một cái hiệu chung đối tượng mà thôi xe cứu hỏa như cũ tại mạc lạp thành khắp nơi dập tắt lấy đại hỏa thời gian đã qua ba ngày trong ba ngày này mạc lạp thành thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tế tự đoàn nhân viên phản công nhưng đã không làm nên chuyện gì trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang càng không ngừng điều tra lấy người khả nghi viên vừa có không thích hợp hỏa lực hệ thống trực tiếp toàn bộ triển khai hoàn toàn sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào chúng ta lại gặp mặt song tử tinh thương hội bên trong lý lãng thần sắc có chút ra rời từ vài ngày trước cầm vang mà tới tiếng nổ lớn bắt đầu hắn vẫn trốn ở trong cửa hàng căn bản không dám ra ngoài nghe đào vong người nói mặc lạp thành đã bị dị giáo đồ triệt để chiếm lĩnh tiếp xuống liền muốn đối bọn hắn những thứ này có tiền các thương nhân hạ thủ đánh trận phá thành vậy không bằng là lý lãng ngược lại là muốn chạy nhưng lại như thủy triều dị giáo đồ rất nhanh liền xuất hiện tại đường đi nhìn xem những trang phục kia quái dị người hắn vẫn là bỏ đi đ à o vong ý nghĩ bên ngoài khắp nơi đều là những người kia đồng thời bọn hắn ngồi một loại tốc độ cực nhanh hột s á t hắn có thể chạy đi nơi đâu bởi vậy chỉ có thể đóng chặt cửa hàng đại môn trốn ở trong quầy run lầy bầy là ngươi nhìn thấy sông tới đám người lý lãng đầu tiên là giật mình nhưng rất nhanh liền từ trong đám người tìm được một cái khuôn mặt quen thuộc truy phong lúc này truy phong cũng đổi thành cùng đám kia dị giáo đồ đồng dạng trang phục đầu đội lấy một cái mũ sát cầm trong tay một thanh quái dị vũ khí chính mỉm cười nhìn h ắ n là ta ta là tới thông chi ngươi tham gia quý tộc hội nghị mặc lạp thành đã bị chúng ta triệt để đánh hạ ngươi phải đi nhìn một chút thành phố này mới người cầm quyền truy phong mở miệng giải thích nói quý tộc hội nghị ta cũng không phải là quý tộc lý lãng nhìn xem những trang phục này quỷ dị dị giáo đồ đến bây giờ hắn chỗ nào không rõ trước mắt cái mới nhìn qua này đầu góc có chút vấn đề ra hỏa chính là bọn hắn cùng một bọn bất quá còn tốt chính là bọn hắn cũng không có đối song tử tinh cửa hàng trắng trợn cướp bóc chỉ là đứng tại cổng hướng hắn cáo chi mục đích của chuyến này ta đương nhiên biết ngươi không phải quý tộc nhưng là ngươi khống chế song tử tinh thương hội tại mạc lạp thành có chút lực ảnh hưởng yên tâm đi chúng ta cũng sẽ không xâm chiếm tài sản của các ngươi tương phản chúng ta còn có càng nhiều giao dịch cùng các ngươi những thương nhân này tiến hành hiệp đàm truy phong lần này chủ động cùng lý lãng nói về bọn hắn lần này ý đồ đến cao tốc vận chuyển kỳ lân khu chính là một tòa thôn vệ tài nguyên cự thú dựa vào mạc lạp thành tịch thu được vật tư thật đúng là không đủ kỳ lân khu tiêu hao đây này những thương nhân này quý tộc tại mạc lạp thành có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng dựa vào bọn hắn từ những thành thị khác liên tục không ngừng thu hoạch tài nguyên mới là giữ bọn họ lại tới mục đích đương nhiên trước đó hiểu nhau một chút vẫn là có cần phải nơi này bình dân ngu muội vô tri phi thường thích hợp tín ngưỡng chuyên bá vĩnh viễn không gặp ánh nắng hắc cám thế giới vì bọn họ cung cấp tốt đẹp thổ nhưỡng n ô đại hùng làm phong thần bảng bên trên cái thứ hai thần ngươi sẽ thay thế nhật diệu nữ thần trở thành bọn hắn mới ký thác t h ờ i có vẻ rách nát n g u y ệ t thần thần điện bên trong giang nam vương ngồi tại trên đại điện một cái hình tròn b à n hội nghị bị trở tới bốn phía ngồi đều là kỳ lân khu dị năng giả cũng không có đối bình dân hạ nặng tay bọn hắn rất nhanh liền đạt được một cái cực kỳ có lợi tin tức Các bọn ì n dân cũng không quan tâm đứng tại đỉnh h tâm đầu tại b hắn ọ bọn họ bên trên thần linh là ai. Chỉ cần không chỉ h là ai, đối t h ự còn hiện thuế nặng, không đối bọn hắn lợi ích tạo thành thiết thực ảnh hưởng, bọn hắn chuẩn. hắn đối lợi ai cũng tin.、Mà、lại một cái tin một cái nặng, bọn bọn cũng Bọn tạo một một c Mà chưa tiến vào mạc lập thành liền có một ít các bình dân bắt đầu thổi phồng lấy tân thần đăng cơ cũ thần tịch diệt loại hình lời đồn đại lượng thô thiển tín ngưỡng chi lực không có ký thác tiêu tán ở trong không khí cái này mặc kệ là đối nguyện tần nữ thần vẫn là kỳ lân khu dị năng giả đều là một cái tổn thất đồng ã đối động. Đại đại được đó đ chi nghiên giả liền liên tới phái tín rất trình nhất tượng xuất phát ngưỡng năng nhanh hành lượng quan nô hùng nặng sản bình dân. lực có châu nghiên cứu các cho phạm, làm sau dị ra ra, thời cũng là vì để bọn hắn tiếp nhận mới tín ngưỡng cùng triệt để cùng nguyện tẩn nữ thần tín đồ phân chia ra đến hương hỏa hình thức bị đại lực nâng đỡ mới tu kiến đạo quan chẳng mấy chốc sẽ làm xong hương hỏa đã mang lên cửa hàng q u ầ y hàng chỉ cần tín ngưỡng mới thần linh t h ầ n tích rất có thể sẽ ở bên cạnh họ phát sinh không đã phát sinh. Mạc Lạp thành nội các cư dân phát sinh. thành hiện chỉ cần tín ngưỡng mới thần linh các tín nội mới dân cần ngưỡng Mạc cư vì ề đều sau, quan an thu thuế. mới nhóm miễn năm tới tiếp đi Trời giờ bọn hắn trị trực cho bây ạ, là v các quý thế ộ c trồng trọt nông ộ nhóm, cho tới bây giờ không nghĩ tới, thậm chí cũng không dám tưởng tượng, trồng cho thậm chí h dám tới tới, trọt t giờ bây mà k h ô nguyên cần t h thuế. thế, u Vì n g bản đối với tân thần còn có mâu thuẫn các bình dân rất nhanh liền ra dáng đi theo mới xây cái kia gọi thần uy quan trên đại điện tiêu tốn một cái đồng tệ mua vào dùng để bày đổ cúng hưng hỏa trước hết nhất bắt đầu chỉ là cực kỳ cá biệt người ôm thử một chút thái độ nhưng rất nhanh thần tích hiền linh liền để bọn hắn giật n à cả mình thô lỗ quan trị an nhóm vọt thẳng đến bọn hắn phá trong phòng nói cho bọn hắn từ giờ trở đi bọn hắn về sau trồng trọt không có thu thuế đây không phải thần tích là cái gì để những cái kia chuyên môn hút bình dân huyết dịch quý tộc miễn đi bọn hắn thu thuế cái này so giết bọn hắn còn muốn khó khăn những cái kia keo kiệt quý tộc ngay cả một vóc dáng cũng sẽ không từ bỏ mỗi lần trồng trọt thu hoạch bọn hắn hận không thể đem những cái kia l ú a mì một hạt một hạt đếm ra đến nhiều một viên cũng không nguyện ý cho bọn hắn liền xem như nguyện tẩn thần điện các tế tự cái kia càng thêm không cần nói những cái kia vốn chính là bọn hắn bọn hắn cũng bất quá tại những cái kia các tế tự thủ hạ kiếm chút cơm nước mà thôi làm không công là chuyện thường xảy ra nếu như ngày nào các tế tự không cao hứng đem bọn hắn đã giết thì đã giết nguyên tẩn nữ thần cũng không gặp qua hỏi bởi vì bọn hắn bản thân liền đại biểu cho t h ầ n linh chúc mừng ngươi thủy nguyên tố làm ngô đại hùng dị năng cục phân bộ mấy người đang c ư ờ i trộm đối với cái này q u á dị xưng hô bọn hắn từng cái buồn cười dù sao muốn dán vào bình dân không thể lộ ra quá dị loại muốn để mạc lạp thành người tốt hơn tiếp nhận bọn hắn hai sư đồ xưng hô tự nhiên cũng cần đi theo làm ra điều chỉnh người cười cái gì các ngươi sớm muộn cũng sẽ giống như ta có dạng này xưng hảo long diễm ta nhìn ngươi am hiểu đùa lửa đúng không hỏa chi cao hứng viêm chi p h â n nộ diễm chi gào thét như thế nào còn có vân trạch buôn lôi ta nhìn các ngươi cũng thế nô đúng các ngươi là dị năng cục ta nhìn mấy người các ngươi căn cốt không tệ không bằng tại bản thủy nguyên tố làm thủ hạ làm cái thần quan ha không đẹp quá thay n ô đại hùng cũng không để ý mở miệng trêu đùa t h â n phải có thần phong phạm ngươi xem một chút ngươi như cái gì lời nói muốn thả ra ngoài những người kia cung phụng thủy nguyên tố xử là như thế một cái bộ dáng ai còn sẽ tin ngươi về sau nếu như không tất yếu giảm b ấ t đi ra ngoài tần suất đi giang nam vương c a o mày nhìn xem n ô đại hùng cùng dị năng cục mấy người t r e o chọc có chút bất mắn nói mặc dù bây giờ bọn hắn chiêm cứ mạc là thành để kỳ lân khu cái thứ nhất uy hiếp triệt để trừ bỏ nhưng hắn biết mạc lạp thành chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi nguyên tần nữ thần thành thị có vài chục tòa mất đi một tòa căn bản không ảnh hưởng toàn cục nàng vẫn là thần ý nguyên có bọn hắn khó mà chống cự thực lực mạc lạp thành tuyệt không chỉ một cái thần linh tồn tại chúng ta muốn bao nhiêu mặt nở hoa tận lực dựa vào mạc lạp thành cư dân tín ngưỡng đạt được càng nhiều dị năng giả về sau chúng ta đều là thần n ữ khí nghiêm túc nhìn lướt qua nhưng rất nhanh chính giang nam vương cũng không nhịn được bật cười ha ha ha ha chúng ta đều là thần thần lực của ta giảm bớt một phần m ư ờ i ở xa thời gian thần điện nguyện tẩn nữ thần ngầm đầu nhìn xem mạc lạp thành phương hướng thời gian chỉ mới qua ba tháng ngắn ngủi ba tháng này đối với thần linh dài rằng giặc sinh mệnh mà nói cũng không tính cái gì nhưng là tại ba tháng ngắn ngủi thời gian mạc lạp thành trực tiếp bị đám kia dị giáo đồ đánh hạ cái này vô luận như thế nào cũng làm cho nàng rung động không thôi cái kia quốc gia dị giáo đồ thực lực quả nhiên là kinh người m ặ c lạp thành trăng sáng thành nữ gần ngàn người tế tự đoàn toàn bộ bị diệt ngay cả một điểm phản ứng đều không có tốc độ nhanh đến kinh người tín ngưỡng chi lực thành thần cực kỳ đơn giản hiệu suất cao nhưng tương tự cũng có được tệ nạn từ rất sớm trước ta liền nói hiếm người g i ấ u vết thời không hành lang bên trong tàn viên tưởng thành bức tường đổ y nguyên kiên định ngăn trở phía ngoài báo cát tại một khối cổ lao trên tế đàn một chiếc có hình người lớn nhỏ cự hình đồng hồ cắt trống g i n g trôi nổi tại giữa không trung người mặc trường bào màu xanh nhạt l á o giả an tĩnh ngồi tại đồng hồ cắt phía dưới thân s á c diện mục bình tĩnh nhìn xem n g u y ệ t tần mở miệng nói ra h ừ n g u y ệ t tần h ừ nhẹ một tiếng cũng không trả lời vẫn là nói cho ta ngụy thần lai lịch đi ta hy vọng đạt được một đáp án lại tới đây nàng không phải cùng thời gian l á o đầu trò chuyện những thứ này nhàm chán vấn đề mặc lạp thành hủy diệt đã để nàng trong lòng báo động nàng đến tăng tốc tiết ấu ta không cách nào dọc theo dòng sông thời gian ngược dòng tìm hiểu lai lịch của nàng dù sao nàng cũng không phải là thế giới này người tận thế cự thú thôn vệ vô số cái thế giới mỗi cái thế giới đều có không giống nhau quy tắc ta chỉ có thể nói cho ngươi nàng có thể là quy tắc bên ngoài tồn tại x a n h n h ạ t trường bào lão giả rất thanh sở n g u y ệ t tần tới tìm hắn là vì cái gì xuất hiện trong mắt hắn n g u y ệ t tần không chỉ là đứng ở trước mặt hắn n g u y ệ t tần còn có yên tĩnh ngủ say tại chư thần quốc độ n g u y ệ t tần cùng nhật r ư ợ u song hành n g u y ệ t tần hạ xuống thần dụ n g u y ệ t tần qua đi mỗi cái đoạn thời gian n g u y ệ t tần tại trước mắt hắn triển lộ không thể nghi ngờ chỉ một cái lướt mắt hắn liền hiểu n g u y ệ t tần đến tìm mục đích một cái không cách nào bị nhìn thấy tồn tại đang ngồi ở n g u y ệ t tần bên cạnh nhìn xem mạc lạp thành trong thần điện cổ đỏ lẹn đại tế tự dơ lên một thanh kỳ dị vũ khí ngay cả ngươi cũng nhìn không ra a n g u y ệ t tần khó có thể tin chừng mắt trước lão giả khiếp sợ nói thời gian lão đầu có thể thấy qua đi phát sinh mỗi một cái tiết điểm chỉ cần nàng đứng ở chỗ này thông qua thời gian quay lại năng lực l i ề nhưng có t ể điểm, tìm tới nàng tới đây nguyên nhân. thần chính là nguyên nhân, tiếp lấy lấy gặp phải thần tiết thần định ra truy tung tô lại, tiếp tục phải đối lại, nàng nguyên nhân. Nguyện chính nguyên nhân, Nguyện Nguyện là gặp đây định lấy lấy h ra ớ qua quay lai đi đạt được tiến lại, liền rất thể thần hành dàng Nguyện Nhưng lịch. dễ có bây giờ thời gian lão đầu nói cho nàng không cách nào truy tung ngay cả thời gian vĩ lực cũng vô pháp phát hiện cái này ngụy thần quái gì a nàng cũng không tồn tại hoặc là nói nàng một mực tồn tại lão giả ánh mắt y nguyên bình tĩnh giống như là đang nói một kiện đơn giản nhất bất qua sự tình nhưng n g u y ệ t tần nghe vào trong thai trong lòng c u ấ n lên kinh đào hải lãng cái kia ngụy thần đến cùng lai lịch ra sao ngay cả không gì không biết thời gian lao đầu cũng vô pháp thấy được nàng hư thực không có khả năng nàng chính là bình thường nhất ngụy thần mà thôi không có khả năng có bí mật gì ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi ngươi lại nhìn một lần so với cái kia không tồn tại ngụy thần ngươi vẫn là đem tận thế cự cho ta đi lão giả cũng không trả lời n g u y ệ t tần lời nói chỉ là bình tĩnh nói ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì nói cho ta n g u y ệ t tần bỗng nhiên hét dầm lên hoảng sợ nói thời gian lão đầu không chỉ có quay lại quá khứ năng lực cũng tương tự có nhìn trộm tương lai bản năng nàng còn không có đem mình mục đích cuối cùng nhất nói ra thời gian lão đầu liền tùy tiện đáp ứng nàng cái này rất khó không cho n g u y ệ t tần có ý nghĩ gì nàng mang tới thế nhưng là tận thế cự thú ấu thể cái kia sau khi lớn lên có thể thôn vệ vạn vật tận thế cự thú Qua đi hồi có thể t ư ở người t ơ ngươi Chương n không thể nói nói. Nguyệt thần, vượt tuyến. Chương 281, phản kích. Vượt tuyến.、Ta、chung g lai là Ta kích. thể vượt Vượt 281, quy m tòa thành thị thần linh, là chư thần quốc độ chỗ thừa nguyệt thần nữ thần, là giết những cái kia ngoan cố, tự tư, thủ cổ thần tân kia ngoan linh, chư chỗ nhận những là là nữ thần. Ngươi cái quốc cố, cựu độ cổ biết chư thần quốc độ vì cái gì để ngươi sống s ó t ta tựa hồ là nghĩ tới điều gì n g u y ệ tẩn t đột nhiên bình tĩnh lại nàng xem kỹ lấy thời gian l ã o đầu nhẹ nhàng nói n g u y ệ t t ầ n đối với thời gian lão đầu trả lời lộ ra cực kỳ bất mãn tồn tại hoặc là không tồn tại loại này hư vô m ở mịt ngôn luận cho tới bây giờ là các nàng dùng để lừa gạt tín đồ thủ đoạn nhưng dùng tại chính các nàng trên thân chuyện này đối với các nàng mà nói chính là một loại vũ n h ụ ta đương nhiên biết cho nên ta mới có thể nói đem tận thế cự thú cho ta thời gian lão đầu ánh mắt y nguyên bình tĩnh hiện ra ở trước mắt n g u y ệ t t ầ n từ quá khứ đoạn ngắn đã thay đổi vô số cái nguyện tẩn trong tương lai chi nhánh bên trong có khác biệt cử động nhưng kết quả quang minh quay về chân trời sáng trói mặt trời từ phương đông m ọ c lên mà về sau trăng non thoái ẩn biến mất tại tinh không hắn biết nguyện tẩn tương lai hắn cũng biết liên quan tới sự tình khác tương lai chỉ là tương lai là không xác định là hư giả vô số loại khác biệt tương lai sẽ sinh ra cùng một loại kết quả loại này chưa hề nhìn thấy cảnh tượng để trong lòng của hắn c u ố n lên kinh thiên sóng biển đây rốt cuộc là hạo kiếp bắt đầu vẫn là tảng sáng bình minh hết thệ đều không thể dự báo ừ chư thần đối ngươi quá tốt rồi nếu như không phải nói tới chỗ này tựa hồ là cảm giác mình ngôn ngữ có sai lầm nguyên tẩn ngừng lại nàng không chút khách khí đem chứa tận thế cự thú lưu ly li chén đưa tới thời gian lão đầu trước mặt sau đó xoay người liền trực tiếp rời đi ta tổng biện pháp đạt được ta cần không phải sao nguyên tẩn rời đi thời không hành lang tại thời gian lão đầu nơi này gặp khó cũng sẽ không để nàng cảm thấy ngoài ý mướn thời gian lão đầu trung quy không phải chư thần quốc độ thần linh hoặc là nói hắn là độc lập với chư thần quốc độ bên ngoài thần hắn tồn tại so chư thần quốc độ bất kỳ một cái nào thần linh còn muốn tới xa xưa thậm chí đối với cũ thần chi chiến tân thần quật khởi vận động bên trong mục nát cũ thần từng cái vẫn lạc nhưng thời gian lão đầu y nguyên canh d ự ữ ở thời không hành lang bên trong không có cái mới thần nguyện ý tìm hắn gây phiền phước thời gian có một loại thần kỳ lực lượng mặc kệ là quá khứ hiện tại tương lai đều chạy không khỏi thời gian pháp tắc điều tra nhờ vào thời gian lão đầu năng lực chư thần quốc độ đem thời gian lão đầu lưu lại mạc lạp thành đã không có tại trên đường trở về n g u y ệ t tần rất nhanh liền cảm giác được mạc lạp thành nội biến hóa mạc lạp thành n g u y ệ t tần thần điện đã bị hủy trong thần điện đóng giữ lấy các tế tự toàn bộ bị diệt thậm chí ngay cả có tinh khiết nhất tín ngưỡng chi lực trăng sáng thánh nữ cũng khó thoát khỏi cái chết đến từ mạc lạp thành tất cả tín ngưỡng chi lực gần như đoạn tuyệt ngoại trừ một chút cạn tín đồ như cũ tại cho nàng c ô n g hiến yếu ớt hôn tạp tín ngưỡng chi lực bên ngoài có thể nói mạc lạp thành tín ngưỡng đã triệt để đoạt tuyệt trong này phát sinh sự tình không cần suy nghĩ liền có thể biết rõ ràng cái kia ngụy thần tự mình động thủ bằng không thì khổng lồ mạc lạp vùng ven vốn cũng không sẽ dễ như trở bàn tay công hãm nhưng không quan hệ mạc lạp thành bất quá biên cảnh thành thị tại bảy lần tiến công sau không có đạt được chỗ tốt gì về sau nàng liền đã chuẩn bị kỹ càng ngươi cảm thấy làm như vậy liền xem như tháng sau ngươi đã quên ta thế nhưng là hắc ám trận doanh thần linh tại quang minh còn chiếu sáng trên vùng đất này hắc ám vĩnh viễn sẽ không tránh lui nếu như không phải ngươi dẹp song mạc là thành rất nhiều thủ đoạn ta còn không cách nào dùng đến đâu tự hỏi đủ loại quyết sách ngươi tần nhẹ nhàng cười một tiếng liền trở về chư thần quốc độ treo móc ở chư thần quốc độ mặt trời mâm tròn đem ánh sáng mang chiếu rọi toàn bộ huyền không thành thị hắc ám biến thành quang minh quang minh lại biến thành hắc ám các thần linh chiến tranh vĩnh viễn là không cách nào dừng lại mặc kệ là tín ngưỡng xung đột vẫn là tín đồ tranh đoạt lớn chiến tranh tại chư thần quốc độ từ thần vương sqr Cờ、Giờ、ở tiến hành cân đối nhưng vụ trộm tiểu nhân tranh đấu y nguyên vĩnh vô chỉ cảnh trở lại chư thần quốc độ n g u y ệ n t h ầ n cũng không có đi tìm nàng tỷ tỷ mà là trực tiếp từ chư thần quốc độ cầu v ò n g cầu trực tiếp xuống đất bị mặt trời mâm tròn chỗ chiếu dọi huyền không thành thị bóng ma tồn tại địa phương mới là hắc á m trận doanh đại bản h doanh lơ lửng ở trên không thành thị càng sáng như vậy không có bị quang mang chiếu dọi bóng ma cũng liền càng n g ầ m tại chư thần quốc độ dưới mặt đất khổng lồ bóng ma phạm vi bao phủ là chư thần quốc độ gấp mười mà ở chỗ này nhiều vô số kể hắc cám thần điện ở chỗ này xây thành tàn r a lục mang quỷ dị ánh lửa tô điểm ra bóng ma vị trí khanh khách quái dị tiếng vang thỉnh thoảng vang lên đây là nhân loại cấm địa đồng dạng cũng là hắc cám trận doanh thiên đường nguyên tần cũng không có gấp trở lại thuộc về mình thần điện mà là tại trong bóng tối tiếp tục hành tẩu u ám kêu khóc ở trên mặt đất thỉnh thoảng vang lên tại đi vào một mảnh chân chính đen nhánh tuyệt vực n g u y ệ t t ầ n ngừng cước bộ của mình n g u y ệ t t ầ n chi chủ đến đây bái phòng trong bóng tối chủ nhân mời phụng dưỡng bóng ma các tín đồ hướng bóng ma giáo hội giáo hoàng truyền đạt thiện ý của ta theo n g u y ệ t t ầ n từng tiếng liệt chuyên lời như mực trong bóng tối trắng bệnh quỷ hỏa trong nháy mắt bị nhanh lửa tiếp lấy một tòa hoàn toàn do hát rượu thạch chế tạo đại điện ầm ầm từ lòng đất dâng lên to lớn cánh cửa bên cạnh hai tên người mặc màu đen như mực trường bảo người phục vụ bảo vệ ở một bên b ọ n hắn n túi g ư ờ i không ngẩn dám đ ầ u nhìn n phía về g u y ệ t t ầ n chỉ khiêm là dùng tần ố n ngựa miệng nói Hoan nên Nguyệt ra. khí mở t chi chủ đ ế nhìn t ă m ma bóng bằng Nguyệt Thần thần điện bằng nhất. Nguyệt Thần n giáo hội hưu sẽ là tốt cũng chưa từng nhìn lấy hai người một chút chờ đến đại điện cánh cửa bị mở ra nàng trực tiếp liền tiến vào bóng ma giáo hội nội điện theo n g u y ệ t tần tiến vào bóng ma đại điện lần nữa phát ra ẩm ẩm thanh âm chìm vào trong đất phảng phất tòa đại điện này liền chưa xuất hiện qua xuyên qua bóng ma giáo hội nội điện hành lang nguyễn tần tại bóng ma giáo đồ dẫn đầu dưới thẳng tới bóng ma giáo hội trung tâm một đoàn vặn vẹo cái bóng tại đại điện thiêu đốt đống lửa chiếu d ọ i xuống chiếm cứ cả mặt vách tường quang ảnh thỉnh thoảng bao trùm đống lửa để đại điện triệt để lâm vào hát cám nhưng rất nhanh vặn vẹo thân ảnh sẽ lần nữa b u n g ra một lần nữa để đống lửa quang mang chiếu d ọ i cả tòa đại điện làm hát cám triệt để g á n g lâm về sau ta chưa hề cảm nhận được như thế cô độc ngươi có thể hiểu được cảm giác này a còn chưa chờ đến nguyễn tần tới gần t h a ngươi h âm n a kia tản ra nóng rực quang mang đống lửa tay y này nháy thấy tại trong Theo từng tiếng tản triệt để bị dập tắt, toàn trong mắt hát đại đại điện cái cái điện liền rực trong. vào văng lên. văng lên, nóng đống nhìn không thấy 5 ngón tay cám bên n g để lâm cám âm bị bộ dập nhìn ta thân thể đều nhanh dị xét ngoại trừ cùng tản ra quang mang đống l ử a so sánh phân cao thấp sinh hoạt đã không có niềm vui thú không bằng ngươi tìm cho ta điểm việc vui đi ta nguyện ý nỗ lực một nửa thành thị nhân khẩu xếp vào tỷ tỷ ngươi trận doanh bên trong bất quá đại giới là để cho ta có thể chủ động đối n h ậ t diệu thần điện khởi xướng chiến tranh v ạ n vẹo thân ảnh tại bóng ma trên đại điện vương tọa bên trên một lần nữa biến thành một bóng người một người mặc lộng l â y trường b à o đầu đội vương m i ệ n người rất nhanh liền xuất hiện ở nguyễn tần trước mặt một tòa thành thị đại giới ta không ngại nói cho ngươi một cái có ý tứ bí mật nguyễn tần nhìn xem vương tọa bên trên bóng ma giáo hoàng khẽ cười nói ồ có thể vượt qua tỷ tỷ của ngươi à? đối với tỷ tỷ của ngươi Ta đều chỉ một ở mở ra trực nửa tòa thành thị đại giới. ngươi lần này trực tiếp mở miệng muốn một tòa thành thị tiếp đại giới, m tòa từ h h thị, như không thể để cho ta hài lòng, ngươi hẳn phải biết kết quả. Làm cho sinh hãi than nhẹ hoàng hồ à Làm n nếu lòng, ngươi lòng người trong đại điện văng lên, vóng động. ta biết kết tại tựa Một tòa t quả. kỳ giáo để đại cực ma sợ ý ngụy thần k h ô n g chế quốc gia tại ta thần quốc giáng lâm n h ấ t đến gần mạc lạp thành tại ngụy thần dẫn đầu dị giáo đồ tiến công dưới đã triệt để bị hủy ngụy thần tại ta thành thị thành lập nên mới giáo phái bởi vì ta cần tiến về thời không đại điện tìm kiếm hắn lai lịch nguyên nhân cho nên tạm thời không thể phân thân gây sự với nàng nhàm chán bóng ma giáo hoàng a không biết ngươi có hứng thú hay không tại ta rời đi đoạn thời gian này bên trong giúp ta giải quyết cái phiền phái này trong thành thị thuộc về tín đồ của ta đã hoàn toàn biến mất ngươi có thể không tuân thủ chư thần quốc độ ước định đối những cái kia dị giáo đồ làm ngươi hết thể muốn làm sự tình n g ư y i n tần có chút hăng hái nhìn xem bóng ma giáo hoàng mở miệng nói ra nhàm chán thần linh rất nhiều c ũ nhật g tỉ n ư trước mắt cái này một cái. Người mắt một thành thị bị hủy. Vì cái gì mình không cưới quyết? Rất tại biết tình một thần t cưới cái cái. cái chán, cũng có mình ma nhàm giáo hiển nhiên, đối với này không bóng hoàng không linh nên là hủy. gì h bị Vì có dù sự n r ọ n Nhật g diệu cư trú ở chư thần quốc độ rất sớm trước đó chính là quang minh trận doanh một viên tại càng xa xưa niên đại chiến đấu giữa bọn họ làn tràn đến tất cả nhân loại chỗ tồn tại thành thị chỉ tiếc làm hát cám triệt để đến lúc quang minh trận doanh trực tiếp không gượng dậy nổi nếu như không phải là vì giữ lại một bộ phận quang minh hòa chủng không đến mức quang minh trận doanh hoàn toàn biến mất nhật diệu đã sớm tại trận kia chiến tranh kéo dài bên trong vẫn lạc tại m ộ i m ộ i nàng nguyệt t ầ n trợ r ú t g i ớ i nhật diệu mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay cho nên đối với gây sự với nhật diệu bóng ma giáo hoàng làm không biết mệt về phần xa lạ nguy ệ thần nguyệt t ầ n cũng không phải loại lương thiện tại thật lâu trước quang minh trận doanh thế nhưng là xưng hâu nguyệt t ầ n vì tà nguyệt chi linh cùng sợ hai tri tử vĩnh hằng ác mộng cùng s ư n g là t à thần tam cự đầu nếu có ngụy thần tiến vào hắn quốc gia chẳng lẽ nàng không nên chủ động xuất kích đem ngụy thần trực tiếp cho hiến tế nàng thần quốc bên trong tế tự từng cái cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người ta đã nói rồi ta cần tiến vào thời không hành lang tìm kiếm ngụy thần lai lịch cho nên thứ ba trước ta cũng sẽ không tìm hắn gây phiến phước a đúng cái này ngụy thần thực lực có chút dị thường đừng nói ta không có cáo chi ngươi nếu như ngươi có hứng thú tìm nàng phiến p h ư c lại ta trở về trước đó ngươi có thể thử nghiệm cùng nơi đó dị giáo đồ tiếp xúc một chút nói tới chỗ này nguyễn t ầ n ngừng lại bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên vương tọa bên trên thân ảnh nàng không lo làng bóng ma giáo hoàng sẽ không đồng ý cái này luôn luôn muốn tìm t ỷ t ỷ nàng tên p h i ê n thoái tại h á c cám dưới mặt đất sắc bị n g ẹ n điên rồi cơ hội tốt như vậy hắn sẽ không bỏ rơi bất quá coi như như thế nguyễn t ầ n vẫn là phải từ trong tay hắn thu hoạch được chút gì một tòa bóng ma giáo hội thành thị đây chính là một bút lớn giao dịch chỉ cần hắn ra máu đủ nhiều đối với mạc lạp thành tra tấn cũng liền càng tàn khốc mạc lạp thành tế tự đã tử vong đ ộ c lưu lại cạn tín đồ đối nàng mà nói đã không phải là chú ý nhất điểm nàng muốn nhìn một chút tại bóng ma giáo hội uy hiếp d ư ớ i tòa thành thị kia đến cùng lại sẽ có như thế nào biến hóa ta phải trước giải h i ể u rõ mạc lạp thành phải không ta sẽ phái ra bóng ma giáo đồ tiến vào tòa thành thị kia nếu như tòa thành thị kia đúng như ngươi nói có thể để cho ta không chút kiên kỵ phóng thích ta bóng ma quốc gia ta không ngại cùng ngươi đạt thành giao dịch bóng ma giáo hoàng đã bị thuyết phục bất quá bởi vì chư thần ở giữa không tín nhiệm nguyên nhân bóng ma giáo hoàng vẫn là bảo lưu lại ý nghĩ của mình thành giao rời đi bóng ma giáo hội về sau nguyên tẩn ngựa không dừng vó tiến vào chư thần quốc độ mặt sau âm u một chỗ khác so với bóng ma giáo hội h ắ cám nơi này ngược lại là so bóng ma giáo hội hơi sáng chút đây là một mảnh người chết lấy thế giới phần mộ khắp nơi đều có thỉnh thoảng du đã qua toán linh phát ra từng đợt sắc lệnh the thé chu lên rất nhanh lại biến mất tại mộ bia bên trong xâm xâm bạch cốt tại trần chùi hắt thổ địa bên trên cực kỳ dễ thấy các loại không biết tên dã thú thi thể của con người tản ra nồng đậm mùi hôi thối phiêu tán toàn bộ đất hoang ở giữa nguyên tần đi vào một chỗ mục nát đến sắp đổ sụp trong tu đạo viện cao cao trên thập tự giá bị đinh trụ thi thể đã sớm chạy khô trong thân thể màu tươi một cỗ tả ác lực lượng từ đầu đến cuối quay chung quanh tại thi thể bên cạnh nó ấm lãnh lại dẫn tính mịch tử khí hơi thở nguyên ầ n ngầm đầu chăm chú nhìn thập tự giá cỗ kia chạy khô máu tươi thi thể lạnh lùng nói người chết chi hồn ta cần ngươi dẫn theo kẻ bất tử quân đội công kích mạc lạc thành mà ta trả ra đại giới là một vạn tên dùng để huyết tế nô lệ theo n g u y ệ t thần nói hết lời bị đinh tại trên thập tự giá thi thể đ ậ u hắn mở ra chỉ còn lại t r ò n g trắng m ắ t khô q u ắ c con ngươi quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm đến thăm n g u y ệ t thần nữ thần nguyện v ì ngài cống hiến sức lực tái nhuật ngân nguyệt chi chủ người chết chi hồn từ trên thập tự giá rơi xuống hắn tập t ễ n tới gần nguyện tần h chi thần túi người đồng ý lần này giao dịch đợi đến hắn đem chuyện này làm xong người chết chi hồn ngửa mặt lên trời thét d ả i vô số tản mát kẻ bất tử từ trong đất trôi ra trong bọn họ có là phát ra sắc nhọn gào thét toán linh có chút là tản ra h bánh á n h bạch quang k h ô lâu mà càng nhiều là chạy xuống từng đoàn từng đoàn chất lòng s ề n sệch tản ra mùi hôi thối thi thể bọn chúng từ trong đất bò lên ra tới gần mục nát tu đạo viện rất tốt khi thấy một hàng một hàng kẻ bất tử đại quân phá đất mà lên về sau nguyên tẩn hài lòng nhẹ gật đầu tử vong cho tới bây giờ đều là sợ hãi đại danh tử làm kẻ bất tử xuất hiện tại mạc lạp trong thành nguyên tẩn muốn biết những cái kia dị giáo đồ sẽ như thế nào đối mặt đã đầy đủ người chết c h i hồn sẽ xuất lĩnh lấy kẻ bất tử đại quân xung kích cái kia còn chưa an ổn thành thị ẩn ấ p tại trong bóng tối bóng ma giáo đồ sẽ vô tình thu gặt lấy sợ hãi bình dân ta sẽ cho tòa thành thị này mang đến sợ hãi mà khi sợ hãi qua đi Ngân、nguyệt â n n g quang huy sẽ lần nữa giải đầy toàn bộ thành thị nó bao trước lây trăng tròn trở về cũng biểu thị mạc lạp thành trung quy là nguyệt t ầ n thần điện thành thị đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy tận thế cự thú trực tiếp đem ngươi nuốt vào trong bụng ta muốn biết ngươi sẽ như thế nào làm đâu trở lại nguyệt t ầ n thần điện nguyệt t ầ n thông qua giám thị màn hình nhìn xem cải biến bộ dáng mạc lạp thành nhẹ nhàng nói đen đuốc sáng trưng ngay tại trùng kiến mạc lạp thành không nhìn thấy nguyệt t ầ n nữ thần tồn tại bọn hắn không biết không biết sợ hai sắp xảy ra chương 282, chuẩn bị đen đuốc sáng trưng mạc lạp thành nội tại kỳ lân khu đem nơi này xem như thứ hai chỗ thành thị về sau một xe một xe vật tư liền được đưa tới nơi này cũ kỹ mà mục nát chế độ tự nhiên không thích hợp kỳ lân khu người cầm quyền nhưng khổng lồ tầng dưới chót bình dân đối với mới kẻ thống trị y nguyên còn ôm lấy cảnh giác vì thế tại không ảnh hưởng quyết sách tình huống phía dưới giang nam vương cũng không có quyết đoán đối mạc lạp thành tiến hành cải cách mà là trước tiên ở mạc lạp thành đem nguyện tần thần điện vết tích toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ tiếp theo tại nguyện tần trên thần điện một tòa một tòa hoàn toàn mới đạo quan bị tu phong cách khác lạ hương hỏa truyền đạo thông hướng kết quả sau cùng ý nguyên vẫn là tín ngưỡng mặc dù hành vi phương thức rất có cải biến nhưng các bình dân tại các quý tộc cổ động dưới vẫn là từng cái sửa đổi qua tới trình thể cục diện tại hướng tốt phương hướng phát triển nhưng là trong bóng tôi những cái kia ngoan cố các tín đồ như cũ tại yên lặng liếm láp lấy vết thương định tìm đúng thời cơ tiến hành phản kích tín ngưỡng chiến tranh cho tới bây giờ đều là người chết ta sống cục diện mặc dù kỳ lần khu chiếm cứ mạc lạp thành nhưng khảo nghiệm mới chính thức bắt đầu tín ngưỡng t à thần dị giáo đồ chiếm cứ chúng ta thành thị đã từng bị trăng sáng chi huy chỗ phù hộ mạc lạp thành giờ phút này đã xa vào đến chân chính tuyệt vọng hoàn cảnh những cái kia cầm trong tay quái dị vũ khí thao túng cổng cảnh sắt vỏ bọc dị giáo đồ nhóm là chúng ta địch nhân lớn nhất bọn hắn là tả thần tín đồ là hủy diệt nguyện tận thần điện hung thủ chúng ta nhất định phải liên hợp lại đối những cái kia dị giáo đ ổ khởi xướng báo thủ lý lãng các h ạ ta nhớ được trước đó ngươi mang theo đại lượng kim tệ tiến vào mạc lạp thành lúc là cỗ đỏ len đại tế tự trực tiếp tuyên cáo thông qua đồng thời để ngươi tiến vào mạc lạp thành khởi đầu cửa hàng của ngươi b ằ n g không thì những quý tộc kia nhìn thấy ngươi đến ngươi khẳng định sẽ bị bọn hắn ăn không còn một mảnh ngươi nói đúng sao dù cả chăm chú nhìn trước mắt thương nhân ngữ khí cứng ngắc nói hắn là mạc lạp thành còn chưa bị phát hiện nguyện tần tế tự làm kỳ lân khu quân bộ nhân viên đánh vào mạc lạp thành lúc hắn vừa lúc ngay tại nghỉ ngơi quen thuộc tại đang nghỉ phép trong lúc đó mặc một thân thường phục hắn may mắn tránh thoát quân bộ nhân viên đuổi bắt bởi vậy dù cả trực tiếp kiếm về một cái mạng hắn cũng không có thông qua mạc lạp thành yên lặng đường nhỏ rời đi tòa thành thị này ngược lại là ở trong thành phố này ở nút chống nổi một đoạn thời gian trước dị giáo đồ nhóm đại quy mô thẩm tra hắn cảm thấy thời cơ đã thành t h ụ đúng vậy ta vĩnh viễn nhớ ký cổ đỏ lẹn đại tế tự ân tình lý lãng thần sắc có chút khẩn trương nhìn trước mắt dù cả hắn không nghĩ tới mạc lạp trong thành còn có nguyện tẩn tế tự tồn tại mà lại cấp bậc nhìn bộ dáng còn đặc biệt cao đối với nguyện tẩn thần điện tế tự lý lãng tự nhiên không dám thất lễ dù là tòa thành thị này đã đổi chủ nhưng là làm tòa thành thị này chủ nhân chân chính các tế tự trời sinh thực lực cũng có thể ép tới hắn không thở nổi rất tốt hiện tại ngươi có thể nói cho ta những cái kia dị giáo đồ gọi ngươi đi làm cái gì mới người cầm quyền cũng không có đối thành thị bên trong người tiến hành đại thanh tẩy thậm chí còn để trong thành quý tộc bảo trì nguyên dạng đây là dù c ả tại ngoài sáng bên trên h i ể u rõ đến các bình dân y nguyên thành thành thật thật trồng t r ọ n các quý tộc như cũ tại bình dân trên đầu làm mưa làm gió có thể nói ngoại trừ đem n g u y ệ t tần thân điện đổi thành loại kia được xưng là đạo quán kiến trúc bên ngoài cái khác đều không có biến hoa quá lớn nhưng dù c ả rõ ràng những cái kia dị giáo đồ đã từng đem quý tộc các thương nhân gọi vào qua cùng một chỗ tựa hồ đang thương lượng bí mật gì suka nhất định phải biết những cái kia dị giáo đồ muốn làm cái gì bọn hắn bọn hắn không để cho chúng ta làm cái gì chỉ nói là chỉ nói là để cho ta liên tục song tử tinh tiệm khắc trải thu mua một chút vật tư bọn hắn đại lượng cần cần những cái kia vật tư khoáng thạch làm chủ cùng đại lượng lương thực lý lãng thành thành thật thật hồi đáp những người này độc yêu đủ loại khoáng thạch đặc biệt là khoáng thạch kim loại cực kỳ coi trọng các loại s trận vân vân vân vân. lúc ấy những người kia lo l ắ n g bọn h ắ n c ò n có c h h ú t k ô n g rõ, biến lấy ra một c h ú t l i ê n quan tới khoáng sản b ả n g biểu ở trong đó kỹ càng bày ra gần trăm loại khác biệt kim loại chất liệu rất nhiều đều là lý lãng nghe đều chưa nghe nói qua đồ vật vì để cho bọn hắn biết rõ ràng các loại khoáng thạch khác biệt bọn hắn còn đem một vài hình ảnh nơi sản sinh tất cả đều phát ra trận kia hội nghị cuối cùng biến thành một trận phổ cập khoa học hội nghị lý lãng đi theo mạc lạp thành những quý tộc kia an vị tại trong phòng họp nghe những người kia dùng một loại sinh sơ tiếng thông dụng cùng bọn hắn tiến hành giao lưu chỉ những thứ này không có khác thì như đàm luận bọn hắn b ư ớ c kế tiếp sẽ làm cái gì hay là khác liên quan tới mạc lạp thành kế hoạch sự t ì n h dù cả cảm giác không khí có chút ngưng trệ hắn b ư ớ c lên bị bại lộ phong hiểm tiếp cận lý lãng lại là một kết quả như vậy những người này cũng không có trao đổi liên quan tới mạc lạp thành quy hoạch hay là tiếp theo giai đoạn sự t ì n h ngược lại là đối một chút dâu d ị a kim loại sinh ra hưng thú nâng hậu duy nhất để hắn cảm giác có chút dùng cũng chính là lương thực thế nhưng là mạc lạp thành lương thực dự trữ rất nhiều căn bản cũng không lo lắng lương thực sẽ bị sử dụng hết lại nói mạc lạp thành còn có gần mười vạn bình dân chỉ dựa vào những cái k i ê u bình dân đủ để đem những n à y người hoàn toàn nuôi sống không có cuối cùng chính là một điểm liên quan tới bọn hắn giáo hội sự tình bọn hắn để chúng ta lên dẫn đầu tác dụng mỗi cách một đoạn thời gian t i ế những vào nguyên tố t ầ cần cầu n điện, ở, đạo quán tiến hành bái. Bất quá đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, chỉ cần hoa một đồng tiền, nhóm hân hương, sau đó thành kính cầu nguyện nguyên tố xứ người cho chúng ta mang đến hảo vận như vậy đủ rồi. Nghe được Lý Lãng nói xong,、Suka、thần sắc trực tiếp liền đen xuống n đạo đó đó đủ được triều bái. rồi. tiếp dưới. ở, hoa cho hảo quả sau Suka Bất ta, một tố ta trực chỉ sắc sẽ lửa Lý vậy xứ thứ này dị giáo đồ dự định là đuổi tận giết tuyệt ta trước đó nguyện t ầ n thần điện thế nhưng là đối bọn hắn cực kỳ nghiền ép mặc kệ là tài vật tín ngưỡng bọn hắn đều phải thống nhất tiếp nhận nguyện tẩn nữ thần khống chế hiện tại trái lại những cái kia dị giáo đồ chỉ là nhẹ nhàng để bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian tiến hành triều bái như vậy đủ rồi trách không được trong thành những quý tộc kia từng cái cấp tốc tiếp nhận dị giáo đồ thống trị có thể nói dị giáo đồ đến căn bản cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn không phải nói những cái kia dị giáo đồ ngược lại đối đ á i bọn hắn tốt hơn rồi giảm bớt thu thuế giảm bớt đối giáo hội hiến cho giảm bớt đối thần linh tín ngưỡng có thể nói những quý tộc kia đối tình huống trước mắt cầu còn không được không nên đem ta đến tình huống tiết lộ ra ngoài bằng không thì trăng sáng huy quang sẽ đem ngươi đoạt được hết thẻ thu sạch đi gặp không có cách nào từ lý lãng miệng lấy được tình báo về sau suka trực tiếp rời đi s o n g tử tinh cửa hàng hắn không thể lưu lại quá lâu vạn nhất bị những cái k i a tuần tra dị giáo đồ phát hiện hắn nhưng không có biện pháp đối phó nhiều người như vậy ta cũng không có điều tra đến một chút có lợi tình báo hát cám gian phòng trong mặt thất suka ngồi quỳ chân tại một khối điêu khắc n g u y ệ t tẩn nữ thần thân hình pho tượng trước người pho tượng tản ra từng đạo ánh sáng trắng bạc rất hiển nhiên thông qua pho tượng này hắn đang cùng ở xa chư thần quốc độ n g u y ệ t tẩn hồi báo cái gì toàn bộ mạc lạp thành còn tồn lưu tế tự không đủ năm ngón tay số lượng n g u y ệ t tẩn vì hiểu rõ mạc lạp thành mới nhất động tĩnh đã bắt đầu tiêu tốn rất nhiều tín ngưỡng chi lực cùng phổ thông tế tự thành viên tiến hành câu thông bóng ma giáo phái giáo chúng tại bóng ma giáo hoàng dẫn đầu dưới ngay tại tiến về mạc lạp thành đến lúc đó chờ bọn hắn tới an bài thật kỹ một chút thôn vệ quang minh bóng ma giáo đồ sẽ là cái này lóa mắt thành thị lớn nhất sát thủ mặt khác kẻ bất tử đại quân sẽ từ mạc lạp thành một nơi khác chạy đến kịp thời trong thành phát ra sợ hãi để những cái kêu bình dân minh bạch phản bội cũ thần tín ngưỡng tân thần sẽ có kết quả như thế nào nguyễn tần hạ đạt xong chỉ lệnh về sau liền đóng lại cùng dù ca giao lưu bóng ma giáo hoàng cùng người chết chi hồn chẳng qua là dùng cho thăm dò mạc lạp thành tình huống quân tiên phong m à thôi những người này đối phó một cái chân chính thần linh tự nhiên không đáng chú ý bất quá đối phó những cái kia giống như là châu chấu phạm nhân đã đầy đủ tại hắc cám trong bóng tối cái bóng võ sĩ có thể không chút kiên kỵ truyền bá sợ hãi mà người chết c h i hồn kẻ bất tử đại quân tại người bình thường xem ra chính là sợ hãi hóa thân những thứ này rất lâu không xuất hiện tại phạm nhân trong mắt tồn tại khi chúng nó thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc bóng ma sợ hãi sẽ từ đầu đến cuối quanh quẩn tại bọn hắn não hải những thứ này đương nhiên không đủ nữ nhân kia có thể một trưởng vô nát thần thể của ta tự nhiên không sợ những thứ này cho nên ngoại trừ tìm kiếm một chút minh hữu bên ngoài ta còn phải đem phong ấn cho mở ra nghĩ đến nơi này nguyện ẩn thân thể khẽ động từ trên chỗ ngồi đứng lên vắng vẻ trong thần điện không ai tồn tại nàng trực tiếp đi đến trong đại điện ấn xuống đại điện hình trụ bên trên một chỗ chốt mở theo ầm ầm thanh n â m vang lên đại điện bên trong đ i ề u khắc trăng tròn đồ đẳng chậm rãi rơi xuống theo đồ đẳng chậm rãi hạ xuống n g u y ệ t t h ầ n đi thẳng tới n g u y ệ t t h ầ n đại điện lòng đất xuyên qua âm u chật trội dưới mặt đất hành lang ở mức trên cầu thang đã tràn đầy hạt xương nhưng n g u y ệ t t h ầ n không thèm để ý chút nào những thứ này nàng quen thuộc đi đến một chỗ cổ lão tế đàn phụ cận nhìn xem tế đàn bên trên mục nát điêu khắc cực kỳ cảm khái nơi này từng là chư thần vì mở ra giam cầm tại bọn hắn cự thú đường hầm chạy trốn thật lâu trước đó tại bị tận thế cự thú chiếm đoạt trong bụng sớm nhất một đoạn thời gian khi đó chư thần lực lượng mười phần bọn hắn đánh bại cũ thần đem cũ t h ầ nhưng kéo xuống t ầ n đàn, thay vào đó. Cho nên khi tận thế thú tiến đến lúc, bọn hắn cũng không biện không gian, tận thông đó. độ vào là thay thế thú tích tìm trực tiếp giết chết tận thế thú, Cho khi pháp, hay ra lấy vực loại cự lúc, cực các cự câu kiếm bối rối, mở dị rất nhanh bọn hắn phát hiện một vấn đề tận thế cự thú thôn vệ vạn vật không phải đơn giản một câu trò đùa làm khổng lồ thần lực công kích đến tận thế cự thú thành ruột lúc để bọn hắn hoảng sợ sự tính phát sinh hải lượng thần lực bị tận thế cự thú thôn vệ mà kết quả chính là vốn chỉ là nuốt cỡ lén đồ đại lục liền để nó khó mà tiêu hóa thành ruột trở nên càng lúc càng lớn chúng chư thần phát hiện tận thế cự thú trở nên lớn hơn nguyên bản định phá vỡ thành ruột trực tiếp thoát ly tận thế cự thú dự định trực tiếp bị từ bỏ bởi vì bọn hắn phát hiện mặc kệ là loại nào lực lượng công kích đến tận thế cự thú sẽ chỉ thúc đẩy nó trở nên càng ngày càng khổng lồ thôn vệ văn vật chính là như thế đã từng sinh động trong không khí nguyên tố hạt theo thời gian trôi qua dần dần giảm bớt mà khổng lồ cỡ lén đồ đại lục cũng tại từ từ nhỏ dần tại sinh tồn bị uy hiếp giới chư thần t ề tụ cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm một loại khác biệt pháp đó chính là mở ra dị độ không gian chư thần cũng không phải tới từ ở cùng một cái thế giới tại rộng lớn thổ địa bên trên thế giới bị hóa thành riêng phần mình khác biệt không gian tính toán của bọn hắn là đột phá bích trướng kết nối mặt khác một chỗ thế giới rất sống trước cổ thần nhóm liền phát hiện thế giới cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có bọn hắn tại i ngoài n bên cùng có khả năng tồn h bích khả có vô t càng bích cường cổ cũng có chế mà hàng rào. rộng lớn hơn không gian. Nhưng tinh liền như như thần, đánh tan hạn chế bọn hắn đột khó phá, khó thể đại Tại xem dạng này thế cục dưới cổ thần nhóm nghĩ đến một cái cực kỳ đặc biệt biện pháp đó chính là kết nối thông đạo c h ẳ n g nuốt thông đạo kết nối các nơi khác biệt tinh bích bên ngoài thế giới cổ thần lại như thế nào làm được cho đến bây giờ nguyện tần các nàng không cách nào biết được nhưng không có nghĩa là các nàng không thể sử dụng lợi dụng cổ thần nghiên cứu cũng tăng thêm cải tiến thông hướng không biết thế giới thông đạo trực tiếp thành hình nhưng cũng tiếc thông đạo là mở ra đến tiếp sau vấn đề cũng theo nhau mà tới chúng chư thần phát hiện các nàng có thể nhìn thấy ngoài thông đạo mặt thế giới nhưng vô luận như thế nào thân thể cũng khó có thể tiến vào thế giới kia quy tắc khác biệt để các nàng khó mà g á n g lâm cho nên bọn họ trơ mắt nhìn thế giới xa lạ nhưng không có bất kỳ biện pháp nào ngay tại lúc đó tại phát hiện thông đạo về sau chư thần ở giữa cũng sinh ra khác nhau lấy cờ rằng cầm đầu quỷ dị c h i thần cho rằng có thể đem đại lượng tín đồ trục xuất tới thế giới xa lạ từ đó để bọn hắn từng bước cải tạo bọn hắn chỗ quan sát được đủ loại không gian mà số lượng này để chư thần khó mà tiếp nhận duy trì bọn hắn thần thể vận chuyển chính là tín ngưỡng c h i lực tại thần quốc bên trong có hạn tồn tại ma lực thừa số mà cái kia số lượng có thể nói muốn để tất cả chư thần từ bỏ tự thân tuyệt đại bộ phận tín ngưỡng c h i ệ t để được ăn cả ngã về không tài năng miễn cưỡng đạt tới yêu cầu kia bởi vậy chư thần cũng không cùng ý đồng thời bởi vì quỷ dị c h i thần cờ răng đặc điểm hát cám trong trận doanh chư thần cũng không tin tưởng hắn lý do thoái thác kết quả cuối cùng chính là quỷ dị c h i thần mang theo tín đồ của hắn triệt để cùng chư thần mỗi người đi một ngả mà thông đạo cũng liền dưới tình huống như vậy bị phong ấn xuống tới có lẽ ta có biện pháp đem cái kia ngụy thần trục xuất tới dị không gian n g u y ệ t thần suy nghĩ nói ngay sau đó nguyễn thần hai tay nhanh trong múa một đạo một đạo ngân n g u y ệ t quang huy từ trong lòng bàn tay toát ra đánh nát phong ấn tại tế đàn bên trên công xiềng theo phong ấn giải trừ tế đàn bốn phía riêng phần mình kích phát ra chói mắt của sáng bọn chúng hội tụ tại chính giữa tế đàn đem toàn bộ tế đàn không gian chiếu lên sáng trưng một đạo trắng nuốt thông đạo chi môn tại tế đàn bên trên bị kích phát ra kia là cùng giang nam thành phố giống nhau như lúc thông đạo xuyên thấu qua trắng nuốt thông đạo chi môn nguyên tẩn có thể nhìn thấy một mảnh xanh t h ẳ m biển cả nơi này là ở vào không biết không gian một vùng biển bầu trời trong xanh đem nước biển rọi sáng ra từng mảnh từng mảnh sóng gợn lăn tăn lấp lóe nhưng rất đáng tiếc nàng chỉ có thể nhìn mà không cách nào đụng vào làm thần linh chi thể thăm dò tiến vào thông đạo về sau c u ầ n bạo khí lưu sẽ trực tiếp thổi tan bọn hắn thần thể kia là một thế giới khác p h á p tắc đối với các nàng cũng không hữu hảo thậm chí đối với các nàng chính là một chỗ tuyệt đ ị a m t ầ n thế cự thú không nhất định có thể tiêu diệt ngươi nhưng dị độ không gian quy tắc tuyệt đối có thể giết chết ngươi quỷ dị chi thần cờ rằng đã từng nói không có người không có thần năng ở cái thế giới này sinh tồn nếu như là đổi lại n g ư ờ i đây chương 283, t h a m dò một đầu rộng lớn bằng phẳng con đường từ kỳ lân khu một mực tu đến mạc l ạ p thành mặc dù không so được chuyên nghiệp đường cao tốc nhưng cũng đủ làm cho vật tư liên tục không ngừng chuyển vật tới kỳ lân khu biến thành nơi sản sinh cùng bản thổ cư dân trụ sở mà mạc l ạ p thành thì biến thành vật tư nơi tập kết hàng liên tục không ngừng công nghiệp gia công sản phẩm từ kỳ lân khu vận chuyển ra sau đó dựa vào mạc lạp thành lần nữa phóng xạ đến xung quanh thành thị mạc lạp thành các quý tộc là bất hạnh bọn hắn còn chưa kịp phản ứng trước kia thuộc về bọn hắn q u o n mỏ thổ địa tất cả đều bị mới người cầm quyền tất cả đều thu về nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là may mắn kỳ lân khu bên trong các loại thiên hình vạn trạng thương phẩm lấy một loại bọn hắn chưa từng thấy qua tốc độ từng cái đưa tới làm mạc lạp thành quý tộc bọn hắn có quyền ưu tiên đối với mấy cái này thương phẩm tiến hành mua sắm s đối ả n củ rụt với dạng này điều kiện si dạng cụ rút trước hết nhất bắt đầu tự nhiên bất mãn coi như thành phá toàn bộ mạc lạp thành đội chủ nhân hắn vẫn là mạc lạp thành quý tộc là một cao quý quý tộc cho dù là nguyện tận thần điện quản hạt ở dưới quý tộc bọn hắn y nguyên được hưởng lấy cùng bình dân không giống đặc quyền thế nhưng là những người kia ngang ngược đem hắn tố cầu cho bác trở về lý do là mới mạc lạp thành tương lai không có quý tộc nếu như nguyện ý cùng mới mạc lạp thành cộng đồng trưởng thành bọn hắn ở sau đó sẽ cho các quý tộc một chút cùng bình dân không giống đặc quyền nếu như không nguyện ý mời thu dọn đồ đạc trực tiếp rời đi Si giản cụ rút muốn cùng bọn hắn tiến hành tranh luận nhưng còn chưa nói vài câu liền có cầm trong tay vũ khí binh sĩ lao đến nhìn xem những khí thế kia rào rạt binh sĩ xì giãn cụ rụt vẫn là nhịn số dưới nếu như trực tiếp rời đi như vậy tại mạc lạp thành nội hắn có đồ vật liền toàn bộ không có đám kia hấp huyết quỷ đối đãi các quý tộc hành vi nhưng so sánh các bình dân trên lệch nhiều các bình dân tại thu thuế giảm miễn từ cày giảm miễn chính sách d ư ớ i hoàn toàn là nghiêng về một bên ủng hộ lấy mới người cầm quyền có đôi khi xì giãn cụ rụt đều đang nghĩ những thứ này kẻ ngoại lai nhân viên đông đạo chẳng lẽ đều không cần ăn cơm sao không có các bình dân cho những người này trồng lương thực ai đến nuôi sống bọn hắn nhưng rất nhanh s i giản cụ ruột liền hiểu tới những người kia căn bản cũng không cần mạc lạp thành bình dân cho bọn hắn trồng trọt cũng không trông cậy vào những cái kia bình dân thu hoạch lương thực vì quân đội tiến hành bổ sung to lớn sắt thép quái thú tại rộng lớn bình nguyên phát xuống ra tiếng vang đ ì n h thai nhức ó c ngay sau đó đại lượng thổ địa liền bị bọn hắn khai khẩn ra hiệu suất này một trăm cái bình dân đều không phải là đối thủ của bọn họ ngoại trừ khai khẩn đất hoang máy móc bên ngoài còn có các loại thần kỳ cái khác máy móc t ỷ như hiệu suất là mấy trăm nông phu máy gieo hẳn giới t ỷ như đất cày bón phân trồng thu hoạch một thể một thể hóa máy thu hoạch thậm chí còn có cung cấp các loại đề cao sản lượng phân hóa học thậm chí có truyền ngôn nói có cái gọi là nông khoa viện cơ cấu nghiên cứu cây nông nghiệp sản lượng có thể nói tại những cái kia sắt thép c ử thú hoanh minh dưới mấy người liền có thể làm được vài trăm người thậm chí hơn nghìn người mới có thể làm đến trồng trọn chính bọn hắn hoàn toàn liền có thể tự mãn về phần các bình dân thổ địa giữ lại mình thu đi bọn hắn cũng không có thời gian quan tâm những thứ này cu rút các hạ ngươi dự định rời đi sao ngồi tại trước bàn sách đối diện nhân ảnh cầm lấy một con trong suốt chén nước nhấp tiếp theo son môi t r à giống như là lơ đáng nói các quý tộc rời đi trận kia hội nghị về sau mạch nước ngầm ngay tại bí mật phun trào bị bóc đi quý tộc quyền lợi thậm chí ngay cả nguyên bản thuộc về bọn hắn thổ địa nô lệ cũng bị từng cái đoạt đi rất nhiều quý tộc đã manh động ý muốn rời đi bọn hắn ngược lại là muốn phản kháng thế nhưng là tinh nhuệ binh sĩ một mực tại thành nội khắp nơi tuần tra sắt thép cự thú rong ruổi tại phố lớn ngõ nhỏ liền đề phòng bọn hắn chiêu này đã mất đi nhiều như vậy đổi lại bất quá là một tờ buồn cười ưu tiên mua sáng quyền khi bọn hắn quý tộc là cái gì coi như bọn hắn bị đối địch thần linh tín đồ bị đánh bại bọn hắn cũng có thể được thuộc về mình một bộ phận quyền lợi nhưng bây giờ bọn hắn nhưng mà cái gì cũng không có rời đi rời đi vậy ta thật không còn có cái gì nữa ta tại mạc lạp thành đã có bốn mươi năm nơi này chính là nhà của ta chính là ta địa bàn ta chỗ nào cũng sẽ không đi xì dạn cù rụt cười khổ nói có thể giữ lại một tòa mình trang viên mấy chỗ mạc lạp thành cửa hàng hắn còn không tính thương cân động cốt chỉ cần tại kiên trì kiên trì hắn vẫn có thể vượt qua trước mắt năng quan nếu quả thật muốn rời khỏi hắn nhưng là không có cái gì chân chính không thu hoạch được gì quý tộc nghị hội thành viên đại bộ phận đều đoàn kết dự định hướng cao tầng nổi lên mặc dù bọn hắn bị giám thị gắt gao nhưng khổng lồ quý tộc quần thể y nguyên có biện pháp của mình thu hoạch được mình cần thiết ngươi xác định không cùng bọn hắn cùng một chỗ không cần thiết thời đại là tiến bộ s i giản cù rụt v ố t v ố t chán của mình từ nhìn thấy những cái kia dị giáo tân thần tín đồ người làm ra động tĩnh về sau ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch thế giới này đã thay đổi khổng lồ máy móc thôi động mạc lạp thành từng cái ngành nghề phát triển ngươi biết không ta trước đó có mấy nhà thuộc ra cửa hàng nhưng này một số người tới về sau ta thuộc ra cửa hàng kém chút liền ngã đánh chết có một nhà tên là giang nam xử lý ra nhà máy sản xuất nhà máy chính thức khởi công về sau bọn hắn một ngày sản lượng chính là chúng ta cửa hàng dòng d ã nửa năm lượng công việc vậy ngươi vì cái gì không rời đi ngươi hãy nghe ta nói hết Si giản cụ rụt đánh gãy đối diện bóng người lời muốn nói hắn tiếp tục mở miệng nói ra ta hỏi qua bị thu nạp vào đi bình dân bọn hắn mở ra một tháng hai mai ngân tệ đại giới tuyển nhận công nhân cung cấp nhà máy sản xuất vật liệu ra không nói t r ư ớ c cái này so trồng trọt còn cao hơn thu nhập đãi ngộ ngươi liền đoán xem người công nhân kia tại bị trong nhà xưởng người huấn luyện về sau một ngày có thể sản xuất nhiều ít bộ y phục một ngày không phải một bộ y phục cần vài ngày à. ta mặc dù không rõ ràng quần áo sản xuất nhưng là ta cũng biết trước mua sắm thích hợp vải vóc sau đó tiến hành cắt may cắt may về sau tiến hành may vá cuối cùng mới có thể làm ra một kiện cung cấp bình dân mặc quần áo còn mấy ngày đâu cái kia bị huấn luyện công nhân một ngày liền có thể sản xuất ra mấy chục kiện giống nhau như đúc quần áo rất nhanh toàn bộ mạc lạp thành trang phục tất cả đều sẽ bị bọn hắn lũng đoạn t nhiều như vậy trước bàn sách thân ảnh tựa hồ bị cái số này hù ngã hít sâu một hơi ngay sau đó tranh thủ thời gian nâng lên chén trà trong tay lần nữa chút xuống một ngụm hồng trà ngươi gần nhất hẳn là tại mạc lạp thành không ngừng bái phòng quý tộc khác không có chú ý tới những biến hóa này à không có vậy được rồi nhà kia xử lý ra nhà máy ngay tại ta trụ sở phụ cận ta đề nghị ngươi có thể đi qua nhìn một chút đương nhiên những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu là trong này kỳ ngộ giang nam xử lý ra nhà máy sản xuất ra quần áo g a lông cần phải có người bán hắn ra mà có được ưu tiên mua sắm quyền chúng ta có thể so với cái kia các bình dân càng nhanh cầm tới bọn hắn sản xuất ra áo ra những cái kia kẻ ngoại lai cần chúng ta đem những vật kia bán đi thật sự là nghĩ nhẹ nhõm bóng người từ chối cho ý kiến bọn hắn đem các quý tộc lưu tại mạc l ậ p thành vẫn là đến dựa vào bọn hắn coi như bọn hắn có được khổng lồ gần như thần tích sức sản xuất thì tính sao không có quý tộc bọn hắn chẳng phải là cái gì là như thế này không sai nhưng là ngươi nhìn kỹ ưu tiên mua sắm quyền sao ngoại trừ đại lượng chúng ta xem không hiểu máy móc danh từ bên ngoài bọn hắn tại cuối cùng cũng nói làm cầm tới ưu tiên mua sắm quyền quý tộc là có thể vô cùng giá tiền thấp cầm tới bọn hắn sản xuất vật liệu ra ta tính qua bọn hắn nơi đó sản xuất mặc kệ là vải vóc da thú vẫn là thành phẩm quần áo giá tiền là trước đó một phần ba nói tới chỗ này si giản cụ rụt dừng lại một chút ngay sau đó hắn ánh mắt giống như là bị tia sáng chiếu s ạ ngự a khí biến kích động lên ta mất đi khoáng sản ta mất đi người hầu ta mất đi hết thảy ta hoàn toàn có thể từ những hãng kia bên trong kiếm về người căn bản cũng không biết những hãng kia hiệu suất sinh sản ta có thể trở thành mạc lạp thành không ta có thể trở thành chư thần quốc độ thậm chí cả toàn bộ c ờ lẽn đồ đại lục lớn nhất vải vóc thương nhân thế nhưng là ta biết ngươi muốn nói cái gì s i giản cù rụt phất phất tay tại mạc lạp thành cái này biên t h ủ y thành thị ta nhiều nhất bất quá là biên t h ủ y thành thị phổ thông quý tộc chỉ cần có đầy đủ tiền có càng nhiều tiền ta hoàn toàn có thể tiến vào chư thần quốc độ tiến vào địa phương khác đến lúc đó m ặ c lạp thành lại coi là cái gì đâu những cái kia mất đi q u ạ n mỏ nô lệ lại coi là cái gì đâu Si giản c ủ rụt lúc này hoàn toàn kích động hắn khoa tay mua chân nhìn bàn đọc sách bên trên tấm kia ưu tiên mua sáng quyển tinh tế đại lục thông dụng chữ trình tề viết trang giấy cũng cực kỳ sạch sẽ nhưng hắn biết chỉ cần có được chương này mua sáng quyển hắn tương lai đạt được đồ vật tuyệt không phải dưới mắt mất đi đồ vật có thể so đo xem ra ta lần này mời người gia nhập chúng ta quý tộc nghị hội thất bại Bàn đọc sách đối diện nhân ảnh nhìn xem hương phấn vô cùng xì giản đọc đối sách cụ si xem vô tại trong lúc nhất thời tốt cũng không lúc l nói hiện nhiên, giản những cái si cụ cái gì. Rất ruột bị kết i giáo hoa bánh nướng hấp dẫn, kiên định đứng tại dị giáo phía bên kia. Tại a hoa phía dị dẫn, dị định nướng đứng bánh đồ đồ hấp bên k thúc trận này đối thoại trước đó ta đề nghị ngươi đi xem một chút mạc lạp thành nội những cái kia mới t u kiến nhà máy ưu tiên mua sắm quyền bên trong bao hàm rất nhiều thứ ngươi lấy thân phận quý tộc đi qua giải những người kia vẫn là nguyện ý kể cho ngươi giải một chút tình huống của bọn hán thậm chí sẽ chủ động mang các ngươi tiến vào nhà máy tiến hành quan sát tốt nhất là hiểu rõ rõ ràng về sau tại làm quyết định s i giản cụ rụt đứng lên chân thành nói hắn phát hiện nhà kia giang nam xử lý ra nhà máy nguyên nhân là bởi vì những cái kia tân giáo đồ nhóm tại hắn nơi ở cách đó không xa mới tu kiến một tòa quái dị phòng ở ôm lòng hiếu kỳ tiến vào hiểu rõ mới biết được cái này không chút nào thu hút xử lý ra nhà máy lại có khủng bố như thế hiệu suất nếu như hắn không đi quan sát không đi xâm nhập hiểu rõ khả năng hắn thật sẽ bị người trước mắt thuyết phục gia nhập vào quý tộc nghị hội đoàn thể bên trong phản đối tân chính thi hành đến lúc đó ưu tiên mua sắm quyền có thể hay không tịch thu bọn hắn còn có hay không cái kia quyền lực hoàn toàn không cách nào dự báo ta sẽ đi hiểu rõ cảm tạ chiêu đãi của ngươi x ì giản cụ rụt các h ạ bóng người đứng lên nhẹ nhàng túi người thăm hỏi sau đó liền trực tiếp rời đi mới mạc lạp thành lâm thời tòa thị chính bên trong giang nam vương trong mắt thỉnh thoảng đảo qua một phần phần văn kiện liên quan tới mới mạc lạp thành thi chính giang nam vương hoàn toàn chính là áp đặt đối với bình dân tình cảnh ý nguyên không thay đổi trước đó là dặn gì g sau này sẽ là cái dặn gì g mà đối với mới mạc lạp thành quý tộc giai tầng đều niên đại gì đã sớm không thể những thứ này nếu như vẫn còn đại tấn thời đại giang nam vương nhiều lắm là cho một chút d â u d ĩ a t r ư ớ c quan nhàn tản mọi người trình độ không sai biệt lắm cũng liền dặn g này nhưng là dưới mắt nhưng khác biệt kỳ lân khu mặc dù no bụng trải qua gặp chắc trở nhưng hoàn chỉnh một bộ công nghiệp liên vẫn là có chỗ giữ lại trừ bỏ một chút quân công nặng công dính đến bảo mật sản nghiệp bên ngoài cái khác sản nghiệp hắn trực tiếp vung tay lên liền hướng mới mạc lạp thành chuyển di đặc biệt là đơn giản nhất cơ sở công nghiệp liên có thể sinh ra kinh tế hiệu ứng công nghiệp nhẹ không cần tại kỳ lân khu cũng có thể mở ra thương nghiệp nương theo lấy quân sự đồng hành hắn cần mạc lạp thành đại lượng bình dân nô lệ tiến vào nhà máy vì toàn bộ kỳ lân khu phát triển làm ra công hiến trừ cái đó ra k h nếu g công nghiệp những không ngại cho một chút ngon ngọn, không lồ liền liền lấy. cần chính tộc cho chút có nhập, hắn bọn hắn có thể hay đại tài kia đầu bút bắt một quý xem như nguyện ý cùng kỳ lân khu cùng nhau phát triển hắn không ngại cho những người này một chút chỗ tốt nếu như không nguyện ý còn dự định mưu đồ bí mật làm ra một phen đối mới mạc lạp thành bất lợi cử động không chung máy bay không người lái đã bắt đầu vận chuyển tùy thời tùy chỗ chú ý động tĩnh của bọn họ kỳ lân khu người khống chế những người này thật là quá dễ dàng khoa học kỹ thuật chênh lệch để bọn hắn căn bản là không chỗ c h e t thân cường đại quân sự máy nghe trộm đối với bọn hắn nhất cử nhất động hoàn toàn cũng nhìn ở trong mắt giang nam vương hiện tại cần phải làm là đạt được nhiều tư nguyên hơn đạt được càng nhiều nguyên vật liệu chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu kỳ lân khu nhân khẩu mặc dù ngay cả dĩ vãng giang nam thành phố cao tốc vận chuyển một phần trăm trình độ đều không đủ nhưng là bọn hắn có giang nam thành phố lưu lại tiền vốn ăn hết tiền vốn cũng đủ để cho bọn hắn tại cái địa phương này đứng ở thế bất bại linh vương điện hạ chúng ta tại mạc lạc ngoài thành giám sát đến có một cô kỳ quái bộ đội ngay tại giống chúng ta tiếp cận một tiền tuyến nhân viên điều tra đi tới trong văn phòng đưa tay nói với giang nam vương kỳ quái bộ đội giang nam vương n h ứ n g m ẩ y mở miệng nói ra đây là tiền tuyến nhân viên điều tra quay chụp ả n h chụp còn xin ngài xem qua nói tới chỗ này binh sĩ hợp thời đưa lên một chồng tư liệu giang nam vương liếc mắt qua trực tiếp thốt ra những thứ này không đều là cương thi a nơi này tại sao có thể có cương thi tồn tại Từ nhìn ban đêm quay chụp thu chụp nhiếp ảnh chụp rất rõ ràng liền đem xa lạ kia bộ đội bộ dáng cho chiếu xuống nói là bộ đội chẳng bằng là một đám thiếu cánh tay cụt chân hư thối thi thể bọn chúng chậm dai ở trên vùng hoang dã đi tới phương hướng trực chỉ mạc lạc thành chỉ là địa phương quỷ quái này ngay cả linh khí đều không có chỗ nào có thể hình thành cương thi bọn chúng không phải cương thi chúng ta hỏi t h ă m q u a kia là người chết chi hồn không chết người đại quân thế giới này vong linh bộ đội có chút bình dân đã bị kinh hãi đồng thời sợ h ã i trong thành làn tràn có lời đồn nguyệt tẩn thần, thần điện thần linh bắt đầu hướng chúng ta báo thủ linh vương điện hạ chúng ta muốn hay không xuất động hỏa pháo bộ đội đi đầu thăm dò giang nam vương trực tiếp liền làm ra quyết định chương hai trăm tám mươi b ố hạt nhân giang nam khu khổng lồ thủ vệ quân đội tại vân lan quốc tác dụng không thể bảo là không lớn mặc dù dị năng giả quật khởi để vũ khí nóng đã từng hiện ra tia sáng trói mắt bị ép xuống nhưng cũng không đại biểu bọn chúng đã rời khỏi lịch sử võ đài giang nam vương rất rõ ràng tại đối mặt phô thiên cái địa hỏa pháo công kích đến liền xem như hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn đây là một loại cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn công kích cách địch nhân ở ngoài ngàn dặm toàn phương diện thống kích địch nhân nếu như những thứ này quân bộ vũ khí tại hắn cái kia thời đại liền xuất hiện đừng nói toàn bộ đại tấn liền xem như toàn bộ địa cầu hắn đều có thể chiếm lĩnh mất đi linh khí truyền thừa tương lai người mở đường lợi dụng khoa kỹ chế tạo ra không giống văn minh đồng thời khoa học kỹ thuật tiến bộ lại thôi động mới sự vụ phát triển tại đất hoang dốc lòng học tập đoạn thời gian đó là giang nam vương tiến bộ nhanh nhất một đoạn thời gian hắn trước kia không biết thế giới rộng lớn như vậy điện đường phía trên ngoại trừ vì riêng phần mình lợi ích thế gia cùng hoàng huynh đối với khát vọng quyền lực sẽ không còn lưu tâm tại cái khác bất quá kia là trước kia hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào đứng trước lần này nguy cơ đi t i ề n tuyến chỗ điều tra đến không chết người tư liệu liên tục không ngừng phát tới toàn bộ mạc lạp thành trung tâm hành chính đã hiểu xâm phạm địch nhân cùng loại với nếu như nhất định phải so sánh cùng loại với giang nam vương thủ hạ binh sĩ đi nếu như đổi lại trước kia gặp được địch nhân như vậy phổ thông thị dân sẽ dọa gần chết sau đó diễn sinh ra một trận ảnh hưởng thành thị náo động nhưng là hiện tại khổng lồ không chết người giống như là t à n bộ chậm rãi rửa vào mạc lạp thành thúc đẩy thiếu cánh tay cột chân thân thể ngoại trừ khuôn mặt hư thối có chút dọa người bên ngoài không còn có đáng giá xương đạo địa phương bọn giá hỏa này bại lộ tại tầm mắt bên trong sớm đã không còn u y hiếp có thể nói giang nam thành phố đám dân thành thị đối với cái này thấy cũng nhiều lơ đễm ngược lại là một đám các quý tộc dòng roi từng cái dọa đến hồn bất phụ thể nhao nhao tìm tới giang nam vương ngự a khí run rẩy hỏi đến đối với địch phương pháp trước dùng hỏa pháo bao trùm nhìn xem thực lực của bọn nó nếu như hỏa pháo không được vậy liền xuất động nguyên tố sứ thủ vệ bộ đội bọn hắn đối với loại này cương kẻ bất tử cực kỳ am hiểu giang nam vương nhìn xem một đám quý tộc h ơ i hợt nói dưới mắt bọn này quý tộc là cùng mạc lạp thành uy tín lâu năm quý tộc chính trị trao đổi kết quả làm n g ư ờ i thắng hắn không có khả năng đem mạc lạp thành tất cả quý tộc toàn bộ xử tử đôi này mạc lạp thành ổn định không có nổi chút tác dụng nào mà bọn hắn là từ uy tín lâu năm trong quý tộc chọn lựa ra cùng loại với hạt nhân tồn tại con tin bọn hắn đến từ mạc lạp thành mấy cái lớn nhất quý tộc dòng r õ i đem bọn hắn đặt vào đến mới mạc lạp thành hành chính quản lý hệ thống bên trong vô luận là đối với các quý tộc hiểu rõ mới kẻ thống trị yêu thích vẫn là kẻ thống trị tốt hơn ổn định mạc lạp thành đều có xúc tiến tác dụng thế nhưng là đám kia quái vật là không chết người bọn chúng khó mà bị xóa bỏ mạc lạp thành ngoại trừ dựa vào thần linh lực lượng đem bọn hắn triệt để vỡ nát bên ngoài không còn có những biện pháp khác ngươi trực tiếp liền dựa vào các ngươi những cái kia hột sát bộ đội thiết giáp a giật cận đỏ g ả n vội vàng mở miệng nói ra dẫn đến từ mạc lạp thành gia tộc lớn nhất cận đỏ dản gia tộc tại mạc lạp thành bị công phá về sau cận đỏ dản gia tộc rất nhanh liền cùng mới kẻ thống trị kéo lên quan hệ uy tín lâu năm các quý tộc đối với tin tức linh thông nhưng so sánh người bình thường phải nhanh hơn nhiều là mới mạc lạp thành dặn các hạ giang nam vương dùng trôi chạy tiếng thông dụng mở miệng nói ra hắn đầu tiên là lấy r a dằn x í c trong lời nói ma bệnh sau đó lại tiếp tục mở miệng nói không có người sẽ vinh sinh bất tử cái này dính đến năng lượng bảo toàn quan hệ thức phía trên coi như cường đại tại thần linh thần nhóm cũng có một cái cực hạn ờ nói với ngươi những thứ này ngươi hẳn lắng nghe không hiểu các ngươi cần tiếp nhận tái giáo dục chờ đến mới mạc lạp thành trường học khởi đầu các ngươi liền từ giữa học tiểu học bắt đầu đi mới mạc lạp thành cải tạo tốc độ cực kỳ cấp tốc các loại công trình thật nhanh liền bị xây dựng trường học chỉ là trong đó một cái điểm mà thôi mới mạc lạp thành nội cư dân ngoại trừ quý tộc giai tầng biết chữ bên ngoài chín thành chín bình dân đều là m ũ chữ văn hóa cải tạo gánh nặng đường xa muốn để mạc lạp thành cư dân triệt để dung nhập vào kỳ lân khu từ căn cơ chỗ đả kích đến nguyện tần nữ thần cái bệ y nguyên còn có rất nhiều chuyện muốn làm nói có chút xa những cái kia đi ở trước nhất không chết người chỉ cần bị công kích bọn chúng đồng dạng sẽ chết những thứ này đã bị quân bộ điều tra bộ đội thí nghiệm qua cũng không có cái gì có thể sợ so với bản vương binh sĩ đến bọn chúng kém xa nói tới chỗ này giang nam vương có chút khịt mũi coi thường từ tiên tuyến truyền đến báo cáo biểu hiện đừng nói dùng vũ khí nóng khoảng cách gần sử dụng vũ khí lạnh quân bộ nhân viên đều có thể một cái đánh ba cái ngoại trừ phải cẩn thận những cái kia không chết người trên người chạy ra nọc độc bên ngoài hoàn toàn không tính là cái gì còn không bằng lúc trước tiến công kỳ l ầ n khu những cái kia thú triều những gia thú kia nhóm tại cố ý điều khiển dưới có thể từ kỳ l ầ n khu bố phòng yếu kém điểm tiến hành đột phá để gần như khô kiệt kỳ lân khu kém chút liền thủ không được mà những thứ này kẻ bất tử chúng nói chúng nó là đại quân đều có chút gợ ép chẳng bằng chúng nói chúng nó là một đám không có đầu góc yêu ớt con dối ngoại trừ không sợ đau xót không có cảm xúc bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác ưu điểm nô xấu xí l ẩ u cũng coi như một cái ưu điểm đi nhìn xem ảnh chụp bên trong các loại kinh khủng khuôn mặt kẻ bất tử giang nam vương thổi ngụm khí lại để xuống hắn không có nói cho những cái kia hạt nhân kỳ thật hắn cũng là một loại khác không chết người ta không biết điện hạ vì cái gì tự tin nhưng chúng ta y nguyên vẫn là phải nói cho ngươi liên quan tới những cái kia không chết người một chút tình báo g i ắ n cầm lấy một chương từ tiền tuyến truyền tới ảnh trụt dù l à g i u n c e đã gặp nhiều mới kẻ thống trị một chút bất phàm nhưng vẫn là bị rõ ràng như thế hình ảnh cho kinh ngạc tốt hồi lâu không khác tấm hình đi ở trước nhất kẻ bất tử bị điều tra bộ đội nhân viên tới một cái to lớn đặc tả c h ố n g rỗng bị hư thối hốc mắt lộ ra xương sọ cái chán vỡ vụ b ả i cầm lôi kéo lấy ruột mảy may tất hiện xuất hiện ở trước mắt của hắn phảng phất cái quái vật này liền đứng tại trước mắt hắn g i ă n đè ép ép trong đầu kinh hoàng cơ hồ là run rẩy mở miệng nói ra bọn chúng chỉ là cao nhất quân tiên phong m à thôi người chết c h i hồn không chỉ có thể để người chết khôi phục đã từng tồn tại cường đại tỉ như sớm đã diệt tuyệt m a thú khi còn sống liền có thể sử dụng thần lực tế tự trước đây thật lâu tồn tại ở ánh nắng dưới đáy thánh kỵ v v bọn chúng từ h i ê n r ấ p dưới mặt đất lại thấy ánh mặt trời ở sau lưng người thao túng k h ô n g chế g i ớ i thậm chí có thể phát huy ra khi còn sống còn kinh khủng hơn lực lượng bọn chúng sẽ không đói khát sẽ không sợ hãi chỉ cần người thao túng mệnh lệnh không có đình chỉ bọn chúng liền có thể không sợ h ã i chút nào xông lên trước đem địch nhân biến thành bọn chúng một bộ phận ngươi thấy bức tranh này phiến rồi sao đây là thật lâu trước phong bạo c h i thần dưới t r ư ơ n g gió gào g i ậ n cưỡi nó còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính chỉ là chậm rãi đi theo bộ đội hậu phương chờ đến nó phát hiện địch nhân không chế lây chiến mã vọt tới mạc lạc thành ngươi sẽ kiến thức nó cũ kia hư thối trong thân thể tản ra chân chính sợ hãi d ắ n tay chỉ trên tấm ảnh phía sau có chút thân ảnh mơ hồ mang theo ảnh ẩ n t à n g tại hắc cám bên trong ngoại trừ lộ ra dáng người cực kỳ cao lớn bên ngoài cái khác chi tiết rốt cuộc nhìn không ra nhưng có thể nhìn thấy gió gào giận cưới tồn tại đã đầy đủ hắn nhất định phải đem dưới mắt trọng yếu nhất điểm nói cho giang nam vương muốn để hắn hiểu được những thứ này kẻ bất tử đứng phía sau thần linh thần linh chiến tranh ngoại trừ thần linh có thể khống chế bên ngoài phàm nhân mạnh hơn cũng không có cách nào giữa bọn hắn tồn tại lạch trời có một đạo khoảng cách cực lớn ừ m bản vương đương nhiên biết những thứ này kẻ bất tử trong đại quân ẩn giấu đi một chút quái dị tồn tại chúng ta đã sớm đối với mấy cái này chuẩn bị kỹ càng bất quá các ngươi không có được chứng kiến quân bộ lực lượng đối với thực lực của chúng ta có ngộ phán cũng vô cùng có như nguyên cho nên lần này tác chiến các ngươi một đoàn người liền theo ta cùng một chỗ tiến vào tiền tuyến đi nói tới chỗ này giang nam vương mặc kệ r ằ n g một đoàn người càng thêm hoảng sợ thần sắc kết thúc lần này đối thoại những thứ này hạt nhân phía sau các quý tộc mặt ngoài đã thừa nhận mới kẻ thống trị tiến vào mới m ặ c l ậ p thành nhưng sau lưng ý nguyên nhỏ cử động thật nhiều lúc trước kỳ lân khu quân bộ nhân viên chỉ đối nguyện thần thần điện các tế tự thống hạ sát thủ từ đó buông tha những quý tộc này không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái bọn hắn thật sự cho rằng kỳ lân khu quân bộ nhân viên liền chỉ biết canh giữ ở trong thành tuần tra giết gà doa khỉ liền để những cái kia xâm phạm kẻ bất tử tới chứng kiến quân bộ binh sĩ chân chính thực lực đi đóng tại mạc lạp ngoài thành quân bộ thành viên đã bắt đầu chuyển động một hàng lại một hàng xe chuyển vận đem xe xe quân bộ thành viên đưa đến mạc lạp thành ngoài thành tu kiến chiến hào chiến trường đem quân bộ thành viên an bài ở ngoài thành là vì không ảnh hưởng đến mới mạc lạp thành thống trị đại lượng binh sĩ tại đem mới mạc lạp thành nội các tế tự bắt không còn về sau một bộ phận người trở lại kỳ l ầ n khu chấn giữ quân công trọng địa một bộ phận liền lưu lại về phần tại sao không trong thành khởi xướng tiến công mà là lựa chọn ở n g o à i thành ngoại trừ tầm mắt khoáng đạt bên ngoài giang nam vương cũng không phải đánh lấy chấn nhiếp quý tộc mục đích bọn hắn bị giang nam vương dẫn tới mạc lạp thành tường thành chỗ cao trải qua đèn pha chiếu s ạ n g o à i thành mới tu kiến tốt chiến hào cực kỳ dễ thấy liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt địch nhân quân tiên phong cách chúng ta năm cây số ân cũng chính là một vạn bước khoảng cách nơi này đã là quân bộ thành viên tầm bắn bên trong nếu như trực tiếp khởi xướng tiến công khả năng bọn chúng còn chưa thò đầu ra liền đã bị tiêu diệt giang nam vương nhẹ nhàng nói hòa pháo bộ đội công kích khoảng cách xa nhất có thể đạt tới mười cây số đương nhiên trên lý luận khoảng cách này không có vấn đề nhưng chuẩn tâm liền không nói được rồi dụng cụ điện tử liên quan đến khoa học kỹ thuật đỉnh cao kỳ lân khu ngoại trừ giữ lại một chút chiến lược đạn đạo làm sao cùng thủ đoạn bên ngoài hiện tại sử dụng cơ bản cũng là đời cũ súng lựu đạn máy móc đo cách dùng tay kích phát tự nhiên cùng toàn điều khiển tự động không giống vậy mặc dù độ chính xác có chút không đủ nhưng thắng ở uy lực lớn dễ dàng chế tạo núi lửa chết có đại lượng thuốc nổ nơi phát ra mà từ mạc lạp thành đạt được cặn mỏ tiến một bước chạm vào phát triển tại kỳ lân khu xưởng quân sự bên trong vài thập niên trước kiểu cũ đạn pháo liên tục không ngừng được sản xuất ra kết quả chính là kỳ lân khu đã có được so trước đó còn kinh khủng súng ống đạn được dự trữ kỳ lân khu thị dân là thật sợ hãi tại cái này không biết thế giới ngoại trừ dị năng giả bên ngoài cũng chính là những thứ này uy lực to lớn đạn pháo có thể cho bọn hắn một tia cảm giác an toàn nhìn xem trong kho hàng tồn tràn đầy đạn dược dự trữ về sau liền xem như gặp nguy cơ bọn hắn cũng có thể dựa vào những thứ này s ú n g ống đạn được đến đem xâm chiếm địch nhân triệt để bốc hơi một vạn bước khoảng cách điện hạ thật đúng là sẽ nói đùa giặt run dày hai chân ngữ khí có chút kinh hoàng không chừng nói hắn chỉ coi giang nam vương tại cùng bọn hắn giảng một cái không buồn cười cho cười đến làm dịu đám người khẩn trương dù sao bị kéo đến tuyến đầu khoảng cách gần quan sát đối bất tử người đại chiến không hoảng hốt là giả lúc trước nguyên tẩn thần, thần điện tế tự đoàn phụ trách lấy mới mạc lạp thành vấn đề an toàn các quý tộc chỉ cần tại thời gian chiến tranh giao nạp một bút mức không ít quân sự bảo hộ phí tổn bên ngoài bọn hắn đại khái có thể dễ dàng đợi tại mạc lạp thành chỗ an toàn nhất nhưng bây giờ mới nhậm chức kẻ thống trị không nói hai lời liền đem bọn hắn dẫn tới nguy hiểm nhất tiền tuyến mặc dù những cái kia mặc quái dị binh sĩ đã ở ngoài thành tu kiến lên giống như là con giết chiến hảo đồng thời đã tiến vào bên trong làm song tác chiến chuẩn bị nhưng là làm những cái kia kẻ bất tử đại quân sông lại về sau trên tường thành bọn hắn thế nhưng là đứng m u i chịu x à o đến lúc đó chạy đều không có địa phương chạy bản vương nói một không hai bất quá ngươi muốn cho rằng như vậy ngươi coi như bản vương đang nói dẫn đi giang nam vương nhịu nhữ mày nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại Mới mạc Lạp thành cao tốc phát triển ngoại chỉ, chỉ, chỉ tiếc uy tín lâu năm các quý tộc đối với tân sinh sự vật tiếp nhận trình độ gần như tại không những thứ này hạt nhân căn bản cũng không nguyện ý giải mới mạc lạp thành mới tu kiến lên kiến trúc sẽ không đóng tâm những kiến trúc kia là vì làm cái gì bọn hắn sẽ chỉ ở giang nam vương trước mặt bên hùng đánh nghe ngóng lấy liên quan tới giang nam vương các loại yêu thích tập tính tin tức đối với những cử động này giang nam vương vẫn là hoàng tử thời điểm thấy cũng nhiều hoàn toàn miễn dịch báo cáo trường quan không chết người quân tiên phong cách chúng ta chỉ có ba cây số mời hạ lệnh một tiên binh lính vội vã leo lên mới mạc lạp thành tường cao chạy chậm đến giang nam vương trước mặt mở miệng nói ra ba cây số giang nam vương n g n g đầu nhìn về phía phương xa tại hát cám thế giới xa xa đáng nhìn khoảng cách khó mà phân rõ nhưng thân là thi vương hắn đồng dạng có thể khám phá đêm tối mê vụ nhìn rõ đến trong bóng tối chậm rãi đến địch nhân chờ địch nhân tiến vào hai cây số phát xạ pháo sáng đồng thời thông chi thứ ba thứ năm thứ bảy thứ tám hỏa pháo bộ đội làm tốt công kích chuẩn bị minh bạch Thu được mà ệ lệnh n binh sĩ lần nữa tật chạy rời đi, rất nhanh tại trong chiến h chạy h rời đi, tại sĩ tật rất o binh sĩ tại ấ t tiến thần thận sát một tiếng, t cả sắc cẩn chỉ chờ địch đều địa điểm. đến đen đem liền quan miệng Bọn hắn nhánh hoang lệnh súng nhắm ngay nhân. vào Mà dự dã, bị ra sẽ mạc l ạ p ngoài thành vây một tòa bằng phẳng đồi núi bên trên gần trăm cửa súng lựu i đạn xe đã bị mắc nối được đen nhánh họng pháo nghiêng nghiêng đâm về phía giữa không t r ú n g chờ mặc binh sĩ nín thở hơi thở chờ đợi lấy mệnh lệnh hạ đạt chương hai sợ hãi của hoan giống như thủy triều kẻ bất tử rất nhanh liền xuất hiện tại cuối tầm mắt bố trí tại mới mạc lạp thành trên tường thành đèn pha điện lực toàn bộ triển khai trực tiếp đem tường thành bên ngoài chiếu sáng thành ban này g nam d ạ á p tại chiến hào đám binh sĩ nín thở hơi thở nhìn phía xa tập tễng mà đến kẻ bất tử những quái vật này có chút là người hình dạng hư thối thân thể giống như là z o m bi e phát ra từng đợt quái dị chu lên có chút thì là vặn b ẹ o giác thú toét ra bại lộ tại bên ngoài răng chấm thấp phát ra để cho người ta sợ hai tiếng giống mà càng nhiều thì là chưa bao giờ nghe từ mấy cái thi thể c h ấ p vá lên sợ h ã i khâu lại vật chỉ xem một chút liền có thể để cho người ta làm ác n mộng trên tường thành d ặ t một đoàn người hai chân đã ngăn không được đang run dày loại này ở trong mơ đều khó mà mơ tới quái vật liền không nên xuất hiện ở trước mắt mọi người nhưng bọn chúng xuất hiện không chỉ là xuất hiện còn chủ động tới đến mới mạc lạp ngoài thành lây tới bọn chúng đến rồi d ặ t cắn chặt hàm răng kiệt lực khống chế lại run dày hàm răng Nếu như không phải Giang Nam Vương ở bên cạnh, hắn đã sớm nhịn không phải chạy được sớm ở đã theo r ố n k n như vậy, quái vật, bọn hắn hoàn toàn liền không có biện pháp ứng đối. Chỉ có thần, chỉ có chân chính thần mới có thể triệt để đưa chúng nó tình g bố đối. pháp Chỉ chỉ thể hóa. Chụt! Chụt! h đưa vậy vật, quái mới triệt t có có có có để kẻ bất tử đại quân càng ngày càng tới gần từ trong bóng tối đi đến sáng tỏ trong chiến trường lúc một k h ỏ a lại một k h ỏ a pháo sáng trực tiếp bị phát xạ đến bầu trời càng xa xôi hắc cám bị quang minh x u a tan nhiều vô số kể kẻ, kẻ bất tử trực tiếp bị soi ra quang minh đấy xuất hiện để như thủy triều kẻ bất tử đại quân xuất hiện một trận bối rối rất hiển nhiên một mực tại trong đêm tối sinh tồn kẻ bất tử đối với quang minh có mãnh liệt căm hận mấy tên giống như là kỵ sĩ bộ dáng kẻ bất tử kéo gần như hư thối dây gai ngồi xuống tọa kỵ trực tiếp bị kéo đến đứng lên phát ra một trận đình thai nhức góc lệ khiếu gào thanh âm trực tiếp liền truyền đến mới mạc lạp thành trên tường thành giang nam vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên kẻ bất tử trong đại quân mấy cái kia dị loại tồn tại không nói một lời sau đó hắn nâng lên bàn tay trùng điệp vung xuống dưới tại bạo tạc bên trong đốt thành cho bụi đi vê anh vê anh vê anh một đạo một đạo tiếng nổ lớn từ nơi sơn cốc chuyển tới ánh lửa giống như là thiên thạch phát ra hào quang trói sáng trực tiếp liền hướng phía kẻ bất tử đại quân trung tâm đập tới tựa là hủy diệt bạo tạc tại trong đại quân vang lên kẻ bất tử đại quân còn chưa kịp phản ứng liền bị khí lãng chấn động phải phóng lên tận trời các loại chân cụt tay đứt bị n h a n lửa bốc lên hỏa tinh tứ tán bay đi chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt liền để kẻ bất tử đại quân trận hình đại loạn t h â n linh diệt thế chi phạt g i ặ n khiếp sợ nhìn phía sau thỉnh thoảng bay qua thiên thạch những thứ này thiên thạch giống như là mọc thêm con mắt toàn bộ đều hướng phía tụ tập kẻ bất tử nhiều nhất địa phương đập tới t r u n g thiên nổ lên hỏa diễm tại cũng trong bóng đêm phảng phất là một đoá một đoá trưởng thành liệt diễm nắm d ơ m nóng d ự c khí lãng cho dù là tại trên tường thành đều để hắn có chút đứng không vững t h â n linh diệt thế chi phạt không đây là nhân loại đối phó địch nhân cơ sở tác chiến vũ khí giang nam vương nhìn sang sắc mặt bởi vì bị sóng nhiệt kích thích trở nên đỏ bừng rặn thản nhiên nói hỏa pháo bộ đội tại ngay lúc đó kỳ l ầ n khu bởi vì đạn dược cực độ khan hiếm tại không có sung túc tiếp tế dưới có thể nói là so với ngón tay từng chút từng chút sử dụng khi đó hỏa pháo bộ đội trong lòng rõ ràng nếu như đạn dược sử dụng hết bọn hắn liền sẽ triệt để lâm vào thành hủy người vong kết cục bên trong nhưng bây giờ đạt được sung túc tiếp tế về sau hỏa pháo bộ đội trong nháy mắt liền phóng xuất ra nó hẳn là có hiệu quả tại mới mạc lạp ngoài thành vây hoang dã phía trên một phát lại một phát đạn pháo giống như là không cần tiền quét ngang lấy trên chiến trường tất cả đứng thẳng địch nhân liên hỏa nhóm lửa thi thể thỉnh thoảng tản mát ra một cô đốt cháy khét mùi thối kẻ bất tử đại quân khi tiến vào khoảng cách mới mạc lạp thành hai cây số chỗ trực tiếp liền bị ngăn lại giống kẻ bất tử trong đại quân mấy cái thân hình trọn vẹn đến mấy mét to lớn cự vật phát ra không cam lòng gào thét nó c h ừ n g mắt trên bầu trời ném bắn xuống tới liệt diễm thiên thạch nghĩ dựa vào thân thể của mình để ngăn cản đạn pháo giáng lâm nhưng kết quả của làm như vậy không khác châu châu đa xe bạo tạc trung khí s ó n g trực tiếp liền đem trung tâm địch nhân lật tung ngã xuống đất thậm chí còn có không ít người trực tiếp liền bị tạc lên trời phóng thích sáng đạn tại kẻ bất tử trong đại quân trúc tạo một đạo địa ngục chi môn quan sát một hồi phát hiện y nguyên có không ít kẻ bất tử xông ra hỏa pháo phạm vi bao trùm giang nam vương lần nữa hạ lệ mà một bên nhận được tin tức binh sĩ vội vàng liền đem chỉ lệnh truyền đạt ra ngoài trong cao không rất nhanh liền có hay không người máy lướt qua cánh hạ treo đầy bom na pan trực tiếp liền bị ném bắn xuống mà theo sang đạn p h ó n g thích chiếm diện tích mấy trăm mét vuông hỏa diễm c h i tưởng trực tiếp trên mặt đất đằng không mà lên một đạo khoảng trừng cao mấy chục mét liệt diễm c h i tưởng như vậy hình thành liền hỏa hừng hực ngăn trở bất luận cái gì dám vào nhập phiến khu vực này được nhân chỉ cần dính vào một điểm là có thể đem kẻ bất tử đốt thành cho bụi đây là đây là giặt triệt để xa vào đến ngốc trệ bên trong vô thần trong hốc mắt phản chiếu ra một đoá xé rách bầu trời liệt diễm hắn có thể nhìn thấy tất cả chạy đến kẻ bất tử kêu thảm phát ra thống khổ kêu gạo sau đó thân thể liền bị ngọn lửa cho tịnh hóa trở thành cho tàn không có kẻ bất tử có thể xông vào mới mạc lạc thành bọn chúng thậm chí ngay cả góc tường ngoại vi chiến hào đều không có tới gần liền bị triệt để xé rách giặt nhìn xem trong chiến hào y nguyên chờ đợi binh sĩ đám binh sĩ kia tựa hồ đối với tình huống trước mắt sớm thành thói quen không thèm để ý chút nào có đồ vật gì dám xông lại từ t ừ vong hoang mạc bên trong đề luyện ra hát thủy ngươi hẳn là gặp qua giang nam vương lúc này chủ động giải thích một câu so với hỏa pháo bộ đội hỏa lực bao trùm hắn đột nhiên cảm giác được bom na ban ngược lại là có lời một điểm đầy trời ánh lửa lúc này hoàn toàn đem bầu trời chiếu sáng liên tiếp thành một mảnh tường l ử a trực tiếp liền để kẻ bất tử đại quân tiến thối không được phát ra rít lên máy bay không người lái như cũ tại xuất động đối với những thứ này khinh nhờn người chết ra hỏa giang nam vương cũng sẽ không k h á c h khí trước đó không rõ tại sao muốn phổ biến hỏa táng dù sao người chết nhập thổ vi an là chúng ta từ xưa đến nay lưu lại truyền thống bất quá bây giờ bản vương vẫn là cho rằng hỏa táng tốt không chỉ có mập ruộng còn có thể để những cái kia khinh nhờn người chết đám ra hỏa không cách nào lợi dụng ngươi cho là thế nào dặn các hạ đại cục đã định đều không cần xuất động quân bộ nhân viên chủ động tiến công giang nam vương vẫn có chút hài lòng dù sao hiện tại kỳ lân khu quân bộ nhân viên một mực tại giảm quân số có thể tận lực giảm bớt nhân viên tổn thất hắn tự nhiên là sẽ tận lực giảm bớt cái gì bày mưu nghĩ kế cái gì binh pháp vậy cũng là xây dựng ở cùng trình độ dưới điều kiện bất đắc di trở nên cử động thật muốn có thể đẩy ngang giang nam vương căn bản là lười nhác dùng đầu góc cân nhắc trực tiếp oanh chính là trước quanh hắn tầm vài ngày vài đêm chờ kết thúc sau tại đi cho địch nhân nhạc xác Siêu viễn cự ly bộ đội tác chiến tại hai quân đối t r ọ i trong lúc đó hoàn toàn liền không muốn tại tổ chức cái gì quân bộ thành viên tiến hành công kích a a ta ta đồng ý ý kiến của ngài trong h o à n g hốt răn cảm giác được có người tại hướng hắn tra hỏi hắn tranh thủ thời gian thu nạp tâm thần mở miệng nói ra kẻ bất tử đại quân lúc này ngoại trừ ngẫu nhiên không bị đánh nổ địa phương có cá lọt lưới bên ngoài tuyệt đại bộ phận đã bị thiêu thành cho tàn đốt cháy khét mùi hôi thối tiện thể lấy nồng đậm mùi thuốc súng thỉnh thoảng hút vào x o a n m ũ i giặt rốt cục nhịn không được một cỗ buồn nôn cảm giác từ trong đại nao hiện lên tiếp lấy hắn trực tiếp đỡ tại mới mạc lạp thành trên vách tường phút ra huệ a liên tiếp nôn mửa âm thanh rất nhanh liền tại trên tường thành vang lên một chuyến này đi theo các quý tộc cơ hồ tất cả đều là một cái bộ dáng mà đúng lúc này mạc lạp tường thành chỗ rẽ một mảnh bóng dâm hiện lên mượn nhờ bầu trời chiếu rọi ánh lửa bọn chúng trực tiếp liền kéo dài đến mới mạc lạp thành nội sau đó hoàn toàn biến mất không thấy p h ạ m nhân thế mà nắm trong tay thần linh lực lượng nguyễn t ầ n thông qua giám sát bình t r ư ớ n g nhìn xem trên chiến trường bị tiêu diệt sạch sẽ kẻ bất tử đại quân dù là nàng có chỗ chuẩn bị cũng bị cả kinh tử vương tọa bên trên đứng lên cái kia xe rách bầu trời liệt diễm cái kia chiếu sáng không gian minh h ỏ a chỉ là nhìn một chút đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa bi lực trong giới tự nhiên lực lượng cường đại nhất nguồn gốc từ tại tự nhiên mặc kệ là phong bạo mặt trời vẫn là hỏa diễm lôi điện các loại những thứ này toàn diện thuộc về thế giới nguyên tố cơ bản những người này không chỉ có nắm trong tay nguyên tố lực lượng đồng thời uy lực cũng cực kỳ khổng lồ bọn hắn là như thế nào làm được phải biết những người kiếp nhưng tất cả đều là cùng cái kia ngụy thần thể nội không có bất kỳ cái gì lực lượng duy nhất có lực lượng cái kia một số nhỏ bọn hắn bởi vì đã mất đi lực lượng nơi phát ra hiện tại rất ít sử dụng bọn hắn đặc biệt ma pháp người chết chi h ồ đâu nhật diệu đứng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia giống như cây nấm trạng liệt diễm trên bầu trời khói đặc che lại kẻ bất tử đại quân đồng dạng ngay cả trong đại quân cường đại nhất người chết c h i hồn cũng biến mất không thấy gì nữa người chết c h i hồn cũng không thuộc về thần linh nếu như cứng rắn muốn so sánh nó hẳn là thấp hơn thần linh lực lượng đồng thời lại cao hơn tế tự nó du đãng tại người chết t i ê n giấc tri địa nguyên ruổi lòng đất không cam lòng oán linh nó đã vòng qua chiến trường tại bóng ma giáo hoàng trợ rút tiến vào mạc lạc thành chờ lấy đi cứng rắn như sắt thép hàng rào xưa nay không là từ ngoại bộ đánh vỡ mà là từ bên trong nguyên tần nhìn xem gần như toàn d i ệ t kẻ bất tử đại quân cười lạnh nói mặc dù kẻ bất tử đại quân cũng không có cho mạc lạp thành mang đến ảnh hưởng đồng thời bọn chúng trả giá nặng nề nhưng cũng không đại biểu một trận các nàng thua bóng ma giáo hoàng đã thông qua diễm hỏa cái bóng trực tiếp đem người chết chi hồn đưa vào mới mạc lạp thành nội sợ hãi kêu rên t r ư ơ n g nhạc sắp ở trong thành tấu vang những cái kia từ bỏ nguyện tần chi thần đi vào ngụy thần vây quanh tín đồ sẽ đạt được nên có đền bù hướng dạ từ trên xe buýt đi xuống từ khi kỳ lân khu đem mới mạc lạp thành chiếm lĩnh về sau l ư ợ n g địa xe tuyến cũng hợp thời khai thông nguyên bản đợi tại kỳ lân khu hắn khi nhìn đến càng ngày càng nhiều mới mạc lạp thành bình dân tiến vào kỳ lân khu về sau cũng bắt đầu đ ố i mới mạc lạp thành kiến thiết tò mò giang nam vương có đôi khi sẽ nói với hắn lên mới mạc lạp thành tình huống nhưng so với giang nam vương rằng giải h ắ ngược n lại là cho là mình tự mình nhìn xem cho thỏa đáng đương nhiên cái ý nghĩ này từ ở tương tiểu tranh một mực trầm mặc đợi tại kỳ lân khu bên trong đã sớm để nàng hơi không kiên nhẫn lúc nghe quân bộ nhân viên đánh tan một chi từ không chết người tạo thành bộ đội về sau nàng vội vàng liền thúc giục hướng dạ đi tới tòa này tân thành thành phố nơi này ngay cả giang nam thành phố nhất cằn cỗi vùng ngoại thành cũng không bằng có gì đáng xem hướng dạ một mình đứng tại mới mạc lạp thành một mảnh được xưng là thị trường giao dịch địa phương nơi này là mới mạc lạp thành trung tâm đại lượng lại lần nữa mạc lạp thành nhà máy sản xuất đồ vật tất cả đều hội tụ đến nơi này nhờ vào những quý tộc kia phát lực mới mạc lạp thành lúc này đã có chút thương nghiệp chi đô không khí từ các nơi nghe nói truyền ngôn thương nhân tề tụ ở đây đối thị trường giao dịch bên trong xuất hiện rực rỡ muôn màu thương phẩm cũng chỉ một chữ mua quý tộc dùng dụng cụ chỉ cần mấy cái ngân tệ mua tùy thời có thể lấy xoa ra hỏa diễm được xưng là cái bật lửa tiểu vật kiện chỉ cần mấy cái đồng tệ mua một con phố khác các loại địa đạo nguồn gốc từ tải yên tĩnh rừng đêm sâu nướng ăn thuận tiện tính toán thời gian đồng hồ một viên ngân tệ giá đặc biệt bán ra mua bọn này thương nhân cùng giống như điên các loại cổ quái kỳ lạ chưa bao giờ nghe thương phẩm không chỉ có hàng đẹp giá rẻ đồng thời mới mạc lạp thành chấp hành thấp thu thuế chính sách có thể nói hoàn toàn thỏa mãn bọn hắn cần thuế đều không thu mặc kệ nó dù sao bọn hắn lại không cần quan tâm mới mạc lạp thành k i ê n thiết mua mua mua chỉ cần đem mới mạc lạp thành sản xuất đồ vật đưa đến bọn hắn thành thị giá cả hoàn toàn liền có thể lật mấy lần dù là nghe nói nơi này là dị giáo đồ thành thị nhưng ở lợi ích khu động dưới bọn hắn ý nguyên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng dạ dưới sự chỉ huy của tương tiểu tranh thỉnh thoảng tiến vào những thứ này đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có cửa hàng sau đó thỉnh thoảng cầm lấy từng kiện thương phẩm cẩn thận xem xét tương tiểu tranh thích hắn không có biện pháp nghe nói không người chết chi hồn kẻ bất tử đại quân ngay cả mới mạc lạp thành góc tường đều không có sở đến liền bị thành chủ cho thiêu chết cái kia trùng thiên hỏa diễm dòng g ã đốt đi vài ngày những cái kia kẻ bất tử ngay cả khối xương đều không có còn lại ừ m trận kia chiến tranh ta tại mới mạc lạp thành nội may mắn gặp được thần linh hạ xuống lửa giận sẽ rách bầu trời hỏa diễm đem cả vùng biến thành đất nung nghe nói bộ nông nghiệp người dự định ở nơi đó mở hố ra một mảnh đồng ruộng dự định trồng một chút cao sản lúa mì a ngươi là người địa phương đúng a thế nào cái kia hỏi thăm ngươi có hay không ưu tiên mua sắm quyển nếu như ngươi có thể được đến một chút mới mạc lạp thành trong nhà máy sản xuất ra đồ vật ta nguyện ý cho ngươi một chút kết xù hồi báo cái này ta cũng không có nhưng là ta thân thích cứu cứu có ta có thể giúp ngươi hỏi một chút các loại nhiệt liệt trò chuyện thanh âm thỉnh thoảng truyền vào đến hướng dạ trong hai bình dân sinh hoạt so với trước đó có thể nói là trực tiếp để cao một cái giai tầng tại không có thu thuế áp lực trên cơ bản mới mạc lạc thành bình dân chỉ cần chút chịu khó luôn có thể đạt được bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ ích lợi đại lượng nhà máy rộng mở cửa chiêu nạp công nhân không chỉ có bao ăn bao ở còn có nghỉ ngơi liền ngay cả phong phú tiền lương cũng sẽ đủ tóc chán đến trong tay bọn họ phóng t ớ i trước kia ai dám như thế suy nghĩ mặc kệ các quý tộc như thế nào đối với người cầm quyền như thế nào giận mắng đối với chiếm cư mới mạc lạc thành chín thành chín bình dân mà nói bọn hắn chính là bình dân trong lòng tin nhất ngựa thần linh thật là nóng gây địa phương à người nơi này trên mặt đều tràn ngập phát ra từ nội tâm cao hứng ta rất không thích một đạo sắc nhọn tiếng cười lạnh từ một cái cao lớn bóng người miệng bên trong hừ ra toàn thân hắn tản ra một cỗ sinh lạnh khí tức tất cả từ bên cạnh hắn đi ngang qua đám người bị cỗ khí tức này nói chấn nhiếp nhao nhao lánh ra bóng người đối với cái này lơ đễm chỉ là chăm chú nhìn người đến người đi đường đi trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười rất nhanh hắn tìm đến đây làm được mục tiêu một người một cái chính cầm đồ trang sức không ngừng mặc thử lấy nữ nhân tất cả mọi người đối với hắn đến sinh lòng sợ hãi tránh khỏi nhưng trước mắt nữ nhân kia không có chút nào mà thay đổi y nguyên chỉ chú ý trước mắt cái kia sáng lấp lánh dây chuyền phảng phất trước mắt đồ vật mới là nàng thứ trọng yếu nhất kiệt kiệt kiệt l i ê n ngươi đi dùng cái chết của ngươi vong vì bắt đầu nhấc lên tòa thành thị này sợ hãi quân hoan chương hai trăm tám mươi sáu bình tĩnh lại hướng dạ t ú i lầu xuống cầm lấy một kiện óng ánh sáng long lanh vòng hai vòng hai bên trên nhân tạo bảo thạch tại bên đường trói mắt trên đèn đường tản mát ra một đạo ánh sáng l ó n g anh c h á n g đây là kỳ lân khu dùng hết một chút khoáng thạch phế liệu chế thành phá giá phẩm nhờ vào cường đại sức sản xuất coi như đem những này nhân tạo bảo thạch chế thành các loại đồ trang sức đồng dạng sẽ có đại lượng thương nhân chạy theo như vịt đồng thời cũng hấp dẫn đến tương tiểu tranh phụ thân ngươi đ e o lên cho ta nhìn xem trong đầu lần nữa chuyển đến một trận thanh âm rồn rập tương tiểu tranh đã bất mãn hướng dạ lề chẳng qua là mang vòng thai mà thôi cầm ở trong tay nhìn hồi lâu làm sao cũng không nguyện ý đ e o lên được rồi đi rốt cục cũng không còn cách nào bút tích xuống dưới hướng dạ không thể làm gì giơ tay lên bên trong vòng hai đ ố i một chương kính đeo mắt thận trọng c h ụ t vào đi lên trong gương tương tiểu tranh khuôn mặt xinh đẹp bên hai ở dưới mặt dây chuyển càng là vì nàng tăng thêm một chút phong tình thật là dễ nhìn phụ thân ngươi nhìn ta vòng hai này ta nói nhìn rất đẹp đi trong đầu tương tiểu tranh nhảy cấm thanh âm lần nữa truyền đến nhưng hướng dạ lúc này muốn rời đi khối này nơi thị phi hắn đã bị tương tiểu tranh thúc giục đi dạo không hạ mười mấy nhà khác biệt cửa hàng đã sớm không có cái kia kiên nhẫn v â n v â n v â n muốn mua lại sao tạm thời không được ngươi tại đi chọn lựa một món khác ta muốn nhìn món kia hình thoi mặt dây chuyền thử một chút món kia hướng dạ không thể không đưa ánh mắt lần nữa chết đi chuyển tới trang sức quầy hàng một vị trí khác một viên màu xanh t h ẳ m bảo thạch mặt dây chuyền liền xuất hiện ở trước mắt của hắn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể vươn tay tại trên quầy gõ gõ i a hiệu lão bản đem cặp kia khuyên thai lấy ra ừ m lão bản làm sao không thấy tại thùng thùng tiếng vang vang lên hồi lâu về sau hướng dạ trợt phát hiện lão bản biến mất không chỉ là lão bản biến mất nguyên bản tại quầy hàng người bên cạnh người tới quá khứ đám người cũng đã biến mất không khí bốn phía trực tiếp an tĩnh xuống dưới phảng phất toàn bộ trong cửa hàng cũng chỉ có hắn một người tồn tại người đâu có chút kỳ quái ngầm đầu hướng dạ đang định tìm kiếm lão bản tung tích lúc một trận c ọ c c ọ c tiếng bước chân rất nhanh liền từ phía sau truyền lên một cái có chút khôi ngô cái bóng m ư ợ n đèn đường chiếu d ọ i xuống thẳng tắp ngăn ở trước người hắn cả n g ư ờ i cao gần hai mét mặc hạt lục sắc liên thể trường bảo người cứ như vậy đi tới trước mặt hắn mặc dù mũ mềm che lại hắn đại bộ phận khuôn mặt nhưng hướng dạ có thể phát hiện trước mắt người này màu da cực kỳ tái nhợt đây là bản thổ thổ dân đặc thù màu da không có trải qua ánh nắng chiếu s ạ nơi này bình dân cơ bản đều là như thế tiểu thư xinh đẹp ngươi tốt tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc ta liền không nhịn được bị ngươi hấp dẫn ngươi tồn tại tựa như là chư thần quốc độ bên trong chói mắt nhất mặt trời mâm tròn trực tiếp liền chiếu vào trong tim ta xin hỏi ta có thể hay không may mắn biết được ngươi phương danh thân ảnh cao lớn thẳng tắp đi đến hướng dạ trước mặt lộ ra một bộ hoàn toàn không cách nào bắt bẻ mỉm cười túi người hướng về phía hướng dạ nói từng cỗ từng cỗ tử vong khí tức thỉnh thoảng từ thể nội truyền ra hắn mới không tin nữ nhân trước mắt sẽ đặc t h ủ có thể không lọt vào mắt hắn tồn tại hướng dạ xoay người nhìn xem đằng sau đi tới người đầu tiên là quan sát tỉ mỉ cao lớn thân ảnh hai mắt sau đó quả quyết lắc đầu chỉ bằng ngươi cũng dám truy nữ nhi của ta hướng dạ yên lặng nghĩ đến người chết chi hồn khí tức cứng lại kém chút đ á p không lên nói tới hắn vẫn là lần đầu bị người cự tuyệt đặc biệt là đang sợ hãi khí tức quanh quần dưới bị người cho cự tuyệt một đạo có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp khí tức tử vong đã bao vây cửa hàng này chung quanh tất cả mọi người bị c ố khí tức này cho chấn nhiếp tất cả đều lẽ ra nhưng bây giờ cái này bị khí tức tử vong cho nhằm vào nữ nhân trực tiếp gọn gàng cự tuyệt hắn vì cái gì còn chưa kịp phản ứng người chết chi hồn trực tiếp hỏi ra câu nói này nhưng rất nhanh nét mặt của hắn liền trở nên dữ tợn vì cái gì lần nữa hỏi một câu nguyên bản liền cực kỳ khuôn mặt tái nhợn tại người chết chi hồn kịp phản ứng về sau càng trở nên đáng sợ từng cây gân xanh từ chỗ chán trực tiếp nổi g ồ lên rất nhanh liền che kín toàn bộ gương mặt người này bị ta cự tuyệt gân quản đều bị tức ra rồi hướng dạ nhìn xem người chết chi hồn biểu tình dữ thợn kỳ quái hướng về phía trong đầu tương tiểu tranh hỏi dù sao loại chuyện này hướng dạ không phải lần đầu tiên cự tuyệt mặc kệ là tại lúc trước giang nam thành phố vẫn là hiện tại kỳ lân khu, mỗi khi hướng dạ điều khiển tương tiểu tranh thân thể một mình xuất hiện lúc chắc chắn sẽ có một chút người to gan chủ động hướng tương tiểu tranh phát ra một chút ái mộ tin tức về phần kết quả hết thể đều bị hướng dạ trò vô tình cự tuyệt tương tiểu tranh thế nhưng là nữ nhi của hắn c ũ người không phải cái gì vớ va vớ vẩn liền có thể nhung chàm. vẩn liền n gì g cái có vớ va vớ Ừm. theo đuổi ai nha phụ thân không nên gấp gáp lấy rời đi nha nghe một chút hắn muốn nói cái gì đối với tương tiểu tranh mà nói trải qua hướng dạ tầm mắt thấy có người truy cầu mình loại cảm giác này vẫn là cực kỳ thú vị nếu như là chính nàng một người nàng tự nhiên sẽ gọn gàng cự tuyệt bất quá dưới mắt đặc biệt là phụ thân điều khiển cỗ thân thể này tình huống phía dưới nàng đã có chút không nhịn được nghĩ nhìn xem phụ thân sẽ như thế nào xử lý loại này có ý tứ xung đột nghĩ tới đây tương tiểu tranh bị đánh gây mặc thử vòng thai không nhanh trong nháy mắt liền biến mất không còn miệng bên trong vội và nói g n nếu không nói phụ thân lấy tính cách của hắn sẽ trực tiếp rời đi không đã rời đi chỉ gặp hướng dạ thả ra trong tay vòng thai thân thể nhất chuyển trực tiếp đưa lưng về phía người xa lạ bước chân liền rời mà đi căn bản là không thèm để ý ra hỏa này Người. người dám không nhìn ta ngay cả một câu đều không nói trực tiếp quay người rời đi hướng dạ tựa hồ lại một lần nữa kích thích hắn khi nhìn đến nữ nhân kia căn bản là không có dự định phản ứng hắn về sau một cỗ tức giận trực tiếp liền từ trong lồng ngực buốc lên đến đại não ngay sau đó đại não không chế tứ chi một cái đi nhanh liền vượt qua đến nàng ngay phía trước thật sự là một cái có ý tứ nữ nhân a đây là ta lần thứ nhất bị cự tuyệt không là bị trần trụi không nhìn người chết chi hồn trên mặt gân xanh này lên cho tới bây giờ đều là người khắc quỵ ở trước mặt của hắn khẩn cầu lấy hắn để hắn đại phát lòng thương hại từ đó thúc đẩy hắn buông tha những cái kia bị tra tấn linh hồn nhưng nữ nhân trước mắt này ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh a người chết chi hồn cố ý hướng bốn phía đi lòng vòng đầu lâu ra hiệu nàng nhìn xem xung quanh tình hình khi tức tử vong đã đem xung quanh thị trường biến thành một mảnh đất trống càng xa xôi có người run dày thân thể chăm chú nhìn hắn người chết chi hồn cực kỳ hưởng thụ loại này bị người sợ hãi kết quả mọi người càng sợ hãi hắn thì càng hưng phấn khiến cái này các phàm nhân biết được hắn tồn tại thần phục với hắn tản trong sự sợ hãi là thế gian tuyệt vời nhất sự tình hướng dạ không thể không ngừng lại rất hiển nhiên g i a hỏa này không có gì bất ngờ xảy ra chính là loại kia kẹo da trâu không đến hoàng hà tâm bất tử cái chủng loại kia người theo đuổi thường ngày cũng không phải không có gặp qua bình thường là một bàn tay giải quyết hay là trực tiếp cấp tốc rời đi nhưng dưới mắt chuyện này hình có chút không thích hợp nơi xa có người đối với hắn chỉ trỏ trực tiếp đem cái này ra hỏa đánh bại rất dễ dàng kinh đến binh lính tuần tra sau đó sẽ bị những cái kia không biết hắn binh lính tuần tra tiến hành đ ể ra nghi vấn tăng thêm sự cố bất quá muốn trực tiếp rời đi tương tiểu tranh khả năng lại không cao hứng dù sao thật vất vả chạy đến theo nàng đi dạo một lần đường phố nếu như cứ như vậy bị đánh gãy nàng sẽ ở trong đầu nhắc tới một thời gian thật dài hướng dạ lâm vào trong suy tư hắn cần cân nhắc nên như thế nào tại không bị gia hỏa này ảnh hưởng đồng thời lại có thể tiếp tục đ ồ i tiếp tương tiểu tranh tiếp tục đi dạo đi xuống biện pháp đang nghe cái này hán tử cao lớn nhắc nhở về sau hắn ngẩng đầu lên nhìn chung quanh tình cảnh gia hỏa này không phải là trong truyền thuyết ăn chơi thiếu gia a ỉ vào mình là thân phận quý tộc tại phiên chợ bên trong khi nam p h á c h nữ cái kia một loại tứ t a n thối lui đám người đối người trước mắt một trận chỉ điểm trên mặt vừa hãi vừa sợ thần sắc cực kỳ giống những cái kia dám giận lại không dám nói vô tội thị dân hướng dạ suy nghĩ phương hướng rất dễ dàng bị trí nhớ lúc trước lửa gạt đến nơi khác hắn lần nữa ngẩng đầu mắt nhìn phía trước cho có chút giữ tợn bóng người cao lớn một cái kỳ dị ý nghĩ trong nháy mắt liền xông ra hắn đầu tiên là hướng về phía tên trước mắt nhẹ gật đầu biểu thị đã rõ ràng hắn là mới m mạc lạp thành uy tín lâu năm thân phận quý tộc tán thành sau đó hướng dạ thân thể khẽ động trực tiếp liền hướng phía một chỗ âm u nơi hẻo lánh chạy tới tại kỳ lân khu khắp nơi đều hiện đầy ca mê ra giám sát loại hành vi này tự nhiên dễ dàng bị giám thị đến nhưng là nơi này cũng không phải là kỳ lân khu mà là mới mạc l ậ p thành coi như giang nam vương hữu tâm đem toàn bộ thành thị đặt vào trong theo dõi tạm thời cũng hữu tâm vô lực ngoại trừ một chút trọng yếu nơi trốn bố trí giám sát bên ngoài nơi này xa xa còn không có bị chiếu cố đến ngoại trừ thỉnh thoảng tuần tra quân bộ thủ vệ bên ngoài không còn có cái khác giám sát công trình ờ cuối cùng hiểu được người chết chi hồn nhìn xem cấp tốc chạy trốn tới góc đường bên trong nữ nhân rốt cuộc hài lòng nhẹ gật đầu nữ nhân này hẳn là phản ứng hơi chút chậm c h ạ g cho nên lúc này mới hậu chi hậu giác tài năng cảm nhận được hắn kinh khủng chỉ là chạy đến góc đường lại có ý nghĩa gì những người khác khả năng đối s ố c xếp thị trường giao dịch không hiểu ra sao hướng bên trong vừa trốn căn bản là tìm không thấy bong dáng nhưng đối với hắn mà nói cái này hoàn toàn không cần phải lo lắng tại tiếp cận nàng về sau người chết chi hồn liền đã nhớ kỹ nữ nhân này phát ra khí tức cỗ khí tức này tại đen nhánh xó xỉnh bên trong giống như là trói mắt nhất minh châu dễ như t r ở bàn tay liền có thể bị truy tung đến cho nên tại nhìn thấy nữ nhân kia né ra về sau hắn không có chút nào xuất ruột ngược lại giống như là kiên nhẫn thợ săn đợi đến cỗ khí tức kia triệt để dừng ở một góc nào đó bất động về sau thân thể lúc này mới bắt đầu chuyển động hắc hắc hắc hắc đã con n g ồ i đã ẩn nấp cho kỹ thân thể như vậy thợ săn liền bắt đầu tìm tòi ngươi nhưng tuyệt đối không nên bị ta tùy tiện tìm tới bằng không thì trận này đi săn trò chơi liền không như vậy thú vị nụ cười tàn nhẫn một lần nữa tại người chết chi hồn trên mặt lan tràn ra hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn vọt tới hướng dạ ẩn nút đi vào âm u nơi hẻo lánh nơi này âm u ẩm ức c ô n g thoát nước tản ra nồng đậm khí tức thỉnh thoảng tiến vào m ũ i của hắn khang các loại cư dân rác rưởi bị ném khắp nơi đều là ngẫu nhiên mấy đạo nhân ảnh mượn bên ngoài đèn đường chiếu dọi xuống lung lay tiến đến nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy nơi này trời sinh thích hợp làm công việc bẩn thỉu một chút cùng đường mạt lộ dân nghèo nghỉ lại ở chỗ này nhặt lấy các quý tộc không muốn ăn cơm thừa rượu cạn hắn đã có thể tưởng tượng ra nữ nhân kia tại mảnh này âm u nơi hẻo lánh run lẩy bẩy bộ dáng cô đơn thân thể áp sát vào nơi nào đó góc tường sau đó đang sợ hãi trong tuyệt vọng nghe truy hồn tiếng bước chân chậm rãi tới gần n à n g bất lực chỉ có thể phát ra một trận lại một trận thét lên liều mạng d i ã y g i a thậm chí sẽ bị dọa đến kẻ r a quần nước mắt nước mũi hỗn hợp lại cùng nhau làm ướt nàng lúc ra cửa tỉ mỉ sửa sang lại trang dung nàng sẽ khóc thỉnh cầu lấy hắn tha thứ vì lưu đến một cái mạng tồn tại nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào có lẽ là quý giá tài bảo có lẽ là bảo lưu lại thật lâu thuần khiết không tì vết thân thể hắn biết những thứ này những cái kia bị hắn tùy ý tra tấn qua nhân loại vẫn luôn là dạng này chưa bao giờ h ò a khắc dạng kiệt kiệt kiệt ta tới t r á n h tốt không nên bị ta tìm tới nha bị bị vị nhớ mùi rất nhanh liền tại âm u nơi hẻo lánh nơi nào tung đến, hẻo mùi âm tại rất trí truy đó cho ù n g ắ n tưởng tượng, cái cố khí vị bản thể lúc này đang đứng tại nhất nơi thể tại cái cố lúc kia khí h vị ẻ l á nên h chỗ sâu, không nhúc ních, không phát thanh như hắn như như nhàm chán Cho cũng sâu, âm. quá, muốn quá kỳ bàn n dám dễ tìm một điểm. bất Bất trở tay tới, ra bị vậy vậy người chết c h i hồn cũng không có đi trước tìm kiếm bản thể vị trí mà là cố ý lượn quanh mấy vòng dày r a trùng điệp dẫm trên sàn nhà miệng bên trong thỉnh thoảng nói ra các loại kích thích lời của nàng đợi đến lúc thời cơ chín muồi người chết chi hồn thân thể bỗng khẽ động biến thành vặn vẹo hồn thể trong nháy mắt từ lúc đem phóng ra góc đường bên lề đường vọt thẳng đến nữ nhân n g n g kêu bản thể trước mặt hắn chính là muốn để nữ nhân này đầu tiên là sinh lòng hy vọng cho là mình triệt để đào thoát đuổi bát tại nàng tâm tình là hưng phấn nhất thời khác đột nhiên xuất hiện ở trước mắt kiệt kiệt kiệt tìm tới ngươi thiểu g i a hỏa vặn vẹo hồn thể tại trong t r ư ớ c mắt một lần nữa biến thành thân thể so hướng dạ trọn vẹn cao hai cái đầu thân ảnh cư cao lâm hạ nhìn xem trốn ở nơi hẻo lánh bản thể hắn muốn từ nữ nhân này trên thân nhìn thấy hoảng sợ nhất biểu lộ hắn muốn từ nữ nhân này trên thân nghe được nhất tuyệt vọng thét lên một cái lạnh lùng gương mặt xuất hiện ở người chết chi hồn trước mắt nữ nhân kia ngẩng đầu lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ cũng không như trong tưởng tượng thét lên trong con ngươi lạnh như băng để lộ ra tới tin tức chỉ có tràn đầy không kiên nhẫn tựa hồ nàng đã ở chỗ này chờ chờ đợi rất lâu tình huống như thế nào người chết chi hồn trực tiếp lên người trong tưởng tượng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện cái này vốn nên nên trốn ở trong góc run lẩy b ả y nữ nhân cũng không có giống trước đó những cái kia tra tấn nhân loại ngược lại toát ra tới thần sắc cực kỳ bất mãn một cánh tay giơ lên nữ nhân hướng về phía hắn lung lay tay phảng phất là tại gia hiệu hắn nhìn nàng trong lòng bàn tay người chết chi hồn bị nữ nhân này thần kỳ cử động hấp dẫn không tự giác liền hướng phía bàn tay kia nhìn lại bàn tay trắng đoán lòng bàn tay chỉ lên trời đặt ngang ở giữa không trung nguyên bản năm ngón tay áp sát vào cùng một chỗ tại hắn chú ý xuống sau đó tự nhiên bung ra sau đó bàn tay chậm rãi nâng lên chờ mang lên không sai biệt lắm đến bả vai hắn vị trí về sau bàn tay bắt đầu từ hoành chuyển dựng thẳng đồng thời lòng bàn tay thẳng tắp đối phương hướng của hắn bắt đầu chậm rãi lui lại có ý tứ gì ba một đạo thanh âm vang dội tại âm u nơi hẻo lánh vang lên sau đó hết thể bình tĩnh lại chương hai trăm tám mươi bảy người chết báo thủ tại hôn mê ba ngày sau người chết chi hồn bị một đoàn phảng phất là tan không ra mê vụ bóng ma cho tỉnh lại bóng ma giáo hoàng đồ lì ạ n h ỉ dùng cực kỳ không nhịn được ngữ khí nhìn xem nằm dưới đất không n ú c n í c h người chết chi hồn mở miệng hỏi ngươi không phải tại thị trường giao dịch truyền bá sợ hãi a vì sao lại tại cái này dơ bẩn ở mức tiên lặng nơi hẻo lánh đi ngủ ngươi quên ngươi nhiệm vụ bóng ma giáo hoàng thân ảnh từ một đoàn mê vụ một lần nữa biến ảo trường thành ảnh mang theo xem khi ánh mắt bất mãn nhìn c h ầ m c h ầ m hắn bóng ma giáo đồ đã bắt đầu rót vào tiến vào tòa thành thị này tại chưa s i ê u tập đến đầy đủ tình báo trước đó bọn hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên trong hôn loạn càng có lợi hơn tại tình báo thu hoạch tại cùng người chết chi hồn cùng nhau tiến vào mới mạc lạp thành về sau bọn hắn liền riêng phần mình có khác biệt t an bài người chết chi hồn b ở r ẹ t dựa vào mình bất tử năng lực tùy ý khuyết tán ảnh hưởng của mình từ đó hấp dẫn đến thành nội thủ vệ ánh mắt mà bọn hắn thì thừa cơ tại phòng ngự chống giống lúc nhất cử đem mới mạc lạp thành tình báo mò được cái út s ớ p kế hoạch là an bài như thế nhưng chờ đợi vài ngày sau mới mạc lạp thành nội một mực gió êm sóng lặng căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ sự cố liền ngay cả trước đó lan rộng ra ngoài lời đồn cũng bị thành nội thủ vệ thật nhanh chấn áp tại trong bóng tối chờ đợi giáo hoàng cảm giác sự tình có chút bất thường vội vàng liền chạy về phía thị trường giao dịch tại một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh rất nhanh liền phát hiện nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho người chết chi hồn ta ngủ t i ế p đi người chết chi hồn bở dẹt tỉnh lại hắn hai mắt có chút vô thần nhìn trước mắt bóng người còn có chút không rõ chuyện gì xảy ra bóng ma giáo hoàng đố lì ạ lì bất mãn thân ảnh chính gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mặt mũi tràn đầy c h á n ghét vung đánh lấy bàn tay rất hiển nhiên yên lặng nơi hẻo lánh bay hơi mùi đối với hắn mà nói cũng không tốt đẹp gì cũng liền ngươi thích tại cái này dơ bẩn hư thối ở mức địa phương tài năng an ổn ngủ thiết đi nhưng cũng có thể đừng quên chúng ta chuyến này tới đây mục đích là vì cái gì người thần nữ thần ánh mắt một mực tại nhìn chăm chú lên chúng ta cũng đừng làm cho nàng thất vọng sau khi nói xong gặp bờ dẹt đã đứng lên bóng ma giáo hoàng đô l i ạ nhì thân thể một lần nữa hóa thành một đoàn mê vụ trực tiếp trốn vào đến bóng ma bên trong hắn cũng không so bờ dẹt hiện tại một thân một mình số lượng đông đảo bóng ma giáo đ ồ toàn bộ nhờ hắn ra lệnh đang tìm đến bờ z cũng đem bất mãn của mình biểu đạt về sau hắn sẽ biết nên làm như thế nào yên lặng góc đường lần nữa khôi phục bình tĩnh tại cảm giác được đổ lì ạ nỉ h đã triệt để đi xa về sau vợ dẹp lúc này mới thanh t ỉ n h lại ta ngủ thiếp đi không ta là người chết c h i hồn chân chính không chết người ta làm sao lại giống phạm nhân như thế tiến hành nghỉ ngơi như vậy ta đây là chuyện gì xảy ra vợ dẹp có chút mê man g n g n g đầu nơi này là một chỗ yên lặng góc tối hư tối ở bớt mùi thỉnh thoảng truyền vào x o a n m ũ i cái này không phải liền là trước đó nữ nhân kia trỗ ẩn nút vị trí à. nữ nhân trong nháy mắt trước khi hôn mê ký ức trong nháy mắt liền từ trong đầu truyền tới cái kia quái dị nữ nhân cái kia bị hắn chọn lựa vì mục tiêu thứ nhất nữ nhân tại bị hắn đe dọa chạy trốn về sau nàng trực tiếp trốn vào thị trường giao dịch góc tối gửi hy vọng thông qua góc tối địa hình né tránh hắn truy tung thế nhưng là hắn đã sớm nhớ kỹ trên người nữ nhân kia hương vị trốn ở góc tối nàng tựa như là trói mắt nhất giả mình châu căn bản là không chỗ che thân đón lấy hắn nếm thử chậm rãi thực hiện sợ hãi muốn cho nữ nhân kia tự cho là có thể bỏ chạy hắn trường khống đem nội tâm của nàng hy vọng lần nữa chuyển hóa làm sợ hãi nhất tuyệt vọng hắn là làm như vậy nhưng là kết quả trong bóng đêm cũng tản ra hóng á n h quang huy bàn tay thành trong đầu hắn sau cùng ký ức ta ta bị một phàm nhân một bàn tay đập hôn mê ta bị một cái tỉ mỉ chọn lửa con mồi cho không tuyệt không phải dạng này n h ấ thê đ ị n là là ngoài nào toàn có cái gì ngoài ý muốn. Đến cùng là thế nào một chuyện? Dẹt cảm giác được gương mặt có một trận toàn tâm đau đớn chuyển tới, được tay, dán Bởi tới, gì gương không gương muốn. Đến trận đớn hắn nhịn vươn ý một mặt một tâm mặt đau được thế dẹt tay, tại b n cạnh. Thế, đau quá từ khi biến thành kẻ bất tử về sau ta đã không có cảm giác đau cái này cảm giác đau đớn là thế nào một chuyện trên mặt truyền đến đau đớn cũng không phải là nhục thể đau đớn nếu như nhất định phải làm sự so sánh giống như là một bàn tay đập tới linh hồn phía trên cố này cảm giác đau đớn cũng sẽ không bởi vì hắn thân thể bất tử tính hoàn toàn biến mất mà là thỉnh thoảng nhắc nhở lấy hắn lúc trước hắn gặp cái gì kết quả con n g ồ i của ta vậy mà chạy chạy trước đó còn đưa ta một bàn tay đây chính là đây chính là vô cùng n ụ c nhã vô cùng n ụ c nhã nữ nhân đang chết ta muốn để ngươi kiến thức cái gì gọi là chân chính sợ hãi b ợ dẹp rốt cục tỉnh n ộ lại nói cho cùng hắn vẫn là để nữ nhân kia chạy không chỉ có chạy còn c hắn o h lưu lại một loại quái đau một cực kỳ quái dị đ ớ nhưng Nữ n â n không lòng kia chỉ h có từ t đáy xem ờ là ấ y hắn tồn tại, đồng thời h tồn đồng còn tại, tại người h h vi bên trên n t xem ư ờ lấy hắn. Hắn h n n n g g là ư chết chi hồn bợ rét kẻ bất tử c h i vương thân ảnh cao lớn từ bên đường góc ngọ chỗ đi ra người đến người đi thị trường giao dịch bên trong lúc này cũng không có người chú ý hắn đến bợ rét thận trọng đem tử vong khí tức thu nạp đến thể nội khoe miệng lần nữa lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười nữ nhân đang chết đây chỉ là bắt đầu ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi y nguyên còn lưu tại cái này thành thị phun hoa lần này ta quyết định phải cùng ngươi hảo hảo chơi đ ù a mà đã sớm rời đi thị trường giao dịch hướng dạng cũng không biết sau lưng phát sinh sự tình chuyện này với hắn mà nói chẳng qua là một kiện không đủ để xưng ơ đạo chuyện nhỏ đang ngồi lấy tương tiểu tranh đi dạo xong cũng không tính lớn thị trường giao dịch về sau hắn liền đi tới trước đây n g u y ệ t tẩn nữ thần trụ sở đã n g u y ệ t tẩn thần, thần điện thần điện đổ nát thê lương lúc này đã sớm bị thanh lý không còn một tòa lại một tòa mới đạo quán tại thần điện phế tích bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên một đám lại một đám mới mạc lạp thành cư dân mang thành kính tâm từng cái đi tới trong đó hương hỏa cửa hàng bán tốt nhất vĩnh viễn là a n h đến cùng liền ngay cả đặc thù tiền giấy cũng nương theo lấy mới mạc lạp thành thị chính sảnh mở rộng cũng có mới xuất hiện ưu thế đại điện bên trong các loại được xưng là nguyên tố sứ thần linh ách đạo sĩ đi hướng dạ nhìn thấy thật nhiều gương mặt quen tại trên đại điện cứ như vậy được cung phục lên loại cảm giác kỳ quái này trong đầu một mực tản ra không đi ngươi cảm thấy loại phương thức này làm được thông sao hướng dạ đảo qua trên đại điện pho tượng đối với mới tín ngưỡng c h u y ê n bá kỳ lân khu dị năng giả vẫn là cực kỳ am hiểu rất s ớ m trước hoàng sơn chùa trụ chỉ liền cho giang nam thành phố tất cả dị năng cho hảo hảo lên bài học cho dù là tại khoa học kỹ thuật hiện đại h ô n núc dưới đại lượng thị dân cũng sẽ đối chùa miếu chạy theo như vị chớ nói chi là dưới mắt còn chưa trải qua tẩy lễ mới mạc lạp thành cư dân bình thường mới trần sách không khỏi là bắt lấy những cư dân này cần nhất đau n h ấ t điểm thỏa mãn với bọn hắn cần cho nên loại này phù hợp bọn hắn cần tân thần rất nhanh liền truyền bá ra giang nam vương tịnh không để ý những người này tín ngưỡng ai hắn cần chính là chặt đức nguyện tần nữ thần tín ngưỡng truyền thâu tận khả năng tiêu giảm nguyện tần nữ thần thực lực trừ cái đó ra liên quan tới mới dị năng giả cũng phải nghị trăm phương ngàn kế t ạ i mới mạc lạp thành bày ra đương nhiên chủ yếu nhất là tín ngưỡng tồn tại càng có lợi hơn tại đối những thành thị khác truyền bá đối với hướng dạ nghi vấn tương tiểu tranh rất nhanh liền trong đầu g i ả n giải mặc kệ con đường này được hay không đến thông nhưng đối với nguyện ẩn nữ thần một phương mà nói gặp đả kích là cực kỳ nghiêm trọng chỉ cần phù hợp kỳ lân khu lợi ích cho dù là bọn họ hành vi lại cố tình gây sự cũng đáng được đi làm trở lại trốn cũ sau khi hướng dạ liền định rời đi nơi này bất quá tại chuyển qua một con đường xứng lúc một cái bóng người quen thuộc xuất hiện lần nữa tại hướng dạ trước mắt tại sao lại là ngươi hướng dạ ngầm đầu nhìn xem vài ngày trước bị hắn một trưởng vỗ choáng bóng người cao lớn da hỏa này giống như là kẻo da trâu xuất hiện lần nữa tại trước mắt khuôn mặt tái nhợt bên trên vẫn là hưng phấn chỗ biểu hiện da tiêu dung con mắt trợn to phảng phất là chờ đợi rất lâu chờ mong trong lúc nhất thời hướng dạ trực tiếp xoay người quay đầu liền đi kiệt kiệt kiệt thân yêu tiểu thư chúng ta lại gặp mặt lần trước gặp mặt lúc hẳn là ba ngày trước đi vì tìm tới ngươi ta thế nhưng là hao tốn không ít công phu b ợ t dẹp một cái đi nhanh đến trước hướng dạ trước mặt nhìn trước mắt bóng người quen thuộc tái nhợt làn ra bởi vì hưng ơ phấn đã có một ít không bình thường đỏ hưởng tràn ngập ra vì tìm tới nữ nhân này hắn nhưng là sự tình gì đều không có làm lần theo m ù i của nàng một đường chạy tới may mắn chính là nữ nhân này cũng không hề rời đi tòa thành thị này bằng không thì khoảng cách quá mức xa xôi hắn coi như cũng tìm không được nữa bởi vì xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý mớn cho nên chậm trễ chút thời gian bất quá lần này ta nhìn ngươi đi hướng nào ta mị cuồng quyến tiếu d u n g để bờ rẽ khuôn mặt có chút vặn vẹo biến hình làm kẻ bất tử c h i vương tuyển định mục tiêu liền phải từ nơi này mục tiêu bắt đầu nói qua phải dùng hắn tử vong vì bắt đầu liền muốn dùng hắn tử vong vì bắt đầu mặc dù hắn cũng không phải thật sự là thần linh nhưng mỗi tiếng nói cử động cũng tuân theo lấy nội tâm ý chí hắn lại tới làm sao bây giờ tiếp tục đánh ngất xỉu hắn hướng dạ có chút nhàm chán nhìn trước mắt người này ra hỏa này thế nhưng là lần thứ hai tới tiến hành quay dối trước mặt giáo h ấ n chẳng lẽ còn không đủ sao hỏi đến trong đầu tương tiểu tranh hướng dạ quay đầu nhìn một phía nơi này là một đầu thông hướng tòa thị chính đại lộ bởi vì các bình dân không dám tới gần quá nơi này cho nên trên đường đi hành tẩu người đi đường cũng không nhiều bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vã cầm hương hỏa tiến về từng cái đạo quán căn bản là không có người lưu ý nơi này phát sinh sự tình đánh mất xịu hắn đi hắn thật là phiền tương tiểu tranh lúc này đã sớm không co t r e o c ợ hắn ý tứ hiện tại nàng cũng chỉ nghĩ tiến về tòa thị chính để tòa thị chính người cho phụ thân an bài cái trụ sở để cho hắn nghỉ ngơi một chút ừ n hướng dạ nhẹ gật đầu sau đó giơ tay lên nữ nhân đang chết ta muốn đem thân thể của ngươi ba lại là một tiếng vang lanh lảnh hướng dạ lần này căn bản là lười nhác nghe b ờ dẹt đang nói cái gì vẫy tay liền c h ụ t qua đi một cỗ lực lượng quỷ dị từ trên mặt còn chưa biến mất đau đớn chỗ trực tiếp lan tràn ra b ờ dẹt còn chưa kịp phản ứng lần nữa bị đánh bay ra ngoài chỉ là lần này hướng dạ cũng không có hạ nặng tay vợ d ẹ t gần hai mét thân thể bị cố lực lượng kia phiến bay về sau không có lâm và hôn mê ngược lại là trên mặt đất liên tục lăn mấy chục vòng về sau lần nữa bỏ lên người vợ d ẹ t che lấy hai gò má vừa kinh vừa sợ hắn không nghĩ tới hắn sẽ lại một lần nữa bị nữ nhân này một bàn tay đánh bay ra ngoài nữ nhân trước mắt này thể nội nhưng không có bất kỳ thần lực gì chỉ là phàm nhân bàn tay vậy mà có thể làm được loại trình độ này nhưng rất nhanh bờ d ẹ t đại não liền bị trong lồng ngực dâng lên lửa giận cho lấp đầy lại một lần lại một lần bị nữ nhân này không nhìn mà lại tại trước mặt mọi người trực tiếp chẩn c h ụ i cho hắn một bàn tay hắn nhưng là người chết chi hồn bờ d ẹ t liền xem như chân chính thần linh cũng sẽ không làm nhục như vậy hắn a ngươi ta muốn đem thân thể của ngươi ba lại là một đạo trưởng ấn xuất hiện ở bờ d ẹ t gương mặt trực tiếp đem hắn nửa đoạn sau muốn nói lời cho triệt để đánh gãy lực lượng quỷ dị giống như là vô khổng bất nhập nhiễm trùng từ hai gò má chỗ đau đớn trong nháy mắt liền tràn ngập đến toàn thân nói năng lỗ mãng hướng dạ t r ư ờ n g b ờ dẹp một chút trực tiếp xoay người cứ vậy rời đi rốt cuộc không nhìn hắn một chút phảng phất nhìn nhiều hắn một chút đều sẽ ô huế con mắt của nàng b ờ dẹp khí tức cứng lại ngay sau đó va một tiếng một ngụm máu tươi trực tiếp liền phun ra ta ta vậy mà không phải là đối thủ của nàng không nàng chỉ là cái p h à m nhân ta làm sao có thể không phải là đối thủ của nàng đợi đến nữ nhân kia thân ảnh biến mất tại cuối đường nàm d ạ p trên mặt đất b ợ dẹt lần nữa đứng lên hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đi xa thân ảnh làm sao cũng không tin hắn thế mà không phải nữ nhân kia đối thủ nếu như lần đầu tiên là ngoài ý muốn không hiểu rõ tình huống cái này có thể lý giải nhưng lần thứ hai lần thứ ba xuất hiện tình huống giống nhau b ợ dẹt lúc này hoàn toàn tỉnh táo lên hắn nhớ lại cùng nữ nhân kia gặp phải lúc đủ loại chi tiết nàng cũng không sợ hãi trong cơ thể hắn tán phát người chết khí t ứ c nàng chủ động tiến vào góc đường chỉ là vì chờ đợi hắn đến bàn tay của nàng đánh tới lúc hắn thậm chí đều không nhìn thấy vung tới trường ảnh không có bất kỳ cái gì thần lực bàn tay lúc này phảng phất là có thiên quân c h i lực một bàn tay trực tiếp liền có thể đánh cho hắn ngay cả suy nghĩ dừng lại ngay cả g i ấ u ở cỗ thân thể này ở dưới người chết c h i hồn cảm thấy e ngại nàng rốt cuộc là ai nàng lai lịch ra sao b ợ r ẹ t gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cuối con đường vị trí kia hắn biết rõ mới mạc lạp thành phủ thành chủ đối ngoại có một cái quái dị danh tự mới mạc lạp thành thị chính sảnh đây là những cái kia ngụy thần thủ hạ tín đồ a ha ha ha xem ra cái kia ngụy thần cũng không có nguyện t h ầ n nữ thần nói như vậy không chịu nổi bất quá dù sao cũng là thu nguyện t h ầ n nữ thần lễ vật ta còn là sẽ tìm đến ngươi đến lúc đó ta không chỉ có muốn đem linh hồn của ngươi triệt để cầm tù tại tử vong tuyệt địa ta còn muốn dùng ác độc nhất ăn mòn chi thủy ô nhiễm linh hồn của ngươi Để chương hai trăm tám mươi tám tử vong bắt đầu bờ dẹt, ngươi vì cái gì còn không có tại trong thành thị tản sợ hãi của ngươi ở vào mới mạc lạp thành khu ổ chuột một chỗ âm u nơi hẻo lánh từ đá cẩm thạch đổ bê tông lâm thời vương tọa bên trên bóng ma giáo hoàng đố li adni lạnh lùng nhìn chằm chằm bờ rét ngựa khí tràn ngập nồng đậm bất mãn đã tiến vào mới mạc lạp thành một tuần thời gian người chết c h i hồn bờ rét dĩ nguyên chỉ là tại mới mạc lạp thành nội khắp nơi du đãng đặc biệt là tại mới mạc lạp thành phủ thành chủ bóng ma giáo phái các tín đồ luôn luôn ở nơi đó phát hiện tung tích của h ắ n cái này đã mất đi dưới tay mình quang can tư lệnh đối với bóng ma giáo hoàng đố li adni mà nói ngoại trừ đến lúc cuối cùng một con pháo thi bên ngoài không còn có cái khác giá trị ta tự có tính toán của ta đỗ lì Ả nhi bị gọi b ờ d ẹ t thần sắc kiệt ngạo nhìn xem vương tọa bên trên thân ảnh ngự khí không nhịn được nói từ tiến vào mới mạc lạp thành về sau đỗ lì Ả nhi liền bắt đầu dùng một loại cao cao tại thượng ngự khí đối với hắn hành vi ngang ngược can thiệp hắn chỗ đạt thành điều kiện nhiệm vụ đối tượng là nguyện tần h nữ thần căn bản cũng không phải là cái này trốn ở trong bóng tối chuột thật coi hắn đã mất đi số lượng khổng lồ kẻ bất tử quân đội về sau hắn chính là bị người tùy ý nắm quả hầm mềm nhưng là một tuần thời gian trôi qua người y nguyên còn chưa tại mới mạc lạp thành tạo thành vốn có ảnh hưởng chẳng lẽ cường đại người chết chi hồn bị mới mạc lạp trong thành những binh lính kia sợ vỡ mật sao đỗ li an h i c h à o phúng nói mới mạc lạp thành đám binh sĩ có được thi triển cường lực pháp thuật năng lực mặc dù thần lực thuộc loại không cách nào phân biệt ra nhưng nói cho cùng cũng đồng dạng là một loại thần lực sử dụng thiêu đốt toàn bộ bầu trời đại hỏa cũng không thể ngăn cản bóng ma ăn mòn đem so sánh với kẻ bất tử đại quân tại mảnh này quang ảnh bao phủ địa phương thích hợp hắn hơn nhóm sinh tồn cũng tức là dạng này nguyên nhân đỗ lì ạ ni cũng càng ngày càng không coi bờ dẹt là một chuyện tại trận kia trong chiến tranh nếu như không phải bọn hắn xem thời cơ không đúng đem bờ dẹt đưa vào mới mạc l ậ p thành rất có thể bờ dẹt còn chưa làm ra một điểm thành quả liền sẽ bị xé nước bầu trời hỏa diễm đốt thành cho bụi sợ mất mật ngươi là đang cười nhạo năng lực của ta nguyên bản liền bị nữ nhân kia d à y vò không nhẹ bờ dẹt lần nữa bị đổ lì ạ nì như thế một kích lửa g i ậ n lập tức xông lên đầu hắn tàn nhẫn lấy nhìn xem vương tọa bên trên cái thân ảnh kia dỗi ra một chi hoàn chỉnh cánh tay s ắ c nhọn cốt mâu từ trong lòng bàn tay trực tiếp x u n g ra ngay sau đó thân thể khẽ động trong nháy mắt liền hướng phía đổ lì ạ nì nào h tới、Cách. một tiếng kịch liệt oanh minh bỗng nổ vang cứng rắn đá cẩm thạch vương tọa tại cốt mâu công kích đến trực tiếp chia năm xẻ bảy đá vụn cùng cho bụi tràn ngập b ơ zed ngươi có ý tứ gì đ ỗ n g bị công kích đỗ lì ạ nhỉ vừa sợ vừa giận hắn hoàn toàn không nghĩ tới bờ r ẹ t dám chủ động công kích hắn mới tu kiến vương tọa triệt để vỡ nát mà bị bờ r ẹ t đột nhiên nổi lên đỗ lì ạ nhỉ thân thể trọng tân chuyển hóa thành nồng vụ có ý tứ gì ta chán ghét ngươi cái kia giọng nói chuyện ta chán ghét ngươi liễu lo không ngừng thúc giục ta làm làm như vậy như thế ngươi sẽ không ngây thơ coi là đã mất đi kẻ bất tử đại quân về sau ta liền có thể tùy ý ngươi nắm giữ chật chật nhìn một cái ngươi gần nhất làm cái gì mới tiến vào mới mạc lạp thành ngay cả những cái kia dị giáo đồ tình huống đều không có rõ ràng liên bắt đầu thành lập vương tọa đồng thời còn tại vương tọa bên trên hữu cơ cao lâm hạ chỉ trích lấy ta ngươi thì tính là cái gì lại một cây cốt mâu từ bờ dẹt trong lòng bàn tay dọc theo người ra ngoài hắn cười lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m truyền ra thanh âm địa phương cái kia mảnh hắc cám bên trong chính là đồ ly ạ ni ẩn nút vị trí ta đây là tại mới mạc lạp thành truyền bá bóng ma giáo nghĩa mới mạc lạp thành các cư dân tại đã mất đi nguyện tần nữ thần tre trở về sau những thứ này tín đồ hẳn là bị chúng ta t r ư ờ n g khống đây là giao dịch bên trong một vòng đỗ li an ni quá sợ hãi vội vàng mở miệng giải thích nói vê anh lại là một đạo kịch liệt thanh âm vang lên dài đến vài mét cốt mâu xuyên phá bóng đen bao phủ địa phương thẳng tắp hướng phía đỗ li an ni vị trí kích xạ mà đi nhưng lần này đã sớm có trôi chuẩn bị đỗ li an ni thân thể khẽ động hiểm mà lại hiểm lánh ra người chết chi hồn kích phát ra tới cốt màu trên thân thế nhưng là bám vào lấy cực kỳ nồng nặc không tử khí hơi thở mặc dù hắn là bóng ma giáo hoàng nhưng hắn bản thể y nguyên vẫn là sinh linh chỉ cần hơi dính vào một điểm không tử khí hơi thở liền sẽ thông qua huyết dịch tiến vào thân thể từng cái địa phương đến lúc đó liền phiền phức lớn rồi hắn đến tiêu tốn rất nhiều thời gian loại trừ cái kia cố cùng thể nội hoàn toàn khác biệt t ử khí hơi thở hao nguyệt thần nữ thần tín đồ lông dê nói như vậy cao đại thượng nhưng cũng vô pháp che giấu ngươi muốn ngồi đến trên đầu ta sự thật đỗ lì an n h không bằng dạng này ngươi đem tín đồ của ngươi toàn bộ hiến tế để bọn h ắ n hóa thành thành thị bên trong nhóm đầu tiên không chết người như thế nào đồng thời có được bóng ma bất tử hai loại năng lực cứ như vậy chúng ta đối với nguyện tẩn nữ thần giao dịch chắc hẳn rất nhanh liền có thể đạt thành b ợ dẹp một lần nữa đứng lên diện mục tái nhuận trên nét mặt chỉ còn lại điên cuồng hán kẻ bất tử đại quân toàn quân bị diệt một cái có thể khống chế thủ hạ đều không có liền ngay cả đi truy tầm nữ nhân kia tung tích cũng chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ không có mất đi trước hắn cũng không rõ ràng những cái kia kẻ bất tử đại quân tầm quan trọng nhưng mất đi về sau hắn mới hiểu được tại bị đố li an y kích thích về sau bờ dẹp đ ỗ n g nhiên tỉnh lộ lại tại sao muốn mình đi lần theo nữ nhân kia hạ lạc tại sao muốn mình đi tìm hiểu nữ nhân kia tình huống bóng ma giáo hoàng có nhiều như vậy tín đồ đem bọn hắn chuyển hóa được không người chết không chỉ có thể giữ lại bóng ma giáo đ ồ trốn vào hắc cám năng lực đề ồ n người chết ban cho bất tử tính lại có thể để bọn hắn g giết thời chết bất tử thể chết cho lại có bị để v sau, lại l ầ nghị nữa phục sinh.、Đây、chính là lựa chọn tốt nhất. n lựa phục Đây là tốt ư i điên rồi, bờ Z. Đỗ lì án n bờ lì ì n thần sắc dần dần trở nên vặn nếu bóng chuyển không người chết, đây không hắn n xem mèo ma trở chết, tại quất cho hóa phải h sắc được giáo bờ máu. để đồ đây Đề g là này hắn tuyệt sẽ không đồng ý bóng ma tín đồ bản thân liền thiếu đi nếu như ha, ha ha ha ha đây là một cái tuyệt diệu chú ý đem bóng ma giáo đồ chuyển hóa làm không chết người đem ngươi cũng chuyển hóa làm không chết người như vậy ta kẻ bất tử đại quân chẳng phải lại có thể xuất hiện tại tòa thành thị này sao vợ dẹp điên cuồng cười ha hả theo hắn lớn tiếng c ù n g tiếu vợ dẹp thân thể bắt đầu bành trướng một cây một cây cốt mâu từ trong lòng bàn tay hắn bàn chân c ố t sống lồng ngực vị trí lan t r ẳ n g ra cốt mâu chiều dài chừng vài mét rất nhanh một cái hoàn toàn do hải cốt tạo thành khổng lồ khô lâu quái vật xuất hiện hải cốt quái vật thân cao lúc này đạt tới gần năm mét một cỗ lại một cỗ tử khí tràn ngập b ố n phía một cái to như chậu rửa mặt đầu lâu gắt gao tập trung vào đố l i ạ n ì bóng ma trong ánh mắt hạt hào quang màu xanh lục đại thịnh người điên thật rồi bờ r ẹ t giấu ở trong bóng tối đố l i ạ n ì gặp bờ r ẹ t đem mình bản thể hiện ra ra chỗ nào còn không rõ ràng lắm bờ r ẹ t dự định hắn đầu tiên là sợ hãi nói một câu sau đó vội vàng để bóng ma giáo đồ rút lui những thứ này bóng ma giáo đồ cũng sẽ không là người chết chi hồn đối thủ muốn cho kẻ bất tử rời đi Ta đồng ý sao? gặp đỗ lì ạ nỉ bắt đầu sinh t h o i ý vợ dẹp một chân hung hăng hướng trên mặt đất chấn động vài vết rách lây chân tay hắn làm trung tâm tứ tán vỡ ra ngay sau đó một cỗ lại một cỗ tử vong khí tức hướng phía bốn phía tản ra mà đi tránh chi không kịp bóng ma các giáo đồ tại trạm đến cỗ khí tức này về sau n h o nhao phát ra thảm liệt chu lên nguyên bản hóa thành bóng ma thân thể cũng nhịn không được nữa từng cái thay đổi trở về cùng lúc đó tử vong chuyển hóa cũng chính thức bắt đầu Ta đ e mục ban cho các người người hoa, bóng bất hoa, ta địa ngươi người thăng trong vĩnh hẳng liền dẫn ngươi chân thần địa đường, phàm nhân thân thể, chỉ bất quá liên cho các chết quốc các chỉ phàm thể, vào quá đi đêm độ, đầu l y h ú nát g trưởng ta thành thể xác. Mục nát, suy bại mới là vạn vật vĩnh hằng chân lý tiến vào ta quốc gia trở thành phàm nhân trong miệng sợ hai hoa thân Bờ rét lớn tiếng ngâm sướng theo không tử khí hơi thở d ó t vào nguyên bản còn tại thống khổ gào thét bóng ma các giáo đồ thanh n â m rất nhanh liền biến thành ồ ồ khoe miệng lan tràn sinh nước làm ướt dưới chân bùn đất bọn hắn nhao nhao ngầm đầu trắng bệnh trong mắt thẳng tắp nhìn về phía ở vào trung ương đất chống bờ rét chủ cũ đã mất đi tân chủ đang khi bọn họ trước mắt đáng chết bờ rét ta muốn để ngươi chết vừa sợ vừa giận đỗ lì ạ nhì nhìn xem bờ rét đứng ở trước mặt hắn chuyển hóa tín đồ của mình chỗ nào còn nhịn được khổng lồ bóng ma từ trong bóng tối lan tràn hướng phía bờ rét ngâm sướng thân thể trực tiếp liền nào h tới đỗ lì ạ n g ngươi quên ta vốn chính là người chết gặp đỗ lì ạ n ì chủ động vào tới bờ rét không có chút nào hoảng hắn tùy ý bóng ma đem hắn thân thể toàn bộ bao khỏa không làm phản kháng đợi đến khổng lồ bóng ma triệt để đem b ờ d ẹ t bao trùm phảng phất đem hắn khu trục ra phiến khu vực này lúc một cây cốt m â u từ trong bóng tối trực tiếp đâm ra đây chỉ là cái thứ nhất theo sát phía sau cái thứ hai cái thứ ba vô số cốt m â u đem bao trùm thân thể của hắn bóng ma đâm vào thủng trăm ngàn lỗ trong bóng tối đổ lỉ ạ nghỉ kêu thảm cũng tức thời kêu lên tại chưa nhóm lửa thần hỏa trước đó người vĩnh viễn chỉ là một phạm nhân mặc dù ngươi dình coi thành thần bí mật nhưng ngươi y nguyên chỉ là một p h à m nhân mà ta khác biệt ta là bị người chết tín ngưỡng thần linh mặc dù không bị chư thần tán thành nhưng ta vẫn là thần p h à m nhân ngươi tham lam chọc giận ta Bờ dẹt không nhúc n í c h tí nào đâm rách bóng ma cốt mâu đã đem đổ lì ạ nhì q u ố n lại thùng trăm ngàn lỗ nhưng hắn rõ ràng đ ổ lì ạ nhì cũng chưa chết tín ngưỡng chi lực tồn tại y nguyên để hắn duy trì thanh tỉnh thùng trăm ngàn lỗ bóng ma từ bờ d ẹ trên thân thể rụng xuống sau đó bóng ma hội tụ chỗ một bóng người trực tiếp thành hình đ ỗ li ani miệng lớn thở hào hẹn hắn khó có thể tin nhìn xem bờ r ẹ t tại đã mất đi kẻ bất tử đại quân về sau bờ r ẹ t thực lực lại còn cường đại như thế cái này căn bản liền không có khả năng thần linh thực lực không phải phàm nhân có thể hiểu được ngươi hiểu chưa đây là ngươi vì cái gì gọi bóng ma giáo hoàng mà ta gọi người chết tri hồn nguyên nhân giáo hoàng vĩnh viễn là phàm nhân mà người chết thì là chết đi thần linh linh hồn vợ dẹp điên cuồng khuôn mặt bắt đầu xu hướng tại bình tĩnh khi nhìn đến nằm trên mặt đất đã không cách nào phản kháng đổ l ì a ni một chút về sau hắn nói ra sau cùng p h u n g viếng bị chuyển hóa qua bóng ma giáo đổ phát ra không giống tiếng người gào thét bọn hắn v ư ơ n tay c h ậ m dài hướng phía đổ l ì a ni tới gần sau đó đổ l ì a ni ngay tại hoảng sợ bên trong bị tín đồ của mình thôn p h ệ bọn hắn trắng trợn nuốt đổ l ì a ni huyết đ ụ c n g a y nuốt lấy xương cốt của hắn cuối cùng l i ề n chút cặn bã đều không có còn lại a a a a ta làm sao không nghĩ tới đâu chuyển hóa người khác năng lực làm việc cho ta xem ra tại tu đạo viện ngủ say quá lâu đầu góc đều có chút vấn đề nhìn chằm chằm vào đồ li à ni thi thể bị thôn p h ệ bờ dẹt liền thân con đều không n ú c ních từ bóng ma tín đồ trong trí nhớ hắn đã biết được nguyên tần nữ thần vì mời được bọn hắn gia nhập vào mới mạc lạp thành hủy diệt bên trong cho ra thẻ đánh bạc là nửa tòa thành thị nửa tòa thành thị kiệt kiệt kiệt nguyên tần nữ thần ngươi thật sự là thủ bút thật lớn bất quá hiện tại ta cũng có bóng ma tín đồ cho nên hắn cái k i a m ộ t phần ta cũng m u ố n ngươi cảm thấy thế nào b ợ d ẹ t đột nhiên n mầm đầu nhìn xem một mặt đột nhiên hiện hiện giữa không trung bình c h ớ n g nói mà rất nhanh bình chướng bên trong giọng nói lạnh lùng liền truyền ra ngươi quá điên cuồng bất quá ta đồng ý đề nghị của ngươi ẩn tàng trên người đồ lìa nhì giám sát thủy tinh trực tiếp rụng xuống n g ư ơ i n tần lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt phát sinh hết thảy điên cuồng b ợ d ẹ t giết chết bóng ma giáo hoàng đố lìa n h đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới thân ở tại bóng ma bên trong bóng ma giáo đồ có thể tốt hơn vì nàng điều tra ra tình báo hữu dụng mà kẻ bất tử vốn chính là bị xem như pháo hôi dùng để hấp dẫn ngụy thần chú ý bất quá bây giờ tình huống cũng không tính quá bị b ợ gen chuyển hóa qua bóng ma giáo đồ đồng dạng có được bóng ma năng lực chỉ cần đào ra càng nhiều liên quan tới dị giáo đồ tin tức như vậy đầu tư của nàng còn không tính thất bại cho nên lúc nào ngươi tài năng xuất ra một cái để cho ta kết quả vừa lòng đến thanh âm thanh liệt lần nữa từ giám sát thủy tinh bên trong truyền gia thời gian trôi qua dài như vậy một đoạn thời gian nàng cũng có chút không kiên nhẫn được nữa thân yêu nguyện tẩn nữ thần điện hạ ta nghĩ rất nhanh liền có thể được đến ngươi cần thiết Bờ rét tràn đầy tự tin nói bất tử bóng ma giáo đồ sẽ tại khống chế của hắn dưới đối m ớ i mạc l ạ p thành khởi xướng không khác biệt công kích tại mới mạc l ạ p thành lâm vào nội loạn thời khác hắn tất nhiên sẽ cho nguyện tẩn nữ thần một cái hài lòng trả lời chắc chắn bất qua trước đó hắn vẫn là đến tìm nữ nhân kia báo thủ chờ đợi lấy kết quả của ngươi đang nói xong câu nói này về sau giám sát thủy tinh trực tiếp vỡ v ụ n ra rất hiển nhiên nguyễn tẩn đã rời đi b ợ rét nhìn xem trên mặt đất đ ổ ly a ni lưu lại vết máu tiếp lấy ngầm đầu mỉm cười phạm nhân con rồi đã chết bởi hắn c h i thủ tiếp xuống chính là làm chuyện chính đại lượng kẻ bất tử d ư ớ i khống chế của hắn một lần nữa hóa thành bóng ma bọn hắn đuổi theo quang mang chiếu dọi c h i địa dần dần tiến vào trong ngủ mê cư dân tri địa nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một trận lại một trận h o à n g sợ thét lên càng xa xôi có vội vàng tiếng bước chân tùy theo mà tới c h ó i thai còi báo động đống nhiên vang lên hướng đám người nói mới mạc lạp thành thị chính sành hiệu suất cao nhưng bờ dẹt không có phản ứng những thứ này thân thể của hắn một lần nữa hóa thành thân cao hai mét t r ắ n g h á n đi ra mảnh này bóng ma giáo đồ trụ sở lực lượng cường đại vĩnh viễn là thân cư cao vị người quyền lợi nếu như những lực lượng kia đều là ta đâu bờ dẹt đeo lên mũ nhẹ nhàng hướng xuống lôi kéo liền hướng phía mới mạc lạp thành ngoại thành rời đi hắn đã có mục tiêu mới trước khi chưa có năm chắc hắn tuyệt sẽ không tìm nữ nhân kia phiến p h ứ c chương hai trăm tám mươi chín kịch đấu rộng rãi sáng tỏ trong phủ t h à n h chủ giang nam vương như cũ tại túi đầu phê duyệt bắt đầu đầu công việc mới mạc lạp thành trận đầu chiến đấu qua về sau ngoại trừ lần nữa kiểm nghiệm quân bộ bộ đội thiết giáp chân chính thực lực bên ngoài đồng dạng còn thu hoạch một khối rộng lớn đất màu mỡ nguyên bản tính toán của hắn là triệu tập mới mạc lạp thành các cư dân cố gắng khai hoang nhưng vỡ vụn bị bỏng xương cốt mảnh vỡ để bọn hắn lo nghĩ mọc thành bụi trên cơ bản không có nhiều người dám ở vùng đất kia bên trên tiến hành khai khẩn cho nên nhằm vào những người này cổ động trở thành d ư ớ i mắt cần gấp giải quyết vấn đề một mảnh đất đai phì n h i ề u nếu như cứ như vậy lãng phí hoàn toàn là phung phí của trời những cái kia vô tri đám gia hỏa căn bản cũng không biết kẻ bất tử đại quân cho bọn hắn đưa một kiện dạng gì đại lễ muốn đổi làm trước kia giang nam vương cực kỳ bất man nói hắn nhớ tới từng tại đất hoang lúc cổ trùng xâm lấn qua đi c h ẳ n g cảnh cổ trùng thể nội dư thừa linh khí cho nguyên bản hoang vu thổ địa lại một lần nữa rót vào sinh cơ vô số thương thiên đại thụ ở mảnh này khu vực khỏe mạnh trưởng thành nếu không phải nơi đó là đất hoang phạm vi giang nam thành phố người đã sớm chạy tới sử dụng coi như ma chủ không đồng ý giang nam thị ủy phái đàm phán nhân viên cũng cùng hắn đối với vùng đất kia thuê trao đổi qua rất nhiều lần nhưng bây giờ mặc dù kẻ bất tử đại quân thực lực cùng cổ trùng hoàn toàn liền không so được nhưng chúng nó ý nguyên thuộc về thần hóa sinh vật thể nội lưu lại thế giới này độc nhất vô nhị thần lực thừa số nhân viên nghiên cứu đã đem khối kia thổ địa chất dinh dưỡng hàm lượng nghiên cứu triệt đ ề hoàn toàn không cần lo lắng khối kia thổ địa bên trên trồng không ra cái gì nếu không phải kỳ lân khu nhân viên giảm mạnh cơ hội tốt như vậy nơi nào sẽ đến phiên mới mạc lạp thành cư dân mới mạc lạp thành cư dân thưởng thức chỉ đạo gánh nặng đường xa a túi đầu xuống thở dài giang nam vương chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nguyên bản liền không nhiều kỳ l ầ n khu sản xuất trong bộ môn điều g i a nhân viên đem vùng đất kia thu về vì p h ụ thành chủ tất cả miễn phí đưa đều không cần hắn đều không do những người này đến cùng đang suy nghĩ gì lần nữa xử lý mấy đầu công vụ một thủ vệ nhân viên vội vàng tiến vào hắn văn phòng sau đó đệ trình đi lên một phần khẩn cấp báo cáo ừng khu hổ chuột đã liên tục xuất hiện mười mấy lên hung sát tán kiện đồng thời trước đó tại mới mạc lạp thành đã đè xuống sợ hãi lời đồn lại truyền bá ra nhìn xem trong tay văn kiện giang nam vương đột nhiên giận không thể tha thứ hắn vỗ bàn một cái đem báo cáo văn kiện trùng điệp ngã sấp xuống trên bàn công tác sau đó mở miệng hỏi tiêu luật minh a hắn không phải phụ trách mới mạc lạp thành an nguy a xuất hiện vấn đề như vậy hắn là thế nào xử lý trên báo cáo biểu hiện ở vào khu ổ chuột về phía tây đường đi gần nhất xuất hiện mấy lần có dự mưu hung s á tán người bị hại tất cả đều là chừng lớn lấy con mắt thân xác hoảng sợ nhìn chằm chằm chân nhà phảng phất khi còn sống thấy được một loại nào đó rất có kinh khủng quái vật thân thể nội tạng hoàn toàn bị móc sạch chỉ còn lại trống rông hư thối thi thể trần trụi xuất hiện đang quay n h ế p hình ảnh bên trong khủng bố như vậy tập kích không có gì hơn sẽ để cho trước đó đẻ xuống đi xuống lời đồn lại lần nữa truyền lên đây cũng không phải là phổ thông thất trách đương sự tình khống chế không thích đáng hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến vốn cũng không an ổn mới mạc lạc thành chính quyền trước i minh điều ê u luật đầu bắt t đã a chuyện duyên cớ, cái cực góc khởi sự kiện phát sinh duyên quỳ này kiện dị, mới kỳ sự đ ờ n bên trên cũng không manh Phản những bình dân này hung thú chống giống xuất hiện tại bọn hắn gian phòng. g giám gì điều cái lợi mối. hại tại sát sát tra phất thú xuất t ra r có có ư mắt binh sĩ tựa hồ biết một chút tình huống nhìn thấy giang nam vương nổi giận về sau vội vàng mở miệng giải thích chết đi người bị hại cơ bản đều là mới mạc lạp thành nội tầng dưới chốt nhất bình dân bởi vì tiếp nhận mới mạc lạp thành nhân viên thưa thớt đối với dạng này sự tình phát sinh về sau xử lý phản ứng cực kỳ chậm chạp lần này không chỉ chết mười mấy người đơn giản như vậy dị năng cục bên kia điều tra sau thậm chí phát hiện trong khu ổ chuột còn có một số dân nghèo triệt để mất tích những cái kia trà trộn tại sinh hoạt tầng dưới c h ố t nhất dân nghèo trên cơ bản liền không có người sẽ chú ý tới bọn hắn tồn tại nếu không phải kỳ lân khu và ở tòa thành thị này về sau khởi động một lần quy mô hùng vĩ nhân khẩu điều tra cùng nhân khẩu thống kê đem mới mạc lạp thành nhân khẩu có sơ bộ hiểu rõ những cái kia mất tích người đoán chừng ngay cả cha đều t r a không được mười mấy án mạng mấy chục người mất tích cái này tại trong thành chủ phủ người xem ra hoàn toàn là một kiện như địa chấn đáp án cũng chính bởi vì vậy tiêu luật minh tại phát hiện tình huống có biến về sau lúc này mới vội vàng đem báo cáo đưa tới bằng không thì bình thường thời điểm căn bản cũng không cần giang nam vương xử lý chống rông xuất hiện còn mất tích mấy chục người tại thủ vệ binh sĩ đem tiêu luật minh điều tra tình huống toàn bộ nói rõ về sau giang nam vương trực tiếp đứng lên dẫn đường bản vương ngược lại muốn xem xem là nào không có mắt n g u y ệ n tần thích khách còn dám tại mới mạc lạp thành khởi s ư ớ n g tập kích khủng bố n g u y ệ n tần thân điện thế lực như cũ tại mới mạc lạp thành có cá lọt lưới giang nam vương đang nghe người chết tình huống về sau trước tiên liền nghĩ đến sẽ là bọn hắn ở vào khu ổ chuột đường đi một chỗ âm u bẩn thịu trong đường phố thân thể ẩn nấp tại chỗ bóng tối bờ rẽ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cách đó không xa vội vàng chạy tới binh lính tuần tra những người này cùng lúc trước giao chiến binh sĩ hoàn toàn là một cái khuôn đúc ra đồng dạng người mặc thống nhất chế thức trang phục đồng thời tùy thân mang theo loại kia có thể tạo thành kinh khủng lực sát thương tên là súng ngắn vũ khí Bờ dẹp ánh mắt không có ở mấy tên binh lính kia trên thân mà là đặt ở đám người này vây quanh thủ lính trên thân thông qua những người kia giao lưu bờ dẹp đã biết rõ hắn danh tự dị năng cục trưởng phòng tiêu luật minh chức vị quái dị danh tự cũng đồng dạng quái dị đương nhiên những thứ này vẫn không có gây nên vợ dẹp chú ý hắn sở dĩ chú ý đến tiêu luật minh là bởi vì tiêu luật minh thể nội một c ố đặc thù linh lực hấp dẫn đến hắn một c ố lăng liệt khí thế ẩn vào trong cơ thể của hắn bí mà không phát mặc dù hắn cẩn thận che giấu c ố khí thế kia nhưng đối với người chết mà nói cái kia c ố thần bí lực lượng liền cùng không có che chắn trần t r ù i hiện ra ra b ợ r ẹ t từ c ố khí thế kia bên trong cảm nhận được một kia uy hiếp mặc dù bé không thể nghe nhưng hắn vẫn là cảm nhận được đây là mạc lạp thành nội bị n g u y ệ t t ầ n nữ thần nói lên dị giáo đồ a đã có thể đối ta tạo thành một chút uy hiếp quan sát đến những thứ này chạy đến thủ vệ nhân viên bờ d ẹ t t i ê n lặng nghĩ đến những người này nếu để cho bờ d ẹ t bình luận hắn vẫn là nguyện ý cho ra một cái ưu tú đánh giá bóng ma các tín đồ cùng nhau xuất động nguyên bản định là trực tiếp đem con đường này gần trăm người dân nghèo toàn bộ giết chết đồng thời chuyển hóa được không người chết vì hắn quân đội bổ sung pháo hôi nhưng bóng ma giáo đồ đồ s á t mới tiến hành đến một nửa liền có binh lính tuần tra chạy tới vì không đánh cỏ động rắn b ợ d ẹ t chỉ đem còn chưa chuyển hóa kẻ bất tử ném sang một bên mang theo bóng ma giáo đồ một lần nữa trốn vào bóng ma bên trong đám người này hiệu suất thật là để hắn nhìn mà than thở phải biết trước đó xuất thủ nhưng tất cả đều là bóng ma giáo đồ có thể trốn vào bóng ma bên trong bọn hắn liền chiếm cứ cực lớn tiên cơ ưu thế đồng thời hắn lựa chọn địa điểm lại là hỗn loạn nhất khu ổ chuột dưới tình huống như vậy những binh lính kia đều có thể phát hiện nơi này không thích hợp đồng thời nhanh chóng chạy đến không thể không khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý mới nguyên tần thích khách sẽ không đem người bị hại thi thể móc sạch bọn hắn cũng sẽ không làm những thứ này cởi quần đánh giám sự tình mà lại những người này khi còn sống phảng phất là gặp cực kỳ sợ hãi tra tấn chết không nhắm mắt nguyên tần thích khách căn bản là không có công phu làm những thứ này n h ả m chán cho xiếc nói cách khác nguyên tần thích khách h i ể m nghi có thể bài trừ tiêu luật minh c a o mày nhìn trước mắt một cỗ thi thể trên thi thể trong lồng ngực nội tạng không chỉ có bị móc sạch đồng thời trên người còn có đủ loại vết thương người chết hoàn toàn là nhận hết một loại nào đó tàn khốc tra tấn mà chết máu tươi lưu lại một chỗ máu tanh chàng cảnh liền xem như tiêu luật minh trước kia thấy cũng nhiều cũng không nhịn được yết hầu một trận run run dưới mắt chàng cảnh quá tàn khốc hơn mười người người bị hại đều là cùng một loại kiểu chết t r ừ n g lớn lấy hoảng sợ hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời dù là đứng tại bên cạnh bọn họ đều có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm tuyệt vọng khí tức tốc thẳng vào mặt thế nhưng là nếu như không phải nguyện tần thích khách toàn bộ mới mạc lạp thành còn ai vào đây phát động khủng bố như vậy tập kích đâu bên cạnh mấy tên phá án nhân viên nhìn xem giống như như địa ngục trắng cảnh run rẩy nói phát hiện nơi này có vấn đề nguyên nhân bắt nguồn từ trong khu ổ chuột tán phát mùi máu tươi mới đầu binh lính tuần tra tuần hoàn theo mùi máu tươi chạy tới tưởng rằng bình thường nhất ám sát hành vi dù sao mới mạc lạp thành nội nguyên tần nữ thần thế lực như cũ tại vụ n trộm sống sót bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tạo thành một chút động tĩnh đến hấp dẫn mới mạc lạp thành thủ vệ nhưng phát hiện kết quả để bọn hắn quá sợ hãi chạy đầy cả phòng vết máu bị móc sạch thi thể tuyệt vọng t h ầ n s á c đều cho thấy đây là cùng một chỗ đại án theo một chi hoàn chỉnh biên đội nhân viên cảnh vệ đến càng ngày càng nhiều thi thể bị phát hiện bọn hắn thậm chí còn phát hiện một cái thoi thóp người bị hại nhưng rất đáng tiếc là người bị hại kia cũng rất bước nhanh vào theo gót ta không biết tiêu luật minh lắc đầu người bị hại gian phòng bên trong có một cố để hắn không thoải mái khí tức cố khí tức này âm u mục nát một mực tại gian phòng bên trong tụ mà không tiêu tan thằng đến bọn hắn chạy đến về sau theo nhân số gia tăng cái kia cố mục nát âm u k h í tức mới dần dần tản ra ra ngoài hung thủ rất hiển nhiên cũng không phải là người bình thường dù sao đối với mới mạc lạp thành giám sát quan sát cái này một khối bọn hắn vẫn là làm cực kỳ tốt chủ yếu trên đường tất cả đều lắp đặt trước hết nhất máy giám thị đồng thời tại mới mạc lạp thành cửa thành cũng cùng nhau tiến hành lắp đặt nơi khác thương nhân tiến vào mới mạc lạp thành tiến hành mậu dịch trên cơ bản tất cả đều tại tòa thị chính quan sát căn bản là rất khó làm ra cái gì làm loạn hành vi bài trừ kẻ ngoại lai hành hung h i ể m nghi cuối cùng cũng chính là có các loại năng lực giống như bọn họ dị năng giả mới có thể làm đến trình độ như vậy chỉ là cùng bọn hắn kết thù ngoại trừ nguyện t ầ n thần điện cùng nhật rượu bên ngoài thần điện còn ai vào đây dị giáo đồ đang lúc tiêu luật minh minh tư khổ tưởng tìm kiếm lấy nên như thế nào đột phá dưới mắt khốn c ả n h lúc cả người cao gần hai mét áo bào đen đại hán từ một chỗ trong góc tường đi tới hắn không để ý chút nào mấy cái hướng về phía hắn hô to dừng lại thủ vệ cứ như vậy tùy tiện đi tới tiêu luật minh mười mét chỗ vị trí sau đó liền bất động dị giáo đồ người là ai nghe được đống nhiên vang lên thanh âm tiêu luật minh trong nháy mắt ngẩng đầu liền nhìn qua nhưng rất nhanh hắn giống như lâm đại địch hô to lên đột nhiên xuất hiện người xa lạ thể nội lưu chuyển lên một cỗ khí tức kinh khủng mục nát âm u dù là hắn cũng không có tới gần tiêu luật minh một đoàn người nhưng phát ra khí tức để tiêu luật minh lông mày chực nhảy đây là một cái thực lực kinh khủng ra hỏa mặc dù không cách nào dò xét ra hắn cụ thể thực lực nhưng chỉ riêng cô khí thế kia cũng không biết nghiền ép hắn mấy cái giai đoạn một thanh thanh phong kiếm trực tiếp liền từ vỏ kiếm bên trong rút ra tiêu luật minh gắt gao nhìn chằm chằm người xa lạ trước mắt căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ta trước đó không lâu chúng ta không phải mới đánh một cầm a quân đội của các ngươi đem bộ hạ của ta đốt cháy không còn một mảnh ngay cả đốt xương cặn bã đều không có lưu lại nhanh như vậy liền quên đi Bờ rét nhẹ nhàng nói phảng phất liền không có đem lần kia thất bại để ở trong lòng nguyên bản hắn định lúc này rời đi nhưng tiêu luật minh thể nội cái kia cô cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt khí tức hấp dẫn đến hắn khai hỏa nghe xong bờ rét trả lời tiêu luật minh không hề nghĩ ngợi liền hạ lệnh bộ hạ nhân viên dẫn đầu khai hỏa thân phận đã phân biệt đã không cần tại quá nhiều khách khí suy những người phàm tục kia làm sao dám đối tà khai hỏa tiếng cười khe vang lên lần nữa bờ rẹn con mắt thậm chí đều không thấy những người phản tục kia một chút chỉ là có chút hăng hái nhìn xem tiêu luật minh trường kiếm trong tay những thứ này dị giáo đồ quả nhiên cùng bọn hắn không giống mặc dù đồng dạng là sử dụng vũ khí nhưng khác biệt cực kỳ rõ ràng ta lệnh cho ngươi nhóm khai hỏa khai hỏa hả tiêu luật minh lần nữa hạ lệnh nhưng người bên cạnh phảng phất đều điếc không ai nghe theo chỉ thị của hắn hắn vội vàng quay đầu lại nguyên bản canh giữ ở bên cạnh hắn binh sĩ không biết lúc nào tất cả đều chạy rời trước đó vị trí lúc này chính ôm đầu ngồi s ồ m trên mặt đất run lẩy bẩy các ngươi lâm trận bỏ chạy tiêu luật minh một hơi kẹp lại h ế t hầu nhìn xem lẫn mất xa xa thủ vệ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng p h ạ m nhân nhưng không cách nào chống cự nội tâm sợ hãi t ố t vướng bận người đã rời đi để cho ta cảm thụ cảm giác các ngươi những thứ này dị giáo đồ có cái gì khác biệt ta b ơ rét p h ủ i tay lần nữa tới gần tiêu luật minh theo hắn càng tiếp cận tiêu luật minh nguyên bản cái kia cô bé không thể nghe uy hiếp cảm giác trở nên rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra thanh đ o ạ n kiếm này chính là vũ khí của hắn chỉ là yếu như vậy dị giáo đồ vì sao lại mang đến cho hắn một loại kỳ dị uy hiếp cảm giác la c h u i này vũ khí sao bang một đạo kiếm mang hiện lên tiêu luật minh đã thẳng tắp lấy hướng phía bờ r ẹ p đâm tới hắn không biết thủ vệ vì cái gì trực tiếp thoát ly nhưng dưới mắt không lo được nhiều như vậy trước mắt cao lớn người xa lạ mục đích minh s á t chính là tìm bọn họ để gây sự mà tới ông thanh phong kiếm thẳng tắp đâm chúng bở d ẹ t thân thể nhưng để tiêu luật minh dự liệu thanh âm cũng chưa từng xuất hiện trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm nói cho hắn biết mũi kiếm chống đỡ một loại nào đó v ậ t cứng để hắn cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước ngươi liền điểm ấy trình độ a băng lánh mũi kiếm đâm rách tròn tại phía ngoài trường bảo nhưng thể nội bạch cốt đứng vững công kích cảm nhận được cái kia cố kỳ dị lực lượng theo mũi kiếm tụ hợp vào thể nội bờ dẹt chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một loại hoàn toàn khác biệt linh khí nhưng cũng liền như thế cỗ lực lượng này mới tiến vào bờ dẹt thể nội trong cơ thể hắn người chết khí tức k h ẽ động liền triệt để đem cỗ lực lượng này sẽ thành vỡ nát ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá được tiêu luật minh hoảng hốt thân thể của người này làm sao cứng như vậy hắn thanh này vũ khí thế nhưng là giang nam thành phố tòa thị chính chuyên môn vì bọn họ chế tạo thần binh lợi khí ngay cả cổ trùng thân thể đều có thể xe rách nhưng đâm vào trước mắt đại hán này trên thân làm sao liền chút phản ứng đều không có ông lại là một kiếm đâm tới tiêu luật minh đổi cái vị trí hướng phía bờ dẹt đuổi vị trí đâm tới nhưng truyền đến thanh â m để hắn cảm thấy tuyệt vọng cương đại đẩy ngược lực chấn động đến hắn hổ khẩu run lên tiêu luật minh phát hiện mình căn bản là không cách nào đ ố i trước mắt địch nhân tạo thành bất luận cái gì vết thương phá trận công hét lớn một tiếng tiêu luật minh rốt cục kìm nén không được điều động lên thể nội nguyên bản liền không nhiều linh khí linh khí từ trong lòng bàn tay truyền đến sau đó du tẩu cùng mũi kiếm bên trong mà theo một tiếng này hét lớn nguyên bản thần sắc có chút không thú vị bờ rẹt thần sắc rốt cục trang nghiêm cường đại uy hiếp cảm giác nhói nhói lấy r a của hắn hắn lần này không còn k i n h thường vươn tay cánh tay trực tiếp liền đem một kiếm này ngăn lại loảng xoảng trầm muộn tiếng oanh minh tại bờ rẹt cánh tay vị trí nổ lên một cô cực kỳ đặc thù khí thế thuận thanh trường kiếm k i a trực tiếp chạy vội tới cánh tay bên trong bạch cốt xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách sau đó vết rách dần dần phóng đại mà một kích này qua đi tiêu luật minh tiếp lấy cố này lực trùng kích nhanh lùi lại mà đi trực tiếp liền đem bọn hắn ở giữa khoảng cách lôi kéo ra mấy chục mét xa hắn một bên miệng lớn lấy thở hồn hển sau đó lại từ trên thân xuất ra một cái máy phát tín hiệu liền muốn trực tiếp bắn ra đi nhưng mở rẽ tốc độ càng nhanh tại nhìn thấy lây ra kỳ quái trang bị về sau hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm trước mắt cái này dị giáo đồ dự định để cho người một đạo cốt mâu từ hoàn hảo trong tay trái dâng lên sau đó trong nháy mắt liền bay đi dài mấy mét cốt mâu tại tiêu luật minh còn chưa kịp phản ứng trực tiếp từ hắn lồng ngực thấu thể mạ qua một cỗ đ ả kích cường liệt lực còn tới phi hành trường mâu ngay tiếp theo tiêu luật minh thân thể không xuống đất mặt trực tiếp đem hắn đính tại thổ địa bên trên không thể động đậy thật là khiến người ta ngoài ý muốn lực lượng đang lợi dụng cỗ lực lượng kia về sau ngươi lại có thể đối ta bản thể tạo thành tổn thương cảm thụ được cánh tay phải bên trong nát bấy xương cốt Bờ dẹp giống như là phát hiện đại lục mới đôi trước mắt dị giáo đổ sinh ra nồng đậm hứng thú hắn phất phất tay đem trên cánh tay phải cảm giác khó chịu khứ trừ ngay sau đó nhanh chân đi đến tiêu luật minh bên cạnh lúc này tiêu luật minh đã lâm vào hôn mê nắm đấm phẩm chất cốt mâu quán xuyên hắn toàn bộ thân thể chỉ có, có chút ó c chập trùng lồng ngực còn chứng thực lấy hắn còn sống Bờ dẹp túi người từng thanh từng thanh tiêu luật minh nhấc lên thể nội người chết khí tức bắt đầu phun trào ngay sau đó liền hướng phía trong cơ thể của hắn dót vào một cái thú vị linh hồn nếu như đem ngươi chuyển hóa được không người chết ngươi cũng có thể mang đến cho ta không giống kinh hỷ b ợ dẹt chăm chú nhìn tiêu luật minh khuôn mặt tại người chết khí tức quán thầu dưới mục nát n á t giữa ngay tại tiêu luật minh trên da sinh sôi ngươi là ai đột nhiên giọng nói lạnh lùng sau lưng b ợ dẹt vang lên nương theo lấy thanh â m chuyển đến một c ố để cho người ta khó mà chống cự cự lực cũng hợp thời chuyển tới b ợ dẹt thân thể phát ra một trận để cho người ta ghê r ă n g giòn vang sau đó thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài một bóng người cấp tốc tiếp nhận rơi xuống tiêu luật mình sau đó hở hứng hỏi chương 290, n g u y ê n tộc bí sử bờ r ẹ t từ đổ sụt phong ốc trước một lần nữa đứng lên hán lung lay đầu cảm thụ được phần lưng xương sống trô kem chút bị cự lực đánh nát vết thương có chút giật mình đột nhiên xuất hiện lực lượng so với trước kia dị giáo đ ồ mạnh lên thật nhiều lần hoàn toàn do hải cốt tạo thành cứng rắn thân thể lúc này không khỏi xuất hiện tổn thương lại là một loại xa lạ lực lượng lực lượng trực tiếp xông phá bề ngoài huyết đ ụ c đánh vào thân thể những thứ này dị giáo đồ cả đám đều khủng bố như thế a theo thân thể trọng tân đứng ở đại địa phía trên bờ rét ngầm đầu liền thấy lúc trước hắn đứng thẳng vị trí bên trên thêm một người một cái cực kỳ quái dị người vô tận khí thế tràn ngập tại toàn bộ xung quanh bệ nghệ thiên hạ ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn thần sắc bởi vì tức giận lộ ra càng thêm uy nghiêm đây là người chân chính vương giả bờ dẹp có thể cảm nhận được người trước mắt vật bởi vì trường kỳ thân cư cao vị mà tản ra khí thế mỗi tiếng nói cử động bên trong mang theo tuyệt đối không cho phép phản bác thẩm vấn ta là ai bờ dẹp n ở nụ cười hắn một bên cười một bên hoạt động thân thể thể nội người chết khí tức đang nhanh chóng tu bổ tổn thương cuộc sống rất nhanh vết thương liền được chữa trị hoàn tất bờ dẹp một lần nữa đứng lên vì cái gì các ngươi đám người này mỗi người nhìn thấy ta lúc đều thích hỏi một câu ta là ai ta xuất lĩnh lấy lại quân trước i ngươi người ế n công thành thị này, chẳng lẽ làm người chỉ huy, ngay cả danh cũng không xứng các chỉ cả có được. lấy lẽ làm huy, tòa thị tự Bởi a một trận sắc nhọn sắc c ờ người i ta, ta toàn t ra để đến đang cho cùng hoàn nghĩ không hắn nghĩ gì. ư r suy đó cái thứ nhất ra hỏa hỏi hắn là ai coi như xong hiện tại lại tới một cái đồng thời rất rõ ràng là tòa thành thị này mới thủ lĩnh nhưng kết quả vẫn là dạng này những thứ này dị giáo đổ giống như này tự đại ngay cả tiến công đối tượng đều không hiểu rõ à. tại kẻ bất tử quốc gia tên của hắn thế nhưng là vang vọng khắp cả thế giới những cái kia trốn ở thần quốc bên trong bình dân nghe thấy đến tên của hắn đều sẽ dọa đến không ngừng run rẩy chỉ có thể mặc niệm lấy thần linh danh tự tài năng bỏ đi đối với hắn sợ hãi a ngươi chính là đám kia kẻ bất tử thống lĩnh người chết chi hồn bờ dẹt. giang nam vương lông mày lại một lần nữa nhũ chặt hắn đương nhiên biết người chết chi hồn bờ z làm lần này đối với mạc lạp thành khởi xướng tiến công kẻ cầm đầu làm kẻ bất tử đại quân vừa mới xuất hiện tại quân bộ nhân viên trong mắt bọn hắn liền đã đem người này lai lịch mỏ được nhất thanh nhị sở quân bộ nhân viên điều tra cho tới bây giờ đều không có v ư ơ n g lỏng đối ra hỏa này điều tra chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ lấy tình huống như vậy gặp nhau nếu biết vậy liền không cần đàm luận nữa giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì nhưng giao lưu trực tiếp đánh đi bờ rẽ cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu tại song phương giao lưu bên trong hắn đã đem vừa rồi tổn thương triệt để tu bổ đã gặp mới mạc lạp thành thành chủ nếu như không thử một chút bản l ã n h của hắn sao được không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt có được vương giả khí thế người chính là mới mạc lạp thành đỉnh phong chiến l ư ợ c b ợ dẹp hít mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nhân ảnh trước mắt giang nam vương thể nội có một c ố để hắn cảm thấy rất tinh tường lại cực kỳ xa lạ ma lực nói quen thuộc là bởi vì giang nam vương giống như hắn cũng là một người chết có lẽ các phàm nhân nhìn không ra nhưng lấy hắn người chết chi hồn thân thể nếu như cảm thụ không ra vậy hắn cũng không xứng xưng là kẻ bất tử nói lạ l ắ m là bởi vì giang nam vương khí tức trong người hoàn toàn cùng hắn khác biệt cỗ khí tức kia tạo dựng bóng người trước mắt thân thể cùng hắn đã có trên bản chất khác biệt h ừ đang cùng bản vương tâm ý giang nam vương đem tiêu luật minh thân thể cẩn thận để xuống theo giang nam vương thể nội khí thế hòa tan bởi dẹp tản ra sợ h ã i chi lực đã có người của quân bộ nơm nớp lo sợ lao đến sau đó liền đưa cách khoáng đạt sân bãi lúc này liền thừa hai người bọn hắn người rằng có trong đó ngươi cũng là một người chết một cây cốt mâu từ bờ dẹt trong lòng bàn tay lan chặn ra hắn thật chặt tre cốt mâu tiện tay vung lên liền hướng phía giang nam vương kích xạ ra ngoài phá không thanh âm vang lên theo cốt mâu mang theo bun ô lôi chi lực trực chỉ giang nam vương lồng ngực không sai bản vương cũng coi là người chết một cánh tay trực tiếp giơ lên kích xạ mà đến cốt mâu tại ở gần giang nam vương lúc trong nháy mắt liền bị hắn nắm chặt sau đó giang nam vương trực tiếp thay đổi đầu mâu giống như là ném giống cây lao hung hăng đập tới cốt mâu lần nữa lấy một loại tốc độ cực nhanh bị ném trở về phá không d í t lên quanh q u ầ n tại toàn bộ trong sân theo hai phe đội ngũ viên lẫn nhau thăm dò bọn hắn đã đại khái thăm dò riêng phần mình nội tình tại đem cốt mâu chấn vỡ về sau bờ rác lần này trực tiếp từ trong thân thể rút ra hai thanh cốt kiếm trực tiếp cùng giang nam vương đụng vào nhau phanh phanh phanh bên hai không dứt trầm đục thỉnh thoảng tại trên đất trống v ă n g lên giang nam vương cũng không có sử dụng vũ khí mà là nắm thật chặt n ắ m đấm cùng bờ dẹt chiến đến cùng một chỗ thân thể ngươi trình độ cứng cắp để cho ta cảm nhận được kinh ngạc lại một lần nữa đem trong tay cốt kiếm chém vào sau lưng giang nam vương cốt kiếm phát ra một trận tiếng vang kịch liệt sau đó triệt để vỡ vụn ra mà giang nam vương một quyền đánh vào bờ dẹt thân thể trước đó tạo thành tổn thương không còn có xuất hiện rất hiển nhiên chuẩn bị xong bờ dẹt có không thua thân thể của hắn cứng rắn cường độ thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu một cây lại một cây cốt mâu từ bờ dẹt trong thân thể xông ra phảng phất những cái kia cốt mâu căn bản cũng không phải là sinh trưởng ở trên người hắn tất cả đều hướng phía giang nam vương út tới mà giang nam vương cùng bờ dẹt kịch chiến sau một thời gian ngắn rốt cuộc thân hình k h ẽ động tìm đúng một thời cơ lui ra hắn có chút thở hổn hển nhìn xem ý nguyên sinh long h o ặ c hổ bờ dẹt biết tại dạng này đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bờ dẹt cùng bọn hắn khác biệt hắn là bản thổ thổ dân có biện pháp từ tín ngưỡng chi lực bên trong thu hoạch liên tục không ngừng lực lượng mà bọn hắn là kẻ ngoài lai mỗi một tia lực lượng đều phải dùng tại trên l ư ớ i đao thậm chí tận lực phòng ngựa tiêu hao làm sao không đánh nhìn thấy giang nam vương đ ố n g nhiên rời đi bờ r ẹ t có chút hiếu kỳ mà hỏi làm nóng người mới vừa vặn kết thúc ngay cả chân chính át chủ bài đều không có ra trước mắt cùng hắn tương xứng người chết liền trốn đến một bên là định dùng bản lĩnh thật sự rồi sao Bờ r ẹ t nhìn xem níu chặt lông mày giang nam vương nhân ảnh trước mắt đang đánh sau khi đột nhiên bắt đầu thở hồn hện đồng thời thân là không chết người ngay cả thần sắc đều xuất hiện thận trọng rất hiển nhiên trong này có vấn đề thân là người chết bọn hắn đều là chết sinh linh hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng nhưng tên trước mắt b ợ dẹp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hắn lần nữa vươn tay một thanh cốt mâu lần nữa từ trong lòng bàn tay lan tràn ra mà lần này xuất hiện cốt mâu không chỉ so với trước đó cốt mâu còn lớn hơn tráng chính là ngay cả nhan sắc cũng xuất hiện khác biệt từng sợi kim sắc lưu quang tại cốt mâu thượng lưu động cho dù là tại mở tối tầm mắt dưới cũng lộ ra cực kỳ trói lọi đây là một cây chân chính thần chi xương chết đi thần linh khí tức thỉnh thoảng từ cốt mâu trên thân phát ra dù là đối thân thể tự tin giang nam vương sau khi thấy cũng không nhịn được đống chấn động phát hiện vấn đề giang nam vương n g n g đầu nhìn xem cây kia cực kỳ bất p h ẳ m cốt mâu cốt mâu ẩn ẩn để lộ ra khí tức nguy hiểm đã để hắn hiểu được nếu như không đem tên trước mắt nhanh chóng giải quyết kéo tới cuối cùng hắn vô cùng có khả năng gãy kích tại đây một người chết vậy mà lại xuất hiện phạm nhân cử động lực lượng của ngươi là tại suy giảm a b ợ rẽ tay nắm lấy thần chi sương phảng phất là một cơi chiến mã trưởng thương bình đem trường mâu nuôi thương thẳng tắp đối với giang nam vương thử lời nói cũng theo đó hô lên hắn có chút không xác định nhưng vô luận như thế nào hắn cũng muốn thử một lần chuyện này với hắn mà nói là một cái cơ hội giang nam vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên cây kia rất có hoa mỹ cốt mâu khí tức nguy hiểm đã tại trong đầu của hắn gõ lên cảnh báo hắn biết rõ hắn khẳng định là ngăn cản không nổi cái này một cây cốt mâu công kích loại kia đã đạt tới cảnh giới tiên nhân khí thế căn bản là trước mắt hắn có thể cùng địch nổi trước đó tại đất hoang là hắn liền không cách nào ngăn cản bây giờ tại mảnh này linh khí diệt tuyệt dị vực càng thêm không thể xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng cũng không biết sau khi dùng xong bản vương thân thể còn có thể hay không kháng trụ nghĩ tới đây giang nam vương sắc mặt cứng lại lại là một cỗ hoàn toàn mới linh khí bị tụ tập lại lần này không phải trong cơ thể hắn linh khí mà là lúc trước từ nguyên tộc hậu duệ cái kia học được bản sự cần dùng nguyên khí tài năng phóng thích ra năng lực lúc trước dựa vào loại năng lực này hắn thậm chí có thể đem tương tiểu tranh cho trực tiếp chấn áp n h ậ t nguyện cắn khôn hét lớn một tiếng thể nội đã còn thừa không nhiều nguyên khí bị giang nam vương toàn bộ dùng ra hắn cần dựa vào năng lực này nhất cử định cắn khôn ừ m một c ố để b ờ rẹ tim đập nhanh lực lượng từ trên thân giang nam vương tán phát ra c ố lực lượng này là quen thuộc như vậy quen thuộc đến ngay cả thần chi sương đều tại củng cố lực lượng này lẫn nhau hấp dẫn bơ z quá sợ hãi hắn lúc này cũng không lo được thăm dò trực tiếp đem cốt mâu dùng hết toàn lực trực tiếp ném mạnh ra ngoài vê anh nổ thật to âm thanh trong nháy mắt tại giang nam vương bên cạnh nổ bể ra đến tản ra lưu quan g cốt mâu giống như là vô kiên bất tồi lưới dao trực tiếp xuyên thấu giang nam vương toàn bộ lồng ngực giang nam vương không nhúc đ í c h mặc cho thần chi sương từ trước ngực xuyên qua mà đứng tại hắn đối diện bơ z lúc này giống như là như con rối vẫn là ném mạnh lấy động tác không núp đ í c h xong rồi nhìn thấy b ờ r ẹ t bị giam cầm ở cái kia không núp đ í c h giang nam vương rốt cục trầm tính lại sau đó hắn một chân một quỳ đứng không vững trực tiếp quỳ một chân trên đất ngay sau đó toàn tâm đau đớn trong nháy mắt liền từ miệng vết thương tràn ngập mà tới ha ha từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn giang nam vương có thể cảm nhận được bản thể bên trong đại lượng tử khí ngay tại sói mòn Bị tại h chi cốt thứ xuyên thân thể phản phất ầ n xuyên cốt t thời r o n g cơ t ể thể chuyển hắn thân hắn khí như không Thụ thương nghiêm h xuyên động lớn, nguyên bản vận giống áp, ngừng trọng, đồng đục cái của duy một mở lộ. trì từ tại tiết t áp, là duy trì thân thể vận hành linh vận khắc í cũng không còn cách cũng còn có cái chết vực. không nào không bản vương không sống này đáng giữ k Ha ha ha, cũng không biết bản vương còn có thể hay thời h lại. biết Tại sót, s ắ p chết giang nam vương trong đầu chuyển qua vô số đầu cảnh tượng thức tỉnh lúc tao nộ l à trưởng phòng một nhóm bị l ừ a bịp đến đất hoang gặp phải ma chủ Tại đất hắn o trong đoạn a của tòa n bên bạn mình viện, cùng quản lý cả tòa quỷ thành quyền、thế. Những thứ này n g gái g tố thế. thứ có cả quỷ lý thật nhanh từ trong thoảng thời nhanh đồng qua, đầu lại vô còn ù n ràng hiện ra ra. Hắn là chết qua một lần người, tự nhiên là không sợ tử vong lần nữa tiến đến. Chỉ là, nếu như cứ như vậy không minh này hắn không Hắn g giới rõ ra ra. là là là, chết Chỉ bạch chết tại khối này thế tại qua xa lạ, hắn quyết không cam lạ, cứ c quyết một tự tử tâm. sợ vậy có rất nhiều chuyện muốn làm hắn muốn đem kỳ lần khu nhân dân thoát ly khổ hải hắn cần tìm tới mặt khác bị phân tán giang nam thành phố thị dân hắn cần trở lại vân l a n quốc còn có rất nhiều rất nhiều chuyện đáng chết đây là cổ thần năng lực ngươi làm sao lại dùng cổ thần năng lực bị giam cầm ở bờ dẹp rốt cục phản ứng lại hắn hoảng sợ nhìn xem nửa quỷ ở nơi đó giang nam vương sử dụng loại lực lượng này cổ thần không phải đã bị bọn hắn tất cả đều giết chết sao bọn hắn tại sao lại xuất hiện trải qua xa xưa ký ức từ trong đầu bị tỉnh lại tạ i cớ lẽn đô đại lục còn chưa bị thôn vệ tiến trong bụng thời điểm những cái kia cổ thần nhóm bị mới quật khởi thần linh cho c h í n h phục liền ngay cả cường đại nhất nguyên tộc cũng bị bọn hắn triệt để đem thả t r ụ c xuất mảnh thế giới này thế nhưng là trước mắt người này hắn dùng đến hắn dùng đến được xưng là sức mạnh cấm kỵ năng lực kia là rất xa xưa trước đó cường thế nguyên tộc chuyên môn năng lực b ợ r ẹ p tuyệt sẽ không quên ngay lúc đó cái kia một trận đại chiến cũng chính là cái kia một trận đại chiến thân thể của hắn bị nguyên tộc cổ thần cho đánh nát từ chân chính thần linh trực tiếp thoái hóa trưởng thành không nhân thần không thần người chết hắn biết nguyên tộc kinh khủng cũng biết nguyên tộc cường thế chư thần quốc độ tất cả thần linh có lẽ sẽ vì lợi ích của mỗi người lẫn nhau tranh đấu nhưng đối mặt nguyên tộc lúc bọn hắn sẽ mặt trận thống nhất đầu mâu nhất trí đối ngoại bọn hắn đánh cắp cổ thần lực lượng đồng thời tiếp quản cổ thần tất cả di sản nhưng bây giờ cổ thần trở về rồi cái kia cố lực lượng quen thuộc bờ rẽ tuyệt sẽ không nhận lầm cái kia đặc biệt năng lực dù là đến bây giờ đều là treo tại chư thần trên đầu bóng ma các ngươi là cổ thần hậu duệ các ngươi trở về rồi bờ rét như cũ tại điên cồn u giống g to mà giang nam vương nhìn xem trong tầm mắt càng ngày càng mơ hồ bờ rét nghe tựa như chân trời xa truyền đến tiếng vang rốt cục không thể kiên trì được nữa phù phù một tiếng ngã trên mặt đất nhanh nhanh nhanh mau đem linh vương điện hạ đưa đến thần uy quan đem tên kia bắt lại tên kia đã bị giang nam vương cầm giữ thông chi thần uy quan quán chủ nhanh để hắn trở về trụ trì đại cục theo giang nam vương ngã xuống một hàng một hàng quân bộ thành viên giống như là phát điên lao đến căn bản cũng không có người phản ứng lâm vào điên cùng bờ z nguyên tộc đáng chết nguyên tần t r ù n g điệp hướng trên mặt bản gỗ cái kia nguyên bản có lộng lấy tượng mộc chế tác cái bản tại hắn đại lực đập dưới trực tiếp hóa thành mảnh gỗ vụn nàng hoàn toàn liền không nghĩ tới những cái kia dị giáo đồ sẽ là nguyên tộc hậu duệ cùng đa số nguyên tộc bị chư thần triệt để giết chết phong ấn m à cường đại nhất nguyên tộc tức thì bị bọn hắn triệt để trục xuất tới dị không gian chư thần rất rõ ràng bọn hắn chính là đánh cắp nguyên tộc quyền hành mới có thể có đến bọn hắn lấy được hết thảy nhưng bây giờ nguyên tộc trở về rồi nguyên tộc tìm được trở về đường hướng bọn hắn báo thù rồi đây cũng không phải là tỷ m ộ i chúng ta hai chiến tranh rồi nguyên tộc tình báo nhất định phải lên giao cho chư thần quốc độ để chư thần đối với mấy cái này tiến hành thẩm phán nhật diệu thần tình nghiêm túc nhìn xem giám sát màn hình bên trong bị ép fdbz lạnh lùng nói xin phép nghỉ một ngày xin phép nghỉ cách văn thể đến khó chịu chết rồi xin phép nghỉ cách văn thể đến khó chịu chết xin phép nghỉ cách văn thể đến, đến, đến, đến, đến, đến, đến khó chịu chết một trăm linh chữ l ủ ho ho chương hai trăm chín mươi một thần linh tiến công giang nam vương tình huống như thế nào lờ mờ trầm thấp trong h u y ệ t mộ kỳ lân khu tất cả đám người tụ tập ở cùng nhau sắc mặt nặng nề g h nhìn xem trong quan mục ngủ say giang nam vương thời gian đã qua vài ngày mới mạc lạp thành phát sinh hỗn loạn tại quân bộ binh sĩ cường lực can thiệp dưới đã lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh nhưng bình tĩnh qua đi giao cho mới mạc lạp thành thị chính sảnh sự tình mới là trọng yếu nhất thần chi xương lực lượng đục xuyên giang nam vương toàn bộ lồng ngực lộ ra cực kỳ đáng sợ đương nhiên liền xem như gặp lớn như thế thương thế đối với đã sớm hóa thành cương thi giang nam vương mà nói chỉ cần không phải nhục thân triệt để bị hủy y nguyên còn có thể sống sót nhưng vấn đề là nơi này không có linh khí tầm b ổ nơi này cũng không có tương tiểu tranh thức t ỉ n h lúc mai cốt chi địa có thể nói tất cả có thể giải quyết vấn đề con đường toàn diện bị phá hỏng linh khí suy giảm cũng không còn cách nào trèo chống giang nam vương bảo trì thanh tỉnh trạng thái hắn cứ như vậy lẻ loi trơ trọi nằm tại trong quân mục lâm vào lâu dài ngủ say hẳn là lâm vào hôn mê bờ zet y nguyên bị giang nam vương bí pháp g i a m cầm bên trong nếu như giang nam vương thật xảy ra vấn đề hắn khả năng đã sớm chạy đi một bên có người mở miệng trả lời cái này không tính là tin tức tốt tin tức để nguyên bản có chút t ả m nhiên đám người thần sắc trở nên tốt hơn chút nào bờ zhé di nguyên ở vào giam cầm bên trong như vậy rất hiển nhiên phóng thích bí pháp giang nam vương còn chưa có xuất hiện trọng đại ngoài ý m u ố n có lẽ bọn hắn còn có biện pháp tiến hành bổ cứu ngọc t r â n đạo trưởng không biết các ngươi long h ổ một mạch có hay không biện pháp chính nhất phàm đạo trưởng cao mày nhìn về phía một bên ngọc t r â n đạo nhân dò hỏi giang nam vương không chỉ là mới mạc lạp thành thành chủ đồng dạng cũng là kỳ lân khu cao cấp sảnh viên chỉ cần có một tia hy vọng toàn bộ kỳ lân khu đều sẽ nguyện ý nỗ lực bọn hắn tất cả hiện tại giang nam vương thế nhưng là kỳ lân khu nể trọng nhất đèn sáng hàn tuyệt không thể có bất kỳ tổn thương linh khí suy kiệt nuôi thi địa gần như tại không bất quá bần đạo gặp cái kia tù binh một thân tử khí tràn ngập h ả i cốt thành tinh muốn tới cùng giang nam vương cũng coi là đồng suất đủ nguyên không bằng ngọc chân đạo nhân sắc mặt trầm tĩnh trầm g ã i nói cái kia bị giang nam vương cầm nã đạo trích không r a n ử a ngày thời gian liền bị cả đám mò được cái tám chín không g i mười hai cốt t h à n h tinh giống như là bọn hắn tiểu nhân trong sách bạch cốt tinh bất tử bất diệt chỉ kém nửa bước liền đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân ngọc t r â n đạo nhân một đoàn người khi hiểu được tình huống như vậy về sau đầu tiên là hoảng hốt ngay sau đó lại là đại hỷ chân chính thần linh bọn hắn khả năng không thể nào nghiên cứu nhưng là thần linh phía dưới chẳng lẽ còn sợ có vấn đề gì Thiện! Trinh đạo trưởng tựa hồ cũng rõ ràng ngọc chân đạo nhân muốn nói cái gì ngắn ngủi sau khi tự hỏi rất nhanh liền nhẹ gật đầu đồng ý xuống tới cái này không chỉ có liên quan đến giang nam vương cũng tương tự liên quan đến toàn bộ kỳ lân khu dị nam giả thậm chí liên quan đến khắp cả kỳ lân khu chư thần quốc độ bên trong tại nguyên tẩn nhật diệu khẩn cầu dưới thần vương sức cờ dễ ở -er、ở triệu hoán chư thần đi tới thần quốc đại điện đại điện rộng rãi sáng tỏ từng nhóm thân mang sáng rực khôi giáp thần vệ canh giữ t ạ i đại điện bên ngoài mà tại trong đại điện mấy chục tên thần sắc quái、e、dị bóng người tụ tập ở đây bọn hắn có thần sắc thận trọng có s ắ c mặt không kiên nhẫn có tham lam có cười quái、e、dị không đồng nhất một l u ậ n đủ bọn hắn đều là chư thần quốc độ thần linh bình thường sẽ chỉ ở mình thần quốc bên trong xử lý mình riêng phần mình sự vụ thời gian khác sẽ rất ít xuất hiện nhưng bây giờ bọn hắn t ề tụ một đường an tính nghe nguyệt tẩn miêu tả phát hiện nguyên tộc hậu duệ trầm muộn đúng thanh bỗng nhiên từ một đại điện chỗ truyền tới nguyệt tẩn theo tiếng kêu nhìn lại là một dáng người cường tráng khôi ngô hữu lực thân ảnh bóng người thân cao gần năm mét cơ bắp nổi cục mạnh mẽ chỉ riêng cánh tay kia có chân chừng nguyệt t ậ n thân eo thô d à i hắn là dãy núi cự nhân nhất tộc chân chính thần thể cao tới trăm mét là thật lâu trước liền còn sống sót cổ tộc sớm hơn trước bọn hắn là nguyên tộc quản lý lãnh địa người làm vườn l à nguyên tộc đã từng người làm vườn l à n g u y ệ n t ậ n đem nguyên tộc hậu duệ tình huống nói rõ về sau bọn hắn cái thứ nhất là an vị không ở hỏi lên phải biết lúc trước chấn áp nguyên tộc lúc c h í n h là b ọ n h ắ n dẫn đầu v ọ t t h ô n g cái khác tình h n g u y ê n tộc m ộ t c h ú t bí ẩ nhược n điểm tiết lộ mới khiến cho chư thần chi chiến bên trong nguyên tộc không gượng dậy nổi cuối cùng mới bị chư thần triệt để phong ấn là nguyên tộc số một phản đ ồ nếu như nguyên tộc lại lần nữa trở về cái thứ nhất tìm phiền toái liền sẽ là bọn hắn là nguyên tộc hậu duệ giám sát màn hình sẽ không ra sai cái kia c ố lực lượng quen thuộc cũng sẽ không sai lầm thậm chí ngay cả những người kia sử dụng dị năng cũng sẽ không sai lầm nguyên tẩn thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu mở miệng nói ra nguyên tộc chuyện thích làm nhất chính là đem bọn hắn linh khí tiến hành chia cắt đem tự thân nguyên khí chia tách thành mấy loại thậm chí mười mấy loại khác biệt lực lượng dựa vào linh khí tầm b ổ để nguyên bản không có bất luận cái gì năng lực phạm nhân tiến giai siêu phàm mà đợi đến siêu phàm người trưởng thành đến một cái thích hợp giai đoạn bọn hắn liền sẽ chủ động xuất thủ thu gặt lấy những cái kia bị bọn hắn bồi dưỡng ra tới thu hoạch rất s ớ m trước đó cớt lẽn đô đại lục chính là như thế đại lượng thần linh cho là bọn họ đã siêu thoát trở thành phạm nhân đỉnh điểm nhưng thật tình không biết nguy hiểm mới chính thức bắt đầu đã từng từng cái biết rõ thần linh tan biến tại dòng sông thời gian ai cũng không phát hiện được tung tích của bọn hắn cũng tức là khi đó chư thần mới phát hiện vấn đề không thích hợp phản kháng cùng tự cứu bắt đầu chậm rãi càng diễn càng liệt cuối cùng diễn biến thành một trận khoáng thế kéo dài chư thần đại chiến vậy còn chờ gì chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi cũng không thể bông tha dãy núi cự nhân ồm ồm nói bọn hắn bị nguyên tộc nô dịch quá lâu hơi có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ kích thích thần kinh của bọn hắn nguyên tẩn người xác định là nguyên tộc hậu duệ mà không phải cùng loại với nguyên tộc tộc đàn thần vương sgờ dễ ở ở vẫn là cực kỳ thận trọng tao mày mở miệng hỏi có thể nói chư thần quốc độ bên trong tất cả thần linh đều là nguyên tộc hậu duệ bọn hắn chia ăn nguyên tộc lưu lại di sản mỗi cái thần linh đều có cùng nguyên tộc tương tự đặc tính chỉ từ một phàm nhân bình thường bên trong liền đánh giá ra kia là nguyên tộc chân chính hậu duệ có chút gốc ép hắn lo lắng nguyện tần tính sai không sai được c ố lực lượng kia mặc kệ là ta vẫn là các ngươi tuyệt đối cũng sẽ không quên kia là tinh khiết nhất nguyên tộc chi lực đồng thời sử dụng bí pháp cũng cùng nguyên tộc không có sai biệt n g u y ê n tần chém đinh chặt sắt nói đem nguyên tộc sự tình nói ra không chỉ là chia sẻ nàng trước mắt tiếp nhận áp lực đồng dạng cũng là vì tìm kiếm được càng nhiều minh h i ế u cái kia ngụy thần như cũ tại vùng đất kia bên trên sinh tồn bờ rẹp thậm chí ngay cả cái kia ngụy thần g ó cáo đều đụng vào không đến hiện tại hắn trong quốc gia xuất hiện nguyên tộc hậu duệ rất khó không cho n g u y ệ n tần hướng nguyên tộc trên thân dựa vào bị trục xuất nguyên tộc nếu như muốn lại lần nữa trở về đặc biệt là tại thế lực đã bị chư thần chia cắt hoàn tất thời điểm trở về biện pháp tốt nhất chính là che giấu mình thân phận chỉ tiếc đang thử thăm dò bên trong hậu duệ của bọn hắn trung quy là lộ chân tướng bộc lộ ra bọn hắn khác biệt d â y núi cự nhân nhất tộc không bằng các ngươi tiến đến thăm dò một lần nghe đến đó thần vương sqr nhẹ gật đầu rất nhanh liền làm ra quyết định mà dãy núi cự nhân không làm suy nghĩ trực tiếp sẽ đồng ý số dưới ấm ấm đất dung núi chuyển thanh â m vang vọng tại đại địa phía trên mấy tên thân cao gần trăm mét nham thạch cự nhân hướng phía mới mạc lạp thành vọt thẳng tới mỗi vượt qua một bước gần một mét sâu dấu chân liền xuất hiện ở đại địa phía trên bọn hắn cũng không có che giấu thân hình của mình đồng dạng bọn hắn cũng không cần che giấu mình thân hình chư thần đứng tại một dãy núi cự nhân bả vai ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa tòa kia đèn đuốc sáng chưng thành thị trước đó tòa kia mạc lạp thành là nguyện tẩn thần điện địa bàn nhưng bây giờ dị giáo đồ chiếm cứ tòa thành thị kia thậm chí đem tòa thành thị kia chế tạo giống như thành lũy cao lớn tường thành bị bọn hắn chống rông thêm dày vài mét các loại quái dị lô cốt tại mạc lạp ngoài thành vây khắp nơi có thể thấy được nhưng cũng liền như thế tại chính thức thần linh trước mặt hết thẻ phàm nhân hành vi trở nên cực kỳ buồn cười dãy núi cự nhân một c ư ớ c xuống dưới bất kỳ cái gì ngăn cản tại phía trước c h ư ớ n g ngại đều sẽ hóa thành phế tích c ư ơ n g rắn đá hoa cương thân thể tại thần lực bảo vệ dưới căn bản cũng không có biện pháp gì tiến hành đột phá mới mạc lạp thành thủ vệ đã sớm phát hiện đám cự nhân tiến công các loại công kích giống như là như thủy triều theo nhau mà tới nhưng hỏa phá o ngoại trừ tại dãy núi cự nhân trên thân thể nổ ra từng đoàn từng đoàn ánh l ử a chói mắt bên ngoài không còn có tác dụng súng ống tại tùy ý phát tiết dưới ngay cả cự nhân ra cũng không đánh nát một phần tuyệt vọng đã sớm tràn ngập đến mới mạc lạp thành từng cái địa phương thậm chí có đông đảo bình dân đã hướng phía cự nhân đến phương hướng trực tiếp quỳ xuống bọn hắn hoảng sợ cầu nguyện hy vọng tín ngưỡng bọn hắn thần linh có thể xuất hiện cứu van bọn hắn mới m ặ c lạp thành đã loạn đi lên rất nhiều các quý tộc đã bắt đầu từ tường thành chỗ rút lui một chút lòng mang ý đồ xấu các dòng binh trong thành đốt sắt kiếp ngược chúng ta chúng ta cần trợ r ú t thành nội thủ vệ sắp không chịu được nổi nữa một thủ vệ thống lĩnh vội vàng tìm được minh hổ thiếu tá lớn tiếng nói cự nhân còn chưa tới đến nhưng mới mạc lạp thành đã liền loạn cả lên l o n g mang ý đồ xấu ác đồ nhóm tại mới mạc lạp thành phóng hỏa cướp bóc lựa chọn thứ nhất đối tượng chính là mới mạc lạp thành mới tu kiến không lâu từng cái nhà máy ở trong đó có đối bọn hắn mà nói nhiều vô số kể tài bảo tại bọn hắn cổ động dưới kỳ lân khu đám người đơn giản gặp thai hỏa ngập đầu trợ rút làm sao trợ rút tiền tuyến còn cần trợ rút chúng ta nơi này làm sao trợ rút minh hổ cố nén nội tâm sợ hãi gầm thét nói không ở tiền tuyến người Căn bản chẳng bản tiền tuyến kinh khủng, biết phải sẽ to lần ớ trước n thân ảnh như sơn nhanh đến, hiện giống như ngơ ngỡ, ngỡ lộ ra cực kỳ buồn、cười. Toàn bộ phủ thành chủ loạn tung tung diệt bất tử tại hải hủy hòa phủ chủ đảo cười. bài bộ mà là gai đó lao theo. lực lộ l ra cực kẻ kỳ này tiến công nhưng là chân chính thần linh đồng thời tốc độ cực kỳ cấp tốc tại mới mạc lạp thành còn chưa kịp phản ứng lúc cự nhân thân ảnh liền đã từ trong bóng tối hiện hiện những người khác có thể lui nhưng bọn hắn tuyệt không thể lui mới mạc lạp thành phía sau chính là kỳ lân khu cái kia bọn hắn sau cùng địa bàn dầm dầm dầm h ỏ a pháo bộ đội như cũ tại nhắm ngay địch nhân khai hỏa thậm chí đều không cần cẩn thận điều chỉnh đường đạn liền có thể tùy tiện chúng đích xông tới địch nhân gần trăm mét cao quái vật khổng lồ chính là một cái bia sống chỉ là h ỏ a pháo đã thiêu đến đỏ bừng vận chuyển đạn pháo binh sĩ bị thuốc nổ xương mù kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt bọn hắn cũng không có dừng lại cũng không thể dừng lại bởi vì chỉ cần dừng lại những cái kia khổng lồ cự nhân liền sẽ càng nhanh tiến vào mới mạc l ậ p thành đến lúc đó mới mạc lạp thành liền sẽ triệt để bị cự nhân dẫm tại lòng bàn chân hủy một trong bó đuốc bọn hắn tuyệt không thể dừng lại tòa thành thị này dị giáo đồ hoàn toàn chính xác có chút khác biệt bất quá cũng chính là như thế thần vương sức cờ d â ở ở đứng tại dãy núi cự nhân trên bờ vai hỏa pháo thỉnh thoảng đánh tới nhưng rất nhanh liền bị chói mắt tường ánh sáng cho ngăn cản những thứ này hỏa pháo ngoại trừ bắn tung tóe ra chói mắt hỏa hoa bên ngoài rốt cuộc khó mà tiến thêm dãy núi cự nhân y nguyên kiên định hướng phía mới mạc lạp thành phương hướng tiến lên hắn có thể cảm nhận được mới mạc lạp thành tuyệt vọng dưới lòng bàn chân làm cho người ta phiền nao đám kiến chừng mắt hoảng sợ thần sắc mắt thấy bọn hắn đến nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng đây là thần linh lực lượng cái này đã là chư thần áp đảo phạm nhân phía trên lực lượng đây bất quá là ngụy thần tín đồ m à thôi trực tiếp g i ế t nguyên tộc hậu duệ vô cùng có khả năng liền giấu ở bọn hắn trong đó n g u y tần nhìn xem mạc lạp thành hôn loạn trắng cảnh lạnh lùng nói nơi này đã không phải là nàng trước đó mạc lạc thành đồng thời thành nội đại lượng ngụy tín đồ để nàng cảm thấy chán ghét những người này đã dám ném đi tín ngưỡng của nàng chuyển đầu nhập ngụy thần ôm ấp tự nhiên phải có chỗ gánh chịu vứt bỏ tín ngưỡng thế nhưng là các nàng thống hận nhất sự tình một đám ngu mội phàm nhân a thần vương sức cờ dây ở hờ h ứ n g nhìn lướt qua mới mạc lạc thành không có gì bất ngờ xảy ra tòa thành thị này sẽ tại dãy núi cự nhân trà đạp hạ triệt để hóa thành phế tích về phần nguyên tộc hậu duệ chờ đến uy hiếp được chính bọn hắn an nguy về sau bọn hắn tự nhiên sẽ xuất hiện hướng dạng ngầm đầu nhìn xem phương xa đến gần dãy núi cự nhân không nói một lời bên cạnh trình đạo trưởng ngọc t r â n đạo nhân đã dị năng cục thành viên tất cả đều t ề tụ tại đây khí thế hung hung cự nhân để bọn hắn trực tiếp lâm vào khổ chiến tại không có biện pháp gì về sau bọn hắn không thể không đem ma chủ mời ra ma chủ t r ì n h nhất phàm đạo trưởng sắc mặt cứng ắ c muốn nói lại thôi hắn muốn nói gì nhưng vẫn là thở dài không có nói ra nếu như không phải bị buộc đến cực h ạ ai sẽ chủ động đi tìm ma chủ đ â u cái này chưa từng quan tâm kỳ lân khu phát triển cái thế ma chủ lúc này liền trở thành đám người bọn họ cuối cùng dâm d ạ mặc dù bọn hắn rất rõ ràng ma chủ cũng sẽ không để ý kỳ lân khu sinh tử thậm chí kỳ lân khu hoàn toàn biến mất tại mảnh đất này nàng khả năng ngay cả lông mày cũng sẽ không nhữ một cái hướng dạ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ dưới mắt thế cục không cần trình nhất phàm nhiều lời hắn cũng rõ ràng đám người này tới là cái mục đích gì chỉ tiếc nguyên bản mới tu sửa tốt mới mạc lạp thành tương tiểu tranh cực kỳ thích dị vực thành thị lần nữa gặp một lần chiến tranh tẩy lễ các thần linh đối với phạm nhân chưa từng sẽ tâm sinh thương hại nếu như hắn không chủ động đứng ra mới mạc lạp thành sẽ chỉ hóa thành phế tích đứng thẳng ở tường cao phía trên dãy núi cự nhân khoảng cách mới mạc lạp thành còn có hơn mười dặm nhưng đại địa bên trên thỉnh thoảng truyền đến chấn động dù là khoảng cách xa xôi như thế khoảng cách mới mạc lạp người bên trong thành nhóm đều có thể nghe được rõ ràng theo trên đất chấn động càng ngày càng kịch liệt chỗ xa xa có sơn phong kình thiên cự ảnh đã vạch phá hát cám tại chiếu dọi pháo sáng bên trong hiển lộ ra quân bộ nhân viên đã gấp đến độ dơ chân nung đỏ nòng súng thỉnh thoảng tràn ngập ra một cỗ khói đặc nhưng coi như như thế bọn hắn cũng không hề từ bỏ tức giận ngọn lửa thỉnh thoảng tại họng súng bên trong kích xạ ra ngoài đánh vào cự nhân cứng rắn trên ra ngoại trừ phát ra từng đợt lốp ba lốp bốp tiếng vang bên ngoài không còn có tác dụng khác hướng dạ chăm chú nhìn cái kia mấy đạo đột kích thân ảnh sau đó thân thể khẽ động từ trên tường thành trực tiếp nhảy xuống hướng phía mới mạc lạp ngoài thành nhanh chân đi đi mà theo sau lưng một đám kỳ lần khu cao tầng cũng nao nhao theo đôi u mang theo quyết nhất t ử chiến đấu trí vọt tới cho tới bây giờ chính là độc cô ném một cái tháng dựa vào chấn áp thần linh uy thế bọn hắn có thể bảo hộ mới mạc lạp thành tiếp tục kéo dài tiếp thất bại như vậy thì cùng mới mạc lạp thành cùng nhau tuấn thành đã không có lựa chọn nào khác trinh nhất phàm sắc mặt nghiêm trọng đi theo sau l ư n g hướng dạ thể nội một mực gần mà không phát linh khí tại lúc này thả ra lâm ly tinh xảo hải lượng linh khí từ trong cơ thể hắn phát tiết ra trực tiếp ở bên cạnh hắn tạo thành một đạo cực kỳ rộng lớn linh khí tương ốp liền xem như một chân chính thần linh hắn cũng muốn ở trên vùng đất này vì mới mạc lạp thành an nguy nỗ lực một điểm cuối cùng lực lượng nô đại hùng cầm trong tay phong thần bảng hương hỏa nguyện lực liên tục không ngừng lại lần nữa mạc lạp trong thành truyền mà đến kia là trong thành bình dân q u ỷ gối thần uy quan đang vì bọn hắn bọn hắn hy vọng tín ngưỡng tân thần giải quyết lần này nguy cơ bình thường cực kỳ mỏng manh nguyễn lực tại lúc này trực tiếp tăng vọt chuyển hóa thành cùng loại với thần lực linh khí tiến vào thể nội ngọc chân đạo nhân một đoàn người thì là rút ra đào m ộ t kiếm lấy một loại quỷ dị bộ pháp theo sát phía sau đây là chu thiên đại trận hội tụ long h ổ quan các sư huynh đệ t r i lực trực tiếp đem bọn hắn ngưng tụ thành một cô dây thừng ư cao lớn cự nhân cũng tức là thần linh tương tiểu tranh trong đầu nhẹ nhàng thở dài cự nhân thể nội tán phát khí thế không cần người đi phân rõ liền đã rõ ràng có thể biết được mặc dù tiểu bạch thân thể cùng như người khổng lồ lớn nhỏ nhưng nó thực lực cùng cự nhân so ra căn bản cũng không đủ nhịn đây là cùng n g u y ệ t tẩn thực lực đồng dạng thần linh chân chính thần linh mới mạc lạp ngoài thành tại giang nam vương quản lý dưới đã biến thành một chỗ bằng phẳng bình nguyên đại lượng núi đá đồi núi bị săn bằng không chỉ là khai phát thổ địa cũng là vì tốt hơn đối mặt cường địch quân bộ hỏa pháo bộ đội mượn nhờ bằng phẳng địa hình đối với cớ lén đồ đại lục phong kiến thế lực mà nói chính là bia sống nhưng giờ phút này bởi vì địa hình bằng phẳng nguyên nhân dãy núi cự nhân tại tiến vào vùng này về sau tốc độ cũng là nhanh hơn mấy phần nguyên tần đứng tại dãy núi cự nhân trên bờ vai nhìn t r ò n g chọc vào mới mạc lạp thành xuất hiện bóng người cái k i a mặt không biểu tình ngay cả tình cảm đều mất đi ngụy thần xem ra tại dãy núi cự nhân áp bách dưới cũng rốt cục nhịn không được từ trong thành chủ động toát ra đầu sau người rất nhiều chưa thấy qua dị giáo đồ cũng lần đầu xuất hiện cổ quái thần lực tràn ngập tại toàn bộ xung quanh nàng đã xuất hiện chú ý cái kia ngụy thần theo nguyễn tần nhắc nhở chư thần tất cả đều đưa ánh mắt chuyển hướng đến cái kia thân ảnh nhỏ yếu phía trên không có thần lực ba động cũng không có bất kỳ cái gì đặc dị điểm đây là dị giới ngụy thần ngươi xác định nàng chính là ngụy thần hoặc là nói chân chính nguyên tộc ta ngược lại thật ra cảm thấy sau lưng nàng những người phản tục kia cũng có chút giống nhau dãy núi cự nhân ồm ồm nói miệng bên trong phát ra khổng lồ khí lưu trực tiếp đem quanh quẩn ở bên cạnh bom khói đặc thổi đến không còn một mảnh chương hai trăm chín mươi hai nguyên tộc giáng lâm toàn thân màu xanh biếc che kín vết dạn dãy núi cự nhân mỗi một chân rơi xuống t ó é lên bụi đất khoảng t r ư ờ n g mấy chục mét độ cao nguyên tần sắc mặt trầm tĩnh nhìn chăm chú lên nơi xa sông thẳng lại bóng người đối với nàng mà nói chú ý nhất đối tượng ngoại trừ ngụy thần bên ngoài rốt cuộc dung không được những người khác pha nhân bất quá một ước d â y núi cự nhân nhìn thấy đã đến gần bóng người không chút do dự nhấc chân lên một cước liền đặt xuống trên bầu trời một đạo bóng ma giáng lâm mang theo gió lốc gào d í t giận dữ bàn chân giống như là một tấm vong lớn hướng phía hướng dạ một đoàn người liền đè ép tới trình đạo trưởng không chút do dự thúc giục thể nội linh khí trong nháy mắt liền tại bọn hắn hình thành một đạo to lớn lưới lưới đem một đoàn người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ không lưu một tia khe hở kim quang lấp l ó e bên trong trận pháp tự thành lấy bọn hắn làm trung tâm hướng phía trên bầu trời cái kia một mảnh bóng dâm trực tiếp liền bao trùn qua đi h ừ phàm nhân cũng dám giống thần linh xuất thủ dãy núi cự nhân chân to vừa mới tiếp xúc lưới một c i trở ngại chi lực liền từ bàn chân lan tràn đến toàn thân phảng phất dưới mắt lưới liền cùng mai r ù a không thể phá vỡ chỉ là cái này có thể ngăn cản dãy núi cự nhân a to lớn con ngươi lạnh lùng nhìn lướt qua phóng thích pháp thuật trình đạo trưởng dãy núi cự nhân thoáng vừa dùng lực một đạo trói thai thanh âm liền truyền ra chính nhất phàm kinh hãi đang muốn đang thúc giục động linh khí lúc một ngụm máu tươi trực tiếp từ miệng bên trong p h ư n c ra sau đó kim quang lưới tại hắn sợ hai ánh mắt bên trong hóa thành kim quang vỡ thành từng mảnh từng mảnh a bị linh khí phản p h ệ kết quả rất nhanh liền phản hồi đến trình đạo trưởng trên thân hắn phát ra một tiếng thống khổ chu lên thân thể trở nên hoảng hốt liền ngã xuống dưới sư phó một bên ngô đại hùng mắt nổ đom đóm trứng mắt trình đạo trưởng cuốn q u y ế t liền vào tới đỡ lên trình đạo trưởng muốn cho hắn ngồi xuống nhưng lúc này trình đạo trưởng ngay cả bình yên ngồi xuống năng lực đều đã mất đi thể nội linh khí bị vừa rồi một cước tiêu xài không còn hắn toàn thân rút rút y giống như là gần đất xa trời lão nhân chỉ là sững sờ nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời bóng ma nói đều nói không nên lời sư phó sư phó n ô đại hùng nóng đội hắn biết trình đạo trưởng chân thực tuổi tác cũng biết nếu như mất đi linh khí trèo trống sư phó của hắn lại biến thành cái dặn gì một cái sống hơn một trăm tuổi lão nhân liền xem như cường thân kiện thể về ngoài nhìn qua khỏe mạnh không thôi nhưng này cũng là ngọn nến thiêu đốt sau hiện hiện cuối cùng một tia sáng kết tam tinh diệt ma đại trận ngọc chân đạo nhân một đoàn người căn bản là không để ý tới trình đạo trưởng bên kia thế cục khi nhìn đến bầu trời cái kia đạo bóng ma đã đập vụn lưới đại trận về sau mỗi người bọn họ chỗ đứng g ó p chân rút ra trên thân hồi lâu vô dụng đào m ộ t kiếm đôi cái kia một đạo bóng ma trực tiếp liền vào tới bầu trời lúc này không biết từ chỗ nào bay tới mấy đoá mây đen đào m ộ t kiếm dẫn động trong mây đen lôi đình một đạo điện quang hiện lên trực tiếp liền đem toàn bộ thiên địa chiếu lên sáng trưng ầm ầm lôi k i ế p nhắm ngay vượt qua tới thân ảnh trong nháy mắt liền rơi xuống nổ vang lôi minh thậm chí lấn át cự nhân d ẫ m trên mặt đất ầm ầm vang vọng có chút ý tứ ta tại những thứ này lôi đ ỉ n h phía trên cảm nhận được một tia nguyên tộc khí tức dãy núi cự nhân ồm ồm nói mà thần vương sức cờ dơ ở ánh mắt bên trong một đạo tinh quang hiện lên nhìn lên bầu trời xa suốt ở dưới lôi đỉnh rơi vào trầm mặc rất s ố n trước nguyên tộc từng nghiên cứu ra một loại thần khí nó có thể chủ động đem phù hợp thu hoạch thần linh tiến hành định vị sau đó mượn dùng lôi thạch bên trong tản ra lôi đỉnh của sáng đem thần linh thân thể lớn biên độ suy yếu đợi đến thần linh đem lôi đ ỉ n h thai nạn vượt qua về sau núp trong bóng tối nguyên tộc liền sẽ tức thời xuất hiện đối thần linh tiến hành tinh chuẩn bắt giữ rất sống trước nguyên tộc chính là dựa vào thủ đoạn như vậy không biết thu hoạch được nhiều ít thích hợp hạt giống hiện tại lại nhìn thấy cái này cảnh tượng quen thuộc bọn hắn rất khó không hướng nguyên tộc trên thân dựa vào bọn hắn cùng nguyên tộc kém xa nguyên t ầ n cũng tương tự rõ ràng điểm ấy bất quá đối với trong mây đen hạ xuống lôi đình nàng khịt mũi coi thường chỉ có ngần ấy thực lực đừng nói chấn áp các nàng có thể hay không đánh tan phòng ngự của bọn hắn cũng là một cái vấn đề dãy núi cự nhân tùy ý lôi đình đập nện ở trên người hắn hồ quang điện thời gian lập lọe trực tiếp để hắn biến thành lôi đình cự nhân bất quá cũng liền như thế lôi đình chi lực ngoại trừ đi khắp toàn thân bọn họ cho bọn hắn tăng thêm một đống điện hỏa hoa bên ngoài không còn có tác dụng khác vô dụng chúng ta không cách nào đối bọn hắn tạo thành một điểm tổn thương ngọc t r â n đạo nhân thể nội linh khí đã gần như khô kiệt trong tay đào m ộ t kiếm đã có ẩn ẩn đứt gãy chi thế bị phong ấn ở trong kiếm lôi thạch mảnh vỡ cơ hồ muốn đem linh khí tất cả đều hao hết nhưng kết quả y nguyên như trước đứng tại trước mắt của bọn hắn dây núi cự nhân giờ phút này giống như là tổng thần lời nói bên trong đi ra lôi bộ thiên thần bệ n g h ệ lấy phàm nhân tuyệt vọng khí tức bắt đầu ở trong lòng mọi người lan tràn đây là thần linh a chẳng lẽ nhân loại không có một điểm biện pháp nào phản kháng thậm chí ngay cả đụng vào bọn hắn năng lực đều không có nô đại hùng đem trình đạo trưởng nhẹ nhàng phóng tới một chỗ sạch sẽ trên đồng cỏ hắn ngầm đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a đạo to lớn bóng ma sau đó chậm rãi lấy ra đặt ở bên hông phong thần bảng phong thần bảng bên trong không chỉ có tên của hắn cũng tương tự có sư phụ hắn ngọc chân đạo nhân một đoàn người danh tự những tên này từng đầu bị ghi lại ở sách tiếp thu mới mạc lạp thành cư dân tín ngưỡng chi lực phong thần bảng không chỉ có thể khống chế đăng ký bên trên danh tự đồng dạng cũng có được đặc xá thần linh năng lực đặc xá chư thần gia thân lạnh lùng nói xong một câu nói kia phong thần bảng từ ngô đại hùng trong tay c h ố c ra bay về phía giữa không trung sau đó phong thần bảng tự động ở giữa không t r u n g t h i ê u đốt hóa thành cho t à n theo phong thần bảng thiêu đốt hầu như không còn tụ tập tại phong thần bảng bên trong tất cả mọi người linh khí tự động tiến vào ngô đại hùng thể nội một đạo bàng bạc linh khí từ ngô đại hùng thể nội tụ tập toàn bộ bầu trời vì đó một tịch chết đi cho ta bóng ma trực tiếp đ è ép xuống c h ầ m muộn khí lưu đem không khí chúng quanh đẩy đến không còn một mảnh dãy núi cự nhân lúc này căn bản cũng không quản dưới chân động tĩnh tại đánh nát lưới về sau không chút do dự liền đạp xuống tới vê anh một cước này mang theo thần linh chi uy trực tiếp đem một vùng bình địa ép ra một chỗ to lớn khe suối chân to lâm vào mặt đất mười mấy mét. để những người phản tục kia không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát thế nào cỗ khí tức kia đến nhanh đi cũng nhanh thần vương sức cờ dễ ở ở có thể bắt giữ một luồng khí tức kinh khủng lan t r à n g ra nhưng rất nhanh liền bị dây núi cự nhân ép xuống vì xác định tình huống hắn nhịn không được mở miệng dò hỏi phải chết bất quá không biết vì cái gì vừa mới chân đạp xuống dưới lúc ta từ trên người một người cảm nhận được một câu nguyên tộc khí tức dây núi cự nhân ồm ồm nói tại chân đạp đi xuống trong nháy mắt dấu ở trong thân thể của hắn liên quan tới xa xưa nguyên tộc ký ức trong nháy mắt liền bị kích phát ra dãy núi cự nhân từng là nguyên tộc người làm vườn hắn đ ố i nguyên tộc khí tức có thể nói là thâm căn cố đế n g ư ờ i cảm nhận được thần vương sức ở ở nhún g mày vội vàng hỏi nói ta cũng cảm nhận được nguyên tần lúc này mở miệng nói ra nàng thần sát so trước đó còn muốn cẩn thận nếu như nói trước hết nhất bắt đầu ngụy thần hấp dẫn lấy nàng tuyệt đại bộ phận ánh mắt nhưng ngay tại vừa rồi một khắc này nguyên tẩn bên tuyệt n một khác, sẽ không nhận lầm đó chính là nguyên tộc khí tức nguyên tộc bị đặt ở lòng đất hướng dạ mở ra một đạo không gian đặc thù tràn ngập nguyên khí tràn ngập tại toàn bộ trong không khí làm một cước kia từ trên trời đè ép xuống lúc hướng dạ ngạnh xinh xinh đem vung ra đi bàn tay chuyển hướng dưới mặt đất trực tiếp tại bình nguyên bên trên tạc ra một cái gần trăm mét địa động để hướng dạ chuyển biến công kích không phải người khác chính là ngô đại hùng một cỗ để hướng dạ chán ghét khí tức từ ngô đại hùng trong thân thể phun ra ngoài cỗ khí tức này hướng dạ mãi mãi cũng sẽ không quên mặc kệ là dạ minh tinh mô mô vẫn là lúc trước cờ giảng tại giang nam thành phố giáng lâm bản thể giữa bọn hắn khí tức đồng xuất một triệt ha ha ngô đại hùng lớn tiếng thở hào hẹn từ phong thần bảng bên trong hội tụ linh khí đã hóa thành chính thể bị hắn cùng nhau hấp thu cỗ lực lượng này đang thay đổi khí tức của hắn cũng tương tự cải biến thân thể của hắn đau kịch liệt đau thỉnh thoảng từ thân thể từng cái bộ vị lan tràn ra n ô đại hùng thống khổ đem thân thể c u ộ n thành một đ o ạ n giống như là tôm lột con chính nhất phàm đạo trưởng trừng trong mắt nhìn xem đồ đệ của mình hắn dãy rủa lấy muốn từ dưới đất đứng lên nhưng toàn thân mềm nhún bất lực linh khí tiêu hao sạch sẽ s o để hắn rốt cuộc khó mà hành động mà một bên ngọc chân đạo nhân một nhóm càng thêm không chịu nổi bọn hắn hơi giật mình nhìn chằm chằm n ô đại hùng Cái kia Giang Nam đã từng từ t hướng à n chính nghiên h phố thị tòa ra cứu đ ợ c lúc cả, cơ nguyên này giống như là biển cả, từ trong cơ thể hắn trào lên khí, thể là trào mà từ t i Rất h h cạnh họ h a n liền lấp kín bên cạnh bọn n lấp tất k cả ô gian. Hướng dạ chăm chú nhìn ngô đại hùng chậm rãi nắm tay nâng lên nhưng rất nhanh hắn vẫn là b u ô n g xuống ngô đại hùng đến cùng là giang nam thành phố người cũng là trình nhất phàm đồ đệ hắn tuyệt không có khả năng là nguyên tộc hướng dạ rất rõ ràng chỉ là hiện tại cảm thụ được cùng nguyên tộc giống nhau như lúc khí tức đây cũng là chuyện gì xảy ra theo ngô đại hùng run rẩy dần dần dừng lại hướng dạ trực tiếp đi tới bên cạnh hắn giống như là xách một con như chó chết liền đem ngô đại hùng cho nhấc lên lúc này ngô đại hùng hai mắt trắng bệnh thể nội đau từng cơn còn chưa loại trừ nhưng cụ tại không ngừng run rẩy hướng dạ đem hắn nâng lên một chỗ dựa vào tường bên vách đá sau đó an tĩnh ngồi xuống nguyên tộc lực lượng lúc này đã đem ngô đại hùng triệt để cải tạo hoàn tất mặc dù còn bảo lưu lấy nhân loại diện mạo nhưng thể nội linh khí triệt để đảo hướng nguyên tộc Hắn hiện tại nhưng、so、sánh đất hoang bên trong cái kia giả mình tinh lẫn, cần phải thuần nhiều. bên trong trồng lẫn, cần tại cái kia giả đất so Ấm ẩm. xe vang vọng đại điệu tiếng oanh minh lần nữa từ trên đỉnh đầu chuyên gia tại phát hiện dấu chân hạ xuất hiện một cái t ĩ n h mịch cái hố về sau thần vương sức cở dở ở rất nhanh liền phát hiện vấn đề d â y núi cự nhân thân thể thật nhanh thu nhỏ trực tiếp dẫn theo chư thần nhảy xuống tiến vào cái hố bên trong là nguyên tộc tuyệt sẽ không sai cảm nhận được trong không gian cái kia kiềm chế đến cực điểm nguyên khí chư thần trong nháy mắt liền phản ứng lại sau đó dãy núi cự nhân xuất thủ trước nắm đấm mang theo tựa là hủy diệt khí thế mãnh liệt mà đến mục tiêu trực chỉ lâm vào hôn mê ngô đại hùng ẩm một đạo tiếng vang nặng nề tại an tĩnh cái hố bên trong đ ố n g nhiên vang lên gần cao năm mét dãy núi cự nhân lúc này giống như là bị cao tốc ô tô đánh tới người bình thường trực tiếp liền bay ra ngoài gương mặt c h n một khối lại một khối đá vụn bong ra từng màng xuống tới trong nháy mắt liền bất tỉnh nhân sự ôi ôi mấy tên khác từng theo hầu tới dãy núi cự nhân lúc này hoảng hốt giống như là mới phát hiện tính tọa tại ngô đại hùng người bên cạnh ảnh trực tiếp liền bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước nguyên tộc người cũng là nguyên tộc thần vương sqr ở, ở thần sắc khẩn trương nhìn xem hướng dạ cũng chính là tại lúc này hắn mới đôi hướng dạ thực lực có cái bước đầu hiểu rõ dãy núi cự nhân bị một cái tay trực tiếp đập nát cái kia lực phòng ngự kinh người đá hoa cương làn ra tại trong lòng bàn tay nàng bên trong phảng phất liền cùng giấy buồn cười chỉ có nguyên tộc mới có được thực lực kinh khủng như thế chỉ có nguyên tộc mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi xa xưa ký ức giống như là như thủy triều từ trong đầu c n tới trong lúc nhất thời chư thần đứng ở nơi đó tiến thêm không được trong lúc nhất thời song phương liền rằng có tại nơi này ây ách ách ngô đại hùng lần nữa lên rất nhanh chư thần ánh mắt lại lần nữa bị hắn hấp dẫn nương theo lấy lần này t ơ i mát lại là một cỗ khí tức quen thuộc trong nháy mắt liền từ ngô đại hùng thể nội tràn ngập ra mà lần này không cần chư thần chủ động xuất thủ hướng dạ trực tiếp liền vào tới vê Và anh một cánh tay ngăn cản hướng dạ duỗi ra tay nô đại hùng lúc này mở mắt ra trong ánh mắt chỉ còn lại một mảnh ánh ánh mạch quang chúng ta lại gặp mặt cực tử chi linh theo một câu nói kia nói xong nô đại hùng thân thể lúc này từ trên vách đá chậm rãi trôi nổi tràn ngập tại cái hố bên trong nguyên khí giống như là tìm được chủ nhân toàn bộ rót vào thể nội ngay sau đó kịch biến đột nhiên phát sinh rầm rầm nhỏ hẹp trong huyệt động vách đá bùn đất từng tấc từng tấc vỡ ra sau đó bị một cô nóng nảy lực lượng hất bay ra ngoài toàn bộ k i ể m chế mà nhỏ hẹp dưới mặt đất cái hố tại cỗ lực lượng này thôi động dưới hoàn toàn biến thành hỗn loạn trung tâm cảm nhận được cỗ sức mạnh không tên này hướng dạ thân hình k h ẽ động bắt lấy trình nhất phàm cùng ngọc chân đạo nhân trong nháy mắt liền từ trong điệu huyệt nhảy ra ngoài mà một mực không có động tĩnh chư thần tại hướng dạ rời đi về sau cũng n h a o ngao trốn thoát bọn hắn từng cái rơi sau lưng hướng dạ thần s ắ c cẩn thận quan sát đến ngô đại hùng lại dẫn tâm tình thấp thỏm chuyển tới hướng dạ trên thân nguyên tộc thuế biến thủ đoạn đem thân thể của mình giấu ở môi giới bên trong sau đó dựa vào môi giới thu thập thần lực một lần nữa tố mua thân thể của mình chỉ bất quá cái này nguyên tộc thân thể thuế biến còn chưa đủ thành thục a thần vương sức cờ dễ ở ơ lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngô đại hùng ngô đại hùng lúc này thể nội nguyên khí cùng lúc trước những cái kia nguyên tộc nguyên khí cùng so sánh trên lệch rất xa Căn bản là đảm đương không nổi đảm là m ộ theo c â n chính nguyên tộc, đồng thời cái kia cấu nguyên khí khổng doan người, nhưng cũng vô pháp cùng các thần linh cùng nhau quan. nguyên không nổi tình gia hỏa mới đáng giá thận tộc, cái cấu mặc các khách trước tộc, cái thời khí pháp hỏa h gia giá trọng mắt t đối lồ, kia với kia mới đải. ra mỏ dù So vô hướng dạ cùng mặt khác chư thần rời đi một mực hỗn loạn trong hầm lần nữa phát sinh k ị c biến lấy ngô đại hùng làm trung tâm bình nguyên lúc này giống như là đầm lầy đung đưa phương v i ê n mấy trăm mét thổ địa trực tiếp hóa thành bùn cát hướng phía lòng đất cái hố chạy sôi xuống dưới chờ đến bùn cắt đem cái hố triệt để lấp đầy một đạo tản ra s á n g chói h u n h quang thân ảnh từ bùn cắt bên trong phá đất mà lên mặc dù trải qua khó khăn chắc trở nhưng cuối cùng trở về c ư ờ n g hoành thanh âm truyền khắp toàn bộ cỡ lẽn đô đại lục bên trên bầu trời đạo thân ảnh kia mang theo lực lượng vô địch giáng lâm tại thế giống như diệt thế ma thần chương 293, t h thông đạo kết nối vô tận nguyên khí từ ngô đại hùng thể nội tràn ngập ra giống như là sóng biển cọ rửa xung quanh mỗi một tấc đất chư thần tránh né thân ảnh rất nhanh liền hấp dẫn lấy ngô đại hùng chú ý ánh mắt của hắn nóng rực phảng phất là thủ không đội trời t h u n g địch nhân liền đem đầu mâu chỉ hướng sở dậy ở rất hiển nhiên s kẻ a Zer ở tựa hồ hắn là người quen. k đ t lì là ta bị nô đại hùng tiếp cận thần vương sqr k sẽ ở cũng không cảm thấy khó chịu đang suy đoán nửa ngày về sau hắn rất nhanh liền từ quen thuộc trong giọng nói đã đoán được người xa lạ lai lịch chư thần hoàng hôn trước đó bị trục xuất tới dị không gian nguyên tộc kẻ đ t lì người còn dám trở về thừa nhận thân phận của mình về sau thần vương sqr k sẽ ở rất nhanh liền phản ứng lại tiếp lấy phẫn nộ nói kẻ đ t lì cùng cờ r ằ n g khác biệt nếu như cờ g i n g là bởi vì thực lực bất đắc dĩ bị chư thần trục xuất đi ra ngoài như vậy kẻ đỏ lì hoàn toàn chính là chư thần vì cho kẻ đỏ lì lưu lại một cái mạng mà lựa chọn khu trục giữa bọn hắn đãi ngộ tự nhiên không cách nào đánh đồng cái này từng tại chư thần chi chiến bên trong bởi vì chủ trương cùng chư thần giao hảo thân mật nguyên tộc chư thần cũng không thống hạ sát thủ mà là giống như cờ rằng chỉ là đem hắn khu trục ra cái này một mảnh thế giới bọn hắn không nghĩ tới chính là cái thứ nhất trở về nguyên tộc tất nhiên sẽ là hắn trở về vì cái gì không thể trở về đến nơi này từng là chúng ta nguyên tộc cố thổ từng là quê hương của chúng ta tất cả bị lưu vong nguyên tộc mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ lại về đến thế giới này nô đại hùng thân thể trôi nổi tại chân trời lạnh lùng nói theo một câu nói kia nói xong nô đại hùng liền ngừng lại ngay sau đó theo ngón tay hắn huy động nguyên khí khổng lồ ở dưới sự khống chế của hắn trực tiếp hóa thành một đạo trói m ắ t bạch quang đáng chết hắn ở cái thế giới này tại tô lại điểm ấn ký ngăn cản hắn mà nhìn thấy một màn nhìn này thần vương thấy chúng dậy uh, uh, quá sợ ã i Trắng n g đạo ta h kết nối dị độ không n tại mưu nguyên tộc trục xuất sau khi đem đúng đồ lâu như vậy cũng không vẹn vẹn chỉ là trở về đơn giản như vậy nhìn xem các ngươi tại chúng ta cố thổ làm cái gì lợi dụng tận thế cự thú đem đại lục thôn phệ đồng thời đem linh khí toàn bộ ngăn cách liền cho rằng có thể trốn tránh chúng ta truy tung sao chúng ta tại dị thế giới truyền bá hạ nhiều như vậy hạt giống chính là vì có một ngày có thể lại lần nữa trở về bàng bạc linh khí lúc này giống như là vỡ đê đập lớn lần nữa từ n g ô đại hùng thể nội phun ra ngoài một đạo khổng lồ trắng nuốt thông đạo từ n g ô đại hùng thể nội tạo ra sau đó càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn ầm ầm ầm ầm d â y núi cự nhân khôi phục mình bản thể gần trăm mét cao thân thể hướng phía thông đạo cấp tốc chạy tới nam c h ắ c quả đấm ở thời điểm này bao k h ỏ a một tầng trói mắt thần lực áo ngoài hắn đã đã dùng hết toàn thân thần lực thế muốn đem mảnh này thông đạo trực tiếp b ó n nát trên bầu trời một cái cự đại mặt trăng không biết lúc nào thăng lên nguyên tẩn gương mặt xuất hiện tại mặt trăng phía trên mắt lom lom nhìn chằm chằm ngô đại hùng tiếp lấy một đạo lóa mắt ánh trăng liền từ trên mặt trăng bắn ra trực chỉ ngô đại hùng đạo này công kích nhưng so sánh lúc trước phá hủy kỳ lân khu uy lực phải lớn hơn nhiều tại phát hiện trở về nguyên tộc là kẽ đỏ ly về sau bọn hắn không có để lại bất luận cái gì tại tay thần vương skrz ở thúc d i ụ c thần lực trong cơ thể một đạo lại một đạo ám chi thiết mạc từ trong tay hình thành ngay sau đó liền hướng phía ngô đại hùng vị trí vào tới kịch liệt oanh minh thỉnh thoảng tại kẽ đỏ lì xung quanh vang lên rất nhanh kẽ đỏ lì chung quanh liền biến thành biển lửa thần lực thúc đẩy cuồng bạo linh khí bắt đầu từ xung quanh lan tràn toàn bộ chiến trường hoàn toàn đại loạn người không ngăn cản được ta skrz ở còn có các ngươi những thứ này hèn hạ kẻ phản bội các ngươi không nên đem nguyên tộc đổi u tận giết tuyệt nếu không phải cờ giảng tìm được ta nói cho ta sau cùng kết cục kẻ đỏ l ì nhìn chằm chằm lấy s cờ dậy ờ giọng bình tĩnh nói tất cả công kích tại tiến đụng vào kẻ đỏ l ì thể nội trắng nuốt thông đạo về sau liền phảng phất bị lô đen hấp thu ngay cả một k i a chấn động đều chưa từng xuất hiện quỷ dị tràng cảnh lần nữa chấn nhiếp rồi s cờ dậy ờ một đ o à n người bọn hắn chăm chú nhìn cái kia phiến thông đạo thần s ắ c kinh nghi bất định thông đạo đã được mở ra nguyên tần có chút khó có thể tin k i nhưng sợ biểu bên tại Nếu lộ lộ mặt trăng bên trên lộ ra vằn n cực kỳ mẹo. h t h ô đạo k hết ô công n như bọn hắn g có kích bị mở ra, như vậy y q u sẽ không không chịu được như được thể ế khổng thân h lồ lực t có đều e m Mà mắt một mảnh kẻ không đỏ đốt lì linh trực tiếp thôn Mà không phải trước mắt cảnh tượng、này. Ta thiêu từ cảnh cuối cùng một mảnh linh cách, phải này. nay vệ. v s a kẻ đỏ là ì danh h tự sẽ o n toàn biến này. Nhưng mất hết thể ở khu vực này. Nhưng hết thể đều là đáng ề u là đ giá thân thể của ta tản ra cuối cùng q u a n mang sẽ tại dị không gian g i ấ y lên hy vọng ánh lửa tại ánh lửa chiếu rọi xuống trên ấ t tại dị không gian nguyên tộc, đều có thể tìm tới trở cả lạc có đường đều không gian nguyên dị nói nói bầu trời một đạo có thành trì lớn nhỏ nguyên hình thông đạo triệt để bị mở ra trói mắt ánh nắng từ trong thông đạo chiếu xuống trực tiếp đem vùng này biến thành ban ngày ánh nắng mới mạc lạp thành nội trụ trì chiến sự minh hổ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo sáng trói vô cùng thông đạo thông đạo biên giới chỗ vánh ánh bạch quang hợp thành thông đạo biên giới mà trong thông đạo trời xanh mây trắng ánh nắng tất cả đều từ trong thông đạo hiện hiện ra phảng phất là một thế giới khác linh khí ta cảm nhận được linh khí rút vào một mực nằm dưới đất ngọc chân đạo nhân lúc này cảm thấy một cỗ quen thuộc linh khí từ lối đi kia bên trong rút vào thể nội đã sớm khô kiệt đan điển tại cỗ này linh khí kích thích dưới tự động phun ra nuốt vào là linh khí thật là linh khí ta có thể cảm giác được trong cơ thể ta linh khí ngay tại nhanh chóng tăng trưởng ngọc chân đạo nhân các sư huynh đệ lúc này cũng kích động hô to bọn hắn vội vàng xếp bằng ở một chỗ trên đất trống bắt đầu ngồi xuống ây n ô đại hùng n ô đại hùng gần như tê liệt trình đạo trưởng lúc này cũng run run r ầ y r ầ y bỏ lên ngón tay của hắn lung lay chỉ vào n ô đại hùng vị trí liệu mạng hướng phía phương hướng kia đặt đi hướng dạng ngầm đầu Nhìn chương hai trăm chín mươi bốn chư thần thế giới mới che khuất bầu trời nhánh cây phảng phất là từ trên trời rủ xuống rất nhanh liền chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt trên trời rơi xuống liêu rủ to lớn c ả n h liêu tự thông đạo chỗ phi tốc lan tràn rất nhanh liền cắm d ễ tại tới này phiến rộng lớn thổ địa một k h ỏ a lại một k h ỏ a cây liễu tại thổ địa bên trên phi tốc trưởng thành rất nhanh nơi này liền biến thành một tòa sinh cơ giạt rào rừng liễu lại bị ngươi vượt lên trước còn có ta đây theo một đạo bất mãn yếu đuối thanh âm truyền đến hướng dạ trong hai trong thông đạo từng k h ỏ a to lớn quả đào giống như là hạ mưa đá nhao nhao rơi xuống bọn chúng rơi xuống tại bình nguyên bên trên phi tốc chui vào thổ nhưỡng sau đó mượn linh khí r ó t vào từng khỏa tràn đầy hoa đào gỗ đào ngay tại bình nguyên một bên khác tạo thành một chỗ rừng đào hoa đào nở rộ vô số hoa tươi hội tụ thành một mảnh hải dương tiếp lấy liền hướng phía hướng dạo vị trí gào thét mà tới nô、no. còn có ta đây được rồi phụ thân khả năng không muốn gặp ta một đạo cực kỳ giọng trẻ con non nớt thận trọng nói rất nhanh liền biến mất tại trong thông đạo hướng dạ có thể nhìn thấy một mảnh to lớn tượng cây cỏ tự thông đạo bên trong s ạ c qua sau đó lại biến mất tại cuối thông đạo giang nam vương đâu linh vương điện hạ đâu s ắ c lệnh the t h ế gào thét tự thông đạo bên trong trực tiếp phi thăng xuống tới khi nhìn đến trình đạo trưởng một đoàn người về sau nàng trực tiếp liền vọt tới trước mặt bọn hắn bắt bọn hắn lại vào táo kích động mà hỏi quỷ vương tố viện thân thể đã ngưng tụ thành thực chất ngọc chân đạo nhân nhìn thấy nàng sau một trận hoảng hốt cô gái này quỷ vương tự nhiên trong lúc vô tình tu luyện thành hình người quỷ tiên ngọc chân đạo nhân sợ hai hô đỗ nhi chớ hoảng sợ vi sư đến rồi một đạo trùng thiên kiếm khí quang ảnh tự thông đạo nội vượt qua mà xuống thần uy quan tiền nhiệm trưởng giáo đeo trường kiếm cũng phi tốc theo tới hán đầu tiên là hướng về phía hướng dạ hành lễ ngay sau đó xúc điệu thành thốn trong nháy mắt liền chạy tới ngọc chân đạo nhân trước mặt đỡ lên ngọc chân đạo nhân đầu tiên là cha xét ngọc chân đạo nhân thương thế phát hiện là thể nội linh khí khô kiệt về sau liên tục không ngừng linh khí liền từ trong lòng bàn tay truyền tới các ngươi thế nhưng là để cho ta tìm thật đáng a dạ minh tinh ngồi tại một cây thô to cành liễu bên trên rất nhanh liền đưa đến hướng dạ trước mặt h á n đầu tiên là nhìn thoáng qua hướng dạ cảm giác được nhân ảnh trước mắt phảng phất vẫn là cùng trước đó lúc bắp chân bụng một bước liền hướng phía ngô đại hùng vị trí chạy tới nô mô mô đem cối u cùng một mảnh linh cách dùng hết dạ minh tinh cẩn thận kiểm tra một lần ngô đại hùng thân thể dùng một c â u không nói rõ được cũng không tả rõ được ngữ khi nói sau đó run run rẩy rẩy trình nhất p h ả m cũng theo tới ngô đại hùng ngô đại hùng hắn Trinh đạo trưởng cũng không quan tâm trước mắt đột biến, hắn chỉ là chăm chú nhìn l ầ m vào hôn mê ngô đại hùng trên mặt vẻ khẩn trương lộ rõ trên mặt. Hắn a, nhân h ò a đắc phúc đi, liền giống như ngạc thôn thiên, bị nguyên tộc người giáng lâm về sau, đã là địa tiên tri thể, mặt khác mộ mố còn đưa hắn một trận tạo hóa, đem một bộ phận nguyên khí quán thâu đến ngô đại hùng thể nội, chỉ cần sống qua đoạn thời gian này, hắn sẽ trực tiếp bước vào chân tiên tri cảnh. Dạ minh tinh lão lao thật thật nói: đúng rồi, ngạc thôn thiên cái kia đầu góc có hố ra hòa đâu. dầm dầm dầm yên tĩnh r ừ n g đêm bên trong lúc này truyền đến một trận kinh thiên động điệu tiếng vang xông lên phía trước nhất không phải ngạc thôn thiên còn có ai sau lưng một đạo to lớn bóng trắng theo sát phía sau không ra thời gian qua một lát liền đi tới trước mắt mọi người thật sự là mùi vị quen thuộc ha ha ha ha, bản đại gia lại sống tới á ngạc thôn thiên đung đưa to lớn đầu lâu thân hình mặc dù có chút đứng không vững nhưng vẫn là dùng đám người quen thuộc giọng điệu lớn tiếng reo lên t i ể u gia hỏa ngươi là thế nào tìm tới chúng ta tham lam hấp thu xung quanh đã nồng nặc lên linh khí n ặ c thôn thiên vội vàng mở miệng hỏi tại cái này gặp quỷ địa phương nó đều muốn hoài nghi mình sẽ thoái hóa thành một con không có đầu vóc cá sấu linh khí đoạn tuyệt thật giống như dưỡng khí bị chặt đứt nếu không phải nó ỉ vào thể nội yêu khí nồng hậu dày đặc nói không chừng còn không kiên trì được bọn h ắ n đến p h ụ thân p h ụ thân liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu thanh âm kích động không thôi một cây to lớn cảnh liễu cùng một mảnh nồng đậm biển hoa đem hắn thân thể một mực bao ở cùng nhau mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi thăm nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một trận la lên các nàng biết phụ thân từ khi chuyển biến tính tình về sau liền không thích nhiều lời đả thông thế giới của các ngươi cũng coi là không tệ vui mừng bên trên bầu trời một đạo tiếng hử lạnh đột nhiên chuyển tới nguyên bản n g u y ệ t tần cùng chúng thần còn lo lắng thông đạo mở ra sau khi đối mặt sẽ là bị đẻ nén ngàn vạn năm phẫn nộ nguyên tộc quần thể nhưng mở ra sau khi tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy khổng lồ linh khí tự thông đạo bên trong phát tiết ra mặc dù linh khí dư giả trình độ để chư thần cảm nhận được kinh hãi nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại cái này căn bản liền không phải nguyên tộc nguyên khí đây chẳng qua là những cái kia dị giáo đổ chỗ tồn tại thế giới thật không biết nói cái gì cho phải nguyên bản thế giới này chẳng qua là chính chúng ta bày lao t ủ mặc dù có thể tránh né nguyên tộc truy tùng nhưng tương tự chúng ta cũng bị vĩnh viễn vây ở chỗ này hiện tại một cái mới tinh thế giới mới xuất hiện ở trước mặt chúng ta thông đạo bên ngoài chính là hoàn toàn mới thế giới mới thần vương sư cờ dơ ờ nhìn xem kẻ đỏ lì tan biến tại chân trời khí thức giờ khắc này bọn hắn rốt cục tỉnh n g ộ lại hẳn là muốn cảm tạ kẻ đỏ lì a chư thần đã sớm đối nhỏ hẹp c ờ lén đồ đại lục cảm nhận được chán ghét vì một chút xíu tín đồ vụng trộm liều mạng tranh đoạn nhưng dưới mắt hô hấp lấy nồng đậm còn có dư thừa linh khí cảm thụ được ánh nắng tắm rửa trên thân thể ấm áp nhìn xem quang minh đem từng mảnh nhỏ hắc á m cho xua tan ha ha, ha, ha. nguyên tộc căn bản liền sẽ không biết bọn hắn đến cùng làm cái gì thế giới này về chúng ta dãy núi cự nhân dùng tay che lại mặt trời cường quang mặt mũi tràn đầy đói khát lộ rõ trên mặt nhìn là chân chính mặt trời nhật diệu nữ thần sẽ tại ban ngày cho chúng ta che chở ma nguyên t h ầ n sẽ tại ngày đêm chỉ dẫn chúng ta tiến lên chư thần thanh âm xì xào bàn tán rất nhanh liền vang lên sau đó thông đạo thông hướng một cái khác hoàn chỉnh thế giới tin tức trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ chư thần quốc độ vô số dấu ở trong bóng tối ác linh ngao ngoe muốn động bọn chúng từng cái đem ánh mắt tham lam chuyển tới chỗ kia thông đạo phảng phất trước mắt thế giới đã dễ như t r ở bàn tay ừ n thế giới này về chúng ta theo đất hoang bên trong quen thuộc đám người toàn bộ đăng tràng nguyên bản bị cô lập ra bản thể trong nháy mắt liền cùng hướng dạ quy vị một thể trong lúc nhất thời manh liệt bản thể lực lượng quét sạch toàn bộ cỡ l é n đô đại lục nguyên bản chậm rãi thôn vệ kỳ lần khu phân thể lúc này tốc độ đột nhiên tăng nhanh hướng phía càng xa xôi đại lục nuốt qua đi chiếm linh cái này bị phong ân thế giới theo hướng dạ một tiếng mặc uống đất hoang bên trên nguyên bản sinh tồn hung thú giống như là đạt được chỉ lệnh thông qua liếu tinh tinh cùng đào yêu yêu kết nối bản thể mạnh liệt đánh tới chương hai trăm chín mươi lăm điên q u ồ n g liêu tinh tinh cỡ l ẹ n đồ đại lục bầu trời xuất hiện một cái động lớn bên trong cái hang lớn bầu trời xanh lam như tẩy mấy đoá trôi nổi mây trắng chậm rãi phiêu động tựa hồ cũng không nhận ảnh hưởng gì mà tại yên tĩnh rừng đêm đột nhiên xảy ra d i biến manh liệt linh khí giống như là hải khiếu v ọ t vào vô số sinh hoạt trong rừng rậm rã thu thực vật tại linh khí tới tiêu dưới bắt đầu phát sinh đủ loại kỳ dị đột biến nguyên bản bất quá dài một mét con nhím hình thể bắt đầu cấp tốc tăng vọt đã sớm thành thục răng nanh lần nữa sinh trường đạt đến gần như một mét khoa trường trình độ liền liền thân thân thể cũng c h ố n g rỗng làm lớn ra mấy lần hỏa d i ễ m từ xương sống bên trên lông bờm bên trên lan tràn ra rất nhanh liền đốt lên bên cạnh nhánh cây xâm lâm lang hướng về phía bầu trời mặt trăng phát ra chu lên cồn bạo gió lốc tại nó chu lên bên trong từ trong cơ thể nó b ư ớ c lên mà ra sau đó liền tạo thành vòi rồng phương viên cỏ cây tung bay đá vụn nhấp lô cổ lao thực vật ở chung quanh hoàn cảnh kích thích cũng bắt đầu phát lực đại lượng cổ thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc sinh trưởng từ mười mấy mét sinh trưởng đến mấy chục mét thậm chí gần trăm mét vô số cỏ hoang theo cơn gió thổi tới phương hướng đem mình hạt giống vẩy hướng có thể tới nơi xa hạt giống mọc dễ nảy m ầ m sau đó đem bình nguyên biến thành từng mảnh từng mảnh bãi cỏ đương nhiên trọng yếu nhất chính là là quan g minh c h ó i mắt ánh nắng đem mới mạc lạp thành xung quanh triệt để c h i ế u sáng mới mạc lạp thành cư dân còn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt đất ánh nắng trước mắt thế giới có thể thấy rõ ràng không còn có một chỗ há cám bọn hắn nhao nhao quỳ xuống đối trên bầu trời cái kia đạo đường hầm to lớn tâm duệ tâm phục khẩu phục quỳ xuống kia là ánh sáng tín ngưỡng tại dạng này thần tích bên trong phát sinh chân chính chất biến nguyên bản hôn mê bất tỉnh ngô đại hùng bị mới mạc lạp trong thành mắt trần có thể thấy tín ngưỡng chi lực nâng lên thân thể của hắn chậm dai hướng thông đạo phương hướng bay đi tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống phảng phất một tôn chân chính thần linh n ô đại hùng trình đạo trưởng vươn tay muốn đi ngăn cản cản nhưng bị một bên giả mình tinh ngăn trở xuống tới thân xác hắn quái dị nhìn chằm trở h ắ n quái dị nhìn chằm chằm n ô đại hùng giống như là mới phản ứng được sau đó mở miệng nói ra dạng này liền bước vào chân tiên c h i cảnh vì cái gì mỗ lưu cho hắn quả tặng cũng không bao quát trực tiếp thành tiên Còn chưa có nói xong, một bên trình đạo trưởng thân thể cũng chậm có cảm được chế, nói xong, bên trình trưởng thân lên, hắn có thể cảm nhận được mình không khống hướng phía thông đạo vị trí Bần đạo. Bần đạo này, hoảng, thể thể phía bay dãi đạo đạo một bị vô ị dị trí thế Trình Nhất thể phát bắt xuất tả khí bay Bần Bần biến, biến. đây này, chuyển chuyển đi. đạo. đạo đầu Giờ kinh nội linh giống sinh hiện miêu nào? cũng hoảng, như là lưu là mà khắc Phạm khó v số cầu nguyện thanh â m ghé vào lỗ thai hắn vang lên phảng phất có hàng ngàn hàng vạn người ở trước mặt hắn khẩn cầu lấy cái gì t r ì n h nhất phàm quay đầu t h ầ n s ắ c hoảng sợ nhìn về phía mới mạc lạc thành thân ở giữa không trung hắn có thể nhìn thấy mới mạc lạc thành đại lượng cư dân quỷ gối thần uy quan bên ngoài g i ấ y lên hương hỏa tràn ngập nửa tòa thành thị hắn có thể nhìn thấy mỗi người đỉnh đầu bên trong thỉnh thoảng tràn ra một tia quỷ dị s ư ơ n g trắng thuận l ư ợ n lờ thuốc lá cùng nhau tiến vào tòa kia kim thân thể nội đại điện bên trong thuộc về hắn tòa kia kim thân quang mang bắn ra bốn phía tựa như thiên thần hạ phàm không cần phong thần bảng các ngươi đồng dạng có thể thành tiên dạ minh tinh thuận trình nhất phàm ánh mắt rất nhanh liền hiểu rõ tới hương hỏa chi đạo đến tận đây triệt để đại thành chỉ là hắn sẽ là chư thần đối thủ sao h ừ bị cấm tuyệt thần lực lại lần nữa xuất hiện chỉ là cố lực lượng này không chỉ có để các ngươi có thể khôi phục sinh cơ cũng tương tự để chúng ta đạt được q u ả tặng ngươi thật sự cho rằng các ngươi thắng a theo câu này h ừ l ệ n h nói xong ven rừng rậm vô số ma thú từ yên tĩnh rừng đem bên trong chậm rãi đập ra thể nội bàng bạc linh khi đã hướng tất cả mọi người tuyên cáo thuộc về bọn chúng thời đại tiên đến liên tiếp tiếng thú gào c h ấ n thiên hám địa bọn chúng đã đem ánh mắt một mực tập trung vào từ trong thông đạo nhảy xuống hung thú sau đó liền vọt tới nơi này là thuộc về địa bàn của bọn nó ầm ầm ầm ầm đến từ hoang dã hung thú tàn nhẫn tham lam nhìn xem cùng bọn chúng hoàn toàn khác biệt ma thú không có quá nhiều suy nghĩ gào thét liền vọt vào thú triều côn g bạo linh khi xé rách mỗi một tấc đất thống khổ kêu rên truyền khắp toàn bộ không gian lại là bầy i ã thú này quấy dối xem ra bản đại gia không xuất thủ các ngươi căn bản cũng không biết ai mới là chân chính thú vương nô、no, không đúng bản đại gia là yêu vương cũng không phải những cái kia ngay cả lời đều không nói được g i ã thú có thể so sánh sinh động ngạc thôn thiên nhìn xem đất hoang bên trong hung thú một kích động cũng vặt vào, vào trước đó một mực trốn ở kỳ lân khu tu dưỡng nó thế nhưng là nửa điểm năng lực đều vô dụng ra nhẫn nhịn quá lâu sớm đã nhịn không được n g ư ơ i chạy trốn nơi đâu Linh vương điện vương hạ đâu? tố viện nắm chặt tiểu bạch cái đôi gầm lên hỏi sau đó tiểu bạch mới giống như là nghĩ tới điều gì mang theo tố viện bắt đầu hướng mới mạc lạp thành di động toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng liền ngay cả lao xuống đào yêu yêu cùng liêu tinh tinh cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng từng viên bảo tử trạng hạt giống từ yên tĩnh rừng đêm bên trong lao đến một k h ỏ a lại một k h ỏ a độc thuộc về cỡ lẽn đ ổ đại lục cây cao phi tốc tăng trưởng không chỉ ma thú đã gia nhập chiến trường quỷ dị thực vật cũng lan tràn ra so với hung thú ở giữa chém giết huyết tinh các thực vật cạnh tranh thảm thiết hơn toàn bộ yên tĩnh rừng rậm phảng phất là xuống qua hoặc là cây liễu rừng đào chiếm cứ khối này thổ địa hoặc là chính là cây cao đẩy ngã kẻ ngoại lai đưa chúng nó tồn tại triệt để xóa đi y mắng mà tàn khốc các ngươi trưởng thành không ít đâu hướng dạng n g n g đầu nhìn xem đào yêu yêu cùng liêu tinh tinh tự thông đạo chỗ lan tràn ra sợi dễ rừng liễu cùng rừng đào đã tại cái này một khối vị trí chiếm cứ nền móng các nàng đang l i ề u mạng mở rộng lấy địa bàn của mình nghị triệt để đem cái này một khối thế giới cho hòa tan vào liền ngay cả một mực không dám gặp hắn tự a b á t cũng len lén ném ra một mảnh hạt giống thấp bé tượng cây cỏ ngay tại cỏ hoang dưới nền đất tranh đoạt tài nguyên phụ thân lại một người chạy còn đem tỉ tỉ ngọt chạy liêu tinh tinh muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại bất mãn nói phụ thân căn bản cũng không biết khi hắn biến mất về sau nàng đến cùng làm cái gì phụ thân không có sao chứ n g ư ơ i có biết hay không làm người biến mất về sau liêu tinh tinh kém chút đều điên rồi hiện tại toàn bộ vân lan quốc khắp nơi đều là liêu tinh tinh phân thân đào yêu yêu cũng đã nói bất quá nàng cũng không có biểu đạt sự quan tâm của mình chỉ là mượn liêu tinh tinh nói ra một cái kinh khủng hiện thực cảm nhận được đào yêu yêu l i ê u tinh tinh mãnh liệt quan tâm hướng dạ có chút cảm động hắn biến mất quá đột ngột hoàn toàn chính xác có chút có lỗi với các nàng hai cỡ lẽn đô đại lục cổ quái thế giới bị chặt đứt bản thể liên hệ để hắn khó mà bảo hắn biết tình huống chớ nói chi là còn có sau lưng cái kia một đám tuyệt vọng bình dân hắn không cách nào rời đi cũng không thể rời đi c h ờ một chút ngươi nói liêu tinh tinh tại toàn bộ vân lan quốc đều có phân thân của nàng có ý tứ gì bên ngoài nguy hiểm như vậy ai bảo các ngươi đi ra ngoài chương 296, loạn thành hỗn loạn không biết có phải hay không là chính hướng dạ cảm thấy thua thiệt khi biết được liêu tinh tinh tại nàng biến mất về sau trực tiếp chạy ra đất hoang hướng dạ trong nháy mắt liền khẩn trương lên khổng lồ vân lan quốc thế nhưng là không phải lúc trước vân lan quốc từng cái bí cảnh bên trong chân tiên tri cảnh đại năng thế nhưng là chân thực tồn tại đồng thời trước lúc rời đi hắn còn cùng mấy nhà tông môn kết xuống đại thủ hắn tại đất hoang lúc tự nhiên không cần lo lắng những tên kia tìm bọn hắn gây chuyện nhưng hắn không tại nghĩ tới đây hướng dạ vội vàng hỏi thăm về liễu tinh tinh tình huống người không có bị thương chớ những tông môn kia không có tìm người gây chuyện a phụ thân quả nhiên thích nhất liêu tinh tinh ta cũng đem cánh hoa chuyển đến vân lan quốc các ngõ ngách đâu tựa hồ là lần đầu cảm nhận được hướng dạ quan tâm đào yêu yêu đông nhiên chua chua khe nói tại nhìn thấy phụ thân trước đó các nàng liền đã biết rõ phụ thân sẽ rất ít chân chính quan tâm các nàng đại địa là vô tư nhưng tương tự cũng là vô tình mặc dù hướng dạ dựng dục ra các nàng nhưng hướng dạ thật không nhất định sẽ một mực hầu ở các nàng bên người có thể được đến phụ thân yêu mến cũng chỉ có lúc trước phụ thân tại các nàng còn nhỏ thời điểm mới có thể chân chính đối với các nàng có chỗ quan tâm đặc biệt là liêu tinh tinh nàng thế nhưng là hoàn toàn ở trong tay phụ thân bưng ra tới kiểu nữ đào yêu yêu chưa hề cảm thụ qua người cũng đi ra ngoài rồi hướng dạ đem chân mày cao lại chăm chú nhìn chằm chằm các nàng hai ra hỏa rơi vào trầm mặc ta rời đi bao lâu thế giới bên ngoài tựa hồ cảm nhận được lại có tranh chấp đầu mâu hướng dạ quả quyết đem thoại đề lướt qua nhưng còn chưa nói xong trên bầu trời n g u y ệ t tận liền động thủ bầu trời tăm tối có thiêu đốt thiên thạch vạch phá hắc á m bay tới mà mục tiêu chính là lơ lửng giữa không trung ngô đại hùng chân tiên c h i cảnh khí thế để nguyện tần cảm nhận được uy hiếp nàng xuất thủ trước t h ầ n hỏa cũng không nhóm lửa liền có được chân thần thực lực xem ra chúng ta vẫn là khinh thường năng lực của các ngươi thanh lanh thanh â m từ mặt trăng truyền đến mang theo ý l ệ n h đến tận xương thủy rất nhanh liền để đám người tỉnh ngộ lại là chư thần còn ở đây thậm chí bọn hắn còn chưa không rõ ràng những thần linh này đến cùng có gì loại thực lực bọn hắn có thể hay không tổ chức ha ha ha ha chờ năm năm các ngươi bọn này núp ở bí cảnh bên trong rùa đen cuối cùng dám ra đây mà chủ n g ư ơ i thương ta thiên kiếm môn trường lão coi là thật chuyện này cứ như vậy đi qua a ta thần mục dừng đệ từ đâu hôm nay nếu như không cho chúng ta thần mục dừng một cái thuyết pháp ta liền đạp bằng cái này đất hoang đưa ta thương lan tôn giả mệnh đến còn chưa chờ hướng giả có phản ứng trong thông đạo đồng loạt toát ra mấy cái thanh âm thanh âm hạo đãng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ không gian gần mười đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên lối đi không một cỗ kiểm chế đến cực điểm khí tức khủng bố sau đó liền từ mấy người kia trên thân truyền tới quả nhiên những người kia chính là bị hướng dạ làm thịt quỷ xui xẻo bọn hắn cũng không rời đi đất hoang bao xa tại phát hiện đất hoang bí cảnh mở ra sau khi nhao nhao liền lộ ra những người này tất cả đều là những tông môn kia trường bối hiện tại tìm tới chính chủ đang muốn nổi lên ở đâu ra nhiều như vậy n g u y thần đáng chết còn có đồng bọn a nguyễn tẩn nhìn thấy chỗ lối đi đột nhiên toát ra thân ảnh một chút vừa kinh vừa sợ những người này thể nội tản ra khí thế khủng bố liền xem như nguyễn tẩn một đoàn người cũng không thể không thận trọng đối đãi số lượng gần hơn mười số đem so sánh với chư thần bọn hắn một chút liền rơi vào hạ phong lần này bởi vì chỉ là thăm dò chư thần bên trong tới thần linh cũng bất quá mười ngón số lượng thật muốn chiến ở cùng nhau cái này thắng bại còn chưa nhất định có thể rốt cuộc quản nhiều như vậy làm gì dị giới ngụy thần lại không thể chỉ có một mình nàng xuất hiện nhiều như vậy không bình thường a chỉ có một mình nàng ta mới phát giác được kỳ quái đâu thần vương s cờ c dây ở ở thần sắc thận trọng nhìn chằm chằm cái kia hơn mười đạo thân ảnh mạnh liệt linh k h í tràn ngập toàn bộ không gian liền ngay cả một bên các ma thú đều bị tác động đến vô số k ẻ hung thú ma thú bị khí thế chấn n hiếp nhao nhao lánh ra rất hiển nhiên g i ã thú biết những người này kinh khủng Bất quá là nhiều một quá nhiều là cầm đầu hoang cổ tiên tôn lúc này phẫn nộ quát lúc trước điều tra đất hoang tình huống bởi vì lo lắng xảy ra bất chắc Hắn theo r ự c tiếp t liền ố i lui ra khỏi ra đang cảnh, tượng bát bí cảnh, đang tìm đến đông bí đảo c hoang n tông môn hương vấn này đồng hành cũng không g tội, tội, chi lực cái ma kích. h cổ tiên tôn gầm thét hùng hậu chân tiên c h i lực trong nháy mắt hiện lên một đạo tiếng sâm trống rông vang lên nhắm ngay dãy núi cự nhân liền nổ tới trước mắt này quái dị thạch đầu nhân không ngoài dự liệu nhất định là cái kia ma chủ thủ h ạ n dầm dầm dầm côn g bạo linh khí bắt đầu ở thông đạo biên giới nổ vang hoa mắt thuật pháp cùng thần lực tràn ngập tại toàn bộ không gian hướng dạ chăm chú nhìn chằm chằm loạn tung t u n g phèo thông đạo biên giới nghĩ nghĩ rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra yêu yêu thanh thanh các ngươi trở lại bí cảnh đi thôi đây chính là chân chính thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn đừng bị bọn hắn thương tồn tới dưới mắt thần linh cùng vân lan quốc tiên nhân lẫn nhau loạn tung tùng k h è o cảm nhận được ở trong đó cồn g bạo linh khí hướng dạ đối với hai cái này nữ nhi vẫn là cực kỳ lo lắng dù sao liều tinh tinh cùng đào yêu yêu đều là nữ nhi của hắn hắn không thể để cho nữ nhi lâm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong cái kia phụ thân đâu phụ thân ngươi chẳng lẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về a liều tinh tinh bất mãn nói một ngón tay t h u cảnh liêu chăm chú c u ố n quanh trên người hướng dạ căn bản cũng không muốn rời đi mà đổi thành bên ngoài một bên vài miếng hoa đào rơi vào hướng dạ bà vai đào yêu yêu không nói một lời nhưng cũng biểu lộ nàng ý tứ phụ thân không đi các nàng cũng không đi đi đem không đi liền không đi đi để chúng ta xem thật kỹ một chút đến cùng là tiên lợi hại vẫn là thần lợi hại đây chính là khó được nhìn thấy một lần thần tiên đánh nhau hướng dạ hiếm thấy nói một chuyện cười nhưng là tại cuồng bạo linh khí tràn ngập dưới cái chuyện cười này có chút lạnh thông đạo giữa không trung hoang cổ tiên tôn một đoàn người cùng chư thần đã đánh ra hỏa khí hoang cổ tiên tôn đã rút ra mang theo người linh kiếm một kiếm vung qua dãy núi cự nhân trên thân thể liền có đá vụn rụng xuống nhưng dãy núi cự nhân không thèm để ý chút nào như dãy núi lớn nhỏ nắm đấm trực tiếp nện vào một người mặc nam minh tông tông b ả o thân ảnh bên trên giữa không trung máu đỏ tươi trong nháy mắt dâng trào ra còn chưa rơi xuống mặt đất liền bị cuồng bạo linh khí bốc hơi không có chút nào thừa toàn bộ thông đạo biên giới loạn thành hỗn loạn chương 297, t h thế giới mới an tính đất hoang bên trong thỉnh thoảng vang lên từng đợt phản âm tụng hát tràn ngập vân hương tràn ngập tại toàn bộ miếu thờ điện đường phía trên làm hướng dạ lại lần nữa trở về tới đất hoang lúc thời gian mới trôi qua không đến nửa ngày thông đạo biên giới chư thần cùng tông môn thủ tọa không phải không nhìn thấy hướng dạ động tĩnh chỉ là bọn hắn địch nhân trước mắt cả đám đều gấp mắt căn bản là phân không g i a nửa điểm tâm thần đi ngăn cản hắn thuận trên lối đi trải xuống tới sợi đằng hướng dạ hữu kinh vô hiểm về tới đất hoang đất hoang bên trong y nguyên bình tĩnh ngoại trừ hư di dưới bên trong nhiều chút hòa thượng bên ngoài cũng là không ảnh hưởng toàn cục quay đầu nhìn về phía giang nam thành phố phương hướng giang nam thành phố bị thôn vệ lưu lại khe nước lớn như cũ tại phương bắc nội địa sinh trường lúc trước lúc rời đi khe nước lớn chỉ bất quá một mảnh thảo nguyên nhưng bây giờ nhiều vô số kể thương thiên đại thụ đã tại khe nước bên trong ngọc r a nơi đó đã biến thành một tòa bồn địa giang nam thành phố a khe khe thở dài hướng dạ đi tới địa tông tông môn vị trí đập vào mắt có thể thấy được đều là chút cô hồn giã quỷ bọn hắn mang theo mở mị thân thể thỉnh thoảng xuyên thấu qua phòng ốc, tại nhìn thấy có người đến về sau giống như là bị k i n h sợ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tây hồng thế đâu địa tông làm sao biến thành một mảnh quỷ vực nhìn xem âm khí âm u tông môn đại sảnh hướng dạ một chút liền nghĩ đến cái kia bị hắn cưỡng chế lên làm tông môn môn chủ tây hồng thế tiến vào cỡ lẽn đồ đại lục hắn cũng không có đem tây hồng thế cho dẫn đi hắn mới vừa rồi bị tố viện tỉ tỉ bắt đi liêu tinh tinh thanh âm tại hướng dạ trong đầu vang lên nghĩ tới tố viện cùng giang nam vương quan hệ sau đó lại nghĩ tới tây hồng thế năng lực không có gì bất ngờ xảy ra tố viện hẳn là đem tây hồng thế trộm tới cho giang nam vương chữa thương đi đem trở về liền tốt ngồi tại một t r ư ơ n g còn hơi có vẻ sạch sẽ trên ghế mây hướng dạ ngắm nhìn b ố n phía rất nhanh liền tại góc tường nhìn thấy một hư hảo quỷ ảnh chính ngó giáo rác từ l ấ p kín tường dối tới phát hiện hướng dạ đang quan sát hắn hắn trong nháy mắt liền lẽ ra đây không phải bạch ra đứa bé kia à. đều lớn như vậy nhìn thấy cái kia đã là t r a i t r a i tiểu t ử bộ dáng m ặ t quỷ hướng dạ chợt nhớ tới một vấn đề chúng ta không phải mới rời khỏi một năm không đến à. tiểu quỷ đầu này thế mà lớn như vậy một năm không đến phụ thân người cũng rời đi mười năm thình l í n h liêu tinh tinh thanh âm vang lên lần nữa nàng có chút bất mãn nói nếu không phải rời đi lâu như vậy không có tin tức nàng cùng đào yêu yêu phân thân cũng sẽ không ở vân lan quốc khắp nơi sinh t r ư ở n g các nàng không chỉ có phải cẩn thận bên ngoài đám kia tông môn rình mò ánh mắt còn phải tận khả năng đem mình thân cảnh v ề hướng chỗ xa hơn trước đó phụ thân rời đi các nàng còn có thể cảm nhận được phụ thân tồn tại nhưng lần này đây chính là một điểm động tĩnh đều không có đã mười năm rồi hướng dạ giật mình t ừ trên chỗ ngồi đứng lên đất hoang bên trong liễu tinh tinh đào yêu yêu đại thụ trải rộng toàn bộ không gian mảnh đất hoang này đã biến thành không thua gì yên tĩnh rừng đêm cổ lao rừng rậm thốt ta cẩn thận quan sát sau một lúc hướng dạ vẫn là đem trong nội tâm cảm giác q u á i dị buông xuống mặc kệ là một năm vẫn là mười năm đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt c ỡ lẽ đô đại lục cùng vân lan quốc có khác biệt thời gian trôi qua cũng có thể lý giải chỉ là lần nữa quan sát một chút giang nam thành phố khối kia bồn địa giang nam thành phố hẳn là không về được một đạo mở mịt hồng ảnh từ phía trên bên cạnh x e qua rất nhanh liền rơi xuống hướng dạ trước mặt tố viện một tay liễu lấy t a y hừng thế một vòng tay ôm giang nam vương vọt tới hướng dạ trước mặt thần s ắ c phức tạp nhìn thoáng qua hắn về sau rốt cục nhịn không được trực tiếp quỳ xuống ma chủ còn xin ngài mau cứu linh vương điện h ạ không có gì thêm lời thừa thãi tố viện khi nhìn đến giang nam vương thương thế về sau liền đã hiểu được ngoại trừ tương tiểu tranh xuất thân ma quật có thể cứu van giang nam vương bên ngoài dưới gầm trời này coi như không còn có thể cứu hắn địa phương chỉ là cái kêu ma quật tại tu di cảnh là liễu tinh tinh địa bàn đồng thời ma quật lại quy về tương tiểu tranh bất luận như thế nào đều phải trải qua ma chủ đồng ý ừ để tây hồng thế mang theo giang nam vương đi vào đi ngươi vẫn là chớ đi vào liêu tinh tinh không có hảo ý nhìn thoáng qua tố viện trên cây l i ê u quang minh hạo đãng phật quang đâm vào nàng toàn thân phát run nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý tố viện thỉnh cầu hướng d ạ n nhẹ gật đầu một cây cảnh liêu từ vờn quanh trên cánh tay cấp tốc tách rời liền mang theo tây hồng thế xa xa rời đi rất nhanh liền chỉ còn lại tố viện một người đứng ở hướng dạ bên cạnh nàng nhìn thoáng qua rời đi giang nam vương muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không có nói ra kết nối vân lan quốc cùng cờ lên đồ đại lục thông đạo ở vào đất hoang tây ngoại ô nơi này có một đầu đường cao tốc trực tiếp thông hướng đi về phía tây thành phố nhưng bởi vì thông đạo tồn tại trực tiếp đem con đường này ngăn cách ra cùng trước đó lơ lửng tại thiên không thông đạo khác biệt tòa này thông đạo là đứng lên thông đạo mặc kệ là từ cái nào góc độ nhìn sang đều phảng phất nó là chính đối ngươi khổng lồ thông đạo đứng ở đường cao tốc bên trên độ cao khó mà đỏ cách nhìn một cái phảng phất trong thiên địa xốc lên một khối màn sừng nhờ vào thông đạo góc độ đất hoang bên trong mánh liệt thú triều có thể trực tiếp tiến vào cỡ lén đô đại lục nhưng tương tự cỡ lén đô đại lục ma thú cũng có thể thông qua thông đạo tiến vào đất hoang đã có không ít mang theo quỷ dị năng lực ma thú mượn nhờ thông đạo cây cày này bắt đầu xâm lấn mảnh đất này đồng thời cũng có ngó giáo giác mới mạc lạp thành cư dân cũng bỏ lên ra quan sát đến thế giới kỳ dị này chứ thần cùng chân tiên hai phe hôn chiến tạm thời có một kết thúc mười ngày mười đêm đại chiến đã để trong cơ thể của bọn họ linh khí gần như khô cạn nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi mà là ôm lấy mục đích nào đó y nguyên cố thủ ở phụ cận đây hướng dạng ngược lại là nghĩ t h u ố c giục bọn hắn tiếp tục đánh xuống dù sao hắn có thể tùy thời đứng tại bí cảnh bên trong lấy một loại mới lạ quan sát đến trận này khoáng thế đại chiến đám kia dị giới ngụy thần cùng nguyên tộc có liên hệ ta có thể cảm nhận được cái kia tự xưng thiên kiếm môn tiên tôn thể nội vận chuyển cùng nguyên tộc đồng dạng thần lực bọn hắn không ngoài dự liệu hẳn là nguyên tộc nanh vớt cơ l ẹ n đồ trong đại lục chư thần quốc độ trung ương đại điện nhiều vô số kể thần vệ đem một đám thần lực một mực bảo hộ ở trung ương nguyên tần nữ thần dẫn đầu nói ra mình s i ê u tập tình báo đem cùng trước đó gặp phải đối thủ tình báo trực tiếp đã nói ra lúc ấy cùng nàng giao thủ là hoang cổ tiên tôn mặc dù hắn cực lực che giấu thân là nguyên tộc bản thể nhưng giao thủ một cái về sau nàng liền từ trong cơ thể hắn tràn ra linh khí phân biệt ra bọn họ đích sắc là nguyên tộc nanh ướt thậm chí bọn hắn vốn là nguyên tộc thần vương sqr d i ở ở cũng bổ sung một câu nói cùng bọn hắn đ ố i chiến chân tiên cũng không có lấy ra bản thân đẻ thấp dương bản sự chỉ là dựa vào hình người liền cùng bọn hắn đánh cái tương xứng có một chút rất kỳ quái bọn hắn giống như là cố ý đ ể ép thực lực của mình không dám đem thực lực chân chính của mình dùng đến các ngươi a i biết đây là nguyên nhân gì nghĩ một lát về sau thần vương sqr d i ở ở lại mở miệng nói ra đối diện ngụy thần chưa hề dùng tới lá bài tẩy của mình đồng dạng chư thần cũng không vận dụng mình đón sát thủ đánh tới cuối cùng bọn hắn thậm chí phi thường ăn ý đ ỉ n h chỉ công kích lẫn nhau hét lớn vài tiếng về sau liền riêng phần mình tàn đi một trận vốn là người chết ta sống chiến tranh cứ như vậy tan biến tại vô hình ừ còn có thể có cái gì nguyên tộc vẫn muốn trở lại thế giới này hiện tại thông đạo bị mở ra bọn hắn chắc chắn sẽ không trong trận chiến đấu này dùng hết toàn lực dãy núi cự nhân lạnh lùng nói lúc này trên người hắn tràn đầy vết thương những cái kia ngụy thần nhưng khác biệt tại bình thường phạm nhân nhất cử nhất động ở giữa đều là thần lực dù là hắn r a dày thịt béo cũng bị đánh mấy lần thể đầy thương tích bất quá đối diện những cái kia ngụy thần cũng không khá hơn chút nào tám lạng nửa cân ai cũng không thể thật làm gì ở ai trở về có lẽ là vậy nhưng là đối với chúng ta mà nói chúng ta làm sao không muốn ra ngoài đâu tựa hồ dây núi cự nhân để thần vương c c dây ờ nghĩ tới điều gì đang nói xong một câu nói kia hắn ngẩng đầu trực tiếp chuyển đến nguyện t h ầ n trên thân ngươi thấy thế giới kia rồi có ý riêng phảng phất tại hỏi đến cái gì thấy được chân chính mặt trời treo móc ở trên bầu trời mây trắng tại gió nhẹ quét dưới chậm rãi di động ban đêm mặt trăng đem mình quang huy vung hướng toàn bộ thế giới ánh trăng trong sáng bao trùm tất cả thổ địa kia là một cái thế giới hoàn mỹ nói thế giới hoàn mỹ lúc nguyện t h ầ n đem cái này từ nhấn mạnh rất hiển nhiên thế giới hoàn mỹ đối chúng thần mà nói bọn hắn biết cái kia ý vị như thế nào cho nên thần vương sờ ở ở mỉm cười ánh mắt đảo qua tất cả thần linh cho nên dãy núi cự nhân có chút không hiểu thấu nhìn xem thần sắc trở nên càng phát ra tham lam đ ắ n g người hắn còn có chút chưa kịp phản ứng chúng ta chưa từng sẽ từ bỏ cương vực mở rộng cũng tương tự sẽ không bỏ rơi tín đồ gia tăng một cái thế giới mới tinh xuất hiện ở chúng ta trước mắt chúng ta cần làm là đem nó tóm chặt lấy mà không phải vẫn từ nó chạy đi thế nhưng là đây chính là nguyên tộc dãy núi cự nhân còn muốn nói điều gì nhưng thần vương s ẽ cờ d ở ở đánh gậy hắn chúng ta tại thật lâu trước đó là có thể đem nguyên tộc trục xuất tại dị không gian như vậy hiện tại chúng ta y nguyên có thể đem nguyên tộc lại lần nữa trục xuất ra ngoài lại nói bọn hắn còn không phải chân chính nguyên tộc không phải sao chúng ta tại c ờ lẫn đồ đại lục vây được quá lâu chúng ta tại c ờ lẫn đồ đại lục khối này nhỏ hẹp địa phương tranh đấu quá lâu thông đạo bên ngoài chính là mới tinh thế giới mới là thời điểm để bọn hắn kiến thức một chút các thần linh lực lượng chân chính mặc kệ là thổ địa vẫn là nhân khẩu chúng ta tất cả đều muốn theo thần vương sqr dễ ở đem một câu nói kia nói xong vô số tản gia mạ vàng áo giáp thần vệ từ hát cám bóng ma đi ra giống như là thủy triều bị hắn triệu hắn o đến quảng trường mà ánh trăng chiếu xạ phía dưới khổng lồ tế tự đoàn người mặc áo bào đen cầm quyến trượng thần sắc cùng nhật nhìn xem nguyện tần nữ thần tiếng rít một trận liên tiếp một trận quang minh thánh đường bên trong chương ậ t hai c n trăm chín g mươi cao tám n quần quận xóng ẩm đất hoang vị trí phía nam một tòa lại một tòa giả cổ viện phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên đại lượng quần chúng tại mới xây lập trụ sở bên trong bắt đầu mỗi ngày buôn ba hướng dạ thông qua bản thể quan sát phát hiện những người này cơ bản đều là vân lan quốc thị dân bọn hắn bị tị thế tông môn chỗ thúc đẩy đi tới một phương này thổ địa máy xúc cầm ầm vang vọng thỉnh thoảng vang vọng tại trên đất trống lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật đào móc ra từng đạo chiến hào sau đó người mặc chế thức trang phục vũ trang nhân viên liền tiến vào trong đó bọn hắn sẽ thỉnh thoảng đem con mắt chuyển hướng riêng phần mình tông môn quảng trường phương hướng thân s ắ c bên trong toát ra khát vọng liền xem như hướng dạ đều có thể nhìn minh bạch nơi đó là những cái kia gì năng giả không hiện tại biến thành tu sĩ tu luyện trắng chỗ mà về sau bọn hắn vẫn là đem trọng tâm bỏ vào tầm mắt cực chỗ có trọn vẹn nửa cái thành lớn nhỏ trắng nuốt thông đạo cứ như vậy cô đơn đứng ở trên mặt đất xuyên thấu qua ánh nắng chiếu s ạ tất cả mọi người có thể nhìn thấy ở trong đó đen nhánh thổ điện theo tận thế cự thú đem vân lan quốc to to nhỏ nhỏ thành thị nuốt vào trong bụng toàn bộ vân lan quốc đã triệt để chia năm xẻ bảy đã từng tị thế không chịu tùy tiện đi ra sơn môn đại tông lúc này đệ tử trong môn phái nhao nhao xuất thế bắt đầu ở trong loạn thế tranh đoạt không người hỏi thăm thổ điện vân lan quốc hết rồi hướng dạ nhẹ nhàng nói thế giới đã đại biến dạng thế lực bắt đầu một lần nữa t ờ y bài sóng ngây quỷ quyệt thế đạo khắp nơi đều tràn ngập trùng thiên chiến hỏa hướng dạ chỉ là dùng bản thể hơi cảm giác liền đã biết bản thể của hắn bên trên khắp nơi đều thiêu đốt lên chiến hỏa có cũ kỹ vân lam quốc các tướng sĩ kiên trì chống cự nhưng rất nhanh liền bị tông môn phái ra cao thủ đều tiêu diệt có phản đồ vì tiếp tục sinh tồn chủ động đầu nhập tông môn thực lực hùng hậu tông môn thế lực bắt đầu thưa thất đăng tràng không chỉ là trong tông môn lẫn nhau tranh đấu đồng dạng tông môn bên ngoài cũng là chinh chiến không ngớt người bình thường chỉ muốn hảo hảo còn sống đối với đối tượng thần phục là ai dầu d ị a dù sao đối với bọn hắn mà nói bọn hắn không có cái năng lực kia giang nam tĩnh ngồi tại hướng dạ bên cạnh tra xét lệ quỷ tại nơi khác sưu tập đến tình báo thản nhiên nói đối với vân lan quốc hủy diệt giang nam vương cũng sớm đã chuẩn bị kỹ c à n g không chỉ là hắn làm x o n g dạng này chuẩn bị liền ngay cả giang nam thành phố đám người cũng làm x o n g dạng này chuẩn bị chỉ là cường đại vân lan quốc cứ như vậy không có tiêu luật minh một đoàn người một mặt im lặng bọn hắn nhìn xem đã từng giang nam thành phố phương hướng bồn u đ ị ệ bên trong xanh u n tươi tốt thương thiên đại thụ trải rộng toàn bộ khe nước hung thu tiếng gầm gừ cho dù là tại đất hoang cũng có thể nghe được vân lan quốc hủy d i ệ t liền ngay cả sinh dưỡng bọn hắn giang nam thành phố cũng biến mất chống không sống ở lập tức mới là chuyện quan trọng tiêu luận minh liên quan tới kỳ lần khu di dân phương á n chế định không có âm thầm thở dài giang nam vương lại bắt đầu bận rộn ở vào cỡ lẽn đ ồ đại lục kỳ lần khu là không thể nào ở lại chư thần cùng tông môn chiến hỏa đã bắt đầu lan tràn lấy thông đạo làm trung tâm chiến trường chính hoàn toàn liền biến thành một chỗ x a y thịt t r ợ các thần linh đã giảm bớt địa vực bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng đất hoang thỉnh thoảng có nhiều loại thần quan tế tự thân ảnh bắt đầu xuất hiện trên thế gian đồng dạng tại cờ lén đồ đại lục các thức xe bọc thép cũng bắt đầu ở trong bóng tối thông suốt các loại hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật sản phẩm thân ảnh xuất hiện tại cờ lén đồ đại lục các ngõ ngách song phương đều đánh lấy đồng dạng chú ý hỗn loạn mà có thứ tự chúng ta nhóm đầu tiên kế hoạch rút lui sẽ tại ba ngày sau khai triển đến lúc đó nhóm nhân viên thứ nhất sẽ trực tiếp tiến vào đảo viên bí cảnh tiêu luật minh giơ tay lên bên trong dài dòng rút lui kế hoạch tiếng trầm nói kỳ lân khu ở vào c ờ lẽn đô đại lục biên giới vô luận như thế nào cũng không thể để sau cùng hạt giống tiêu vong tại trải qua đảo yêu yêu cho phép mới điểm an toàn ngay tại đảo viên bí cảnh bên trong chỉ có bí cảnh tài năng cam đoan kỳ lần khu mọi người an n u y tăng tốc tiến độ đi mới mạc lạp thành cư dân cũng không thể bông xuống về phần mới mạc lạp thành trực tiếp từ bỏ đi nơi đó khoảng cách thông đạo vị trí quá gần giang nam vương nhẹ gật đầu cuối cùng vẫn là bổ sung một điểm hiện tại vân lan quốc cư dân khác biệt dĩ vãng tại riêng phần mình tông môn trưởng không giới trận doanh hoàn toàn khác biệt hắn sẽ không nghĩ những người kia nên làm cái gì dưới mắt bọn hắn thậm chí ngay cả mình đều có chút không thể chú ý bên trên ma chủ những tông môn kia người không có tới tìm người gây chuyện a đưa trong tay một bộ phận chính vụ xử lý xong giang nam vương xoay người liền hướng về phía ma chủ dò hỏi hướng dạ lắc đầu chính hắn hiện tại cũng ở vào buồn bực bên trong tại ban sơ thông đạo biên giới sinh ra một trận khoáng thế đại chiến về sau những tông môn kia giống như là ước định cẩn thận không còn có đi tìm hắn p h i ề n phức cũng không phải nói không có đi tìm hắn p h i ề n phức bí cảnh khu vực biên giới vẫn là xuất hiện một chút lén lén lút lút bóng người chỉ là so với lần thứ nhất bọn hắn hiệp lực cùng nhau đối với hắn nổi lên nhưng qua đi bọn hắn liền riêng phần mình tàn ra không phải thiên kiếm môn tông môn đệ tử tới Chính là thần mục rừng hoặc khác thần những rừng tông môn là là tử, đệ bọn hắn p hẳn â tâm. n tán, phản phất là tại hoàn thành một loại nào đó không cao hứng nhiệm vụ, không quan、tâm. Liền xem như vì tìm kiếm bọn hắn bí cảnh, nhưng ánh mắt luôn luôn không thông trong vọng nhất bọn hắn cực cao cái cả phất tại một tìm mắt thể mắt khát tất cho h là loại lối đạo đạo, kiếm rời đi kia đi kia đi. xem đó đều vụ, vì Vậy bí bị là phát hiện c ờ l ẹ n đồ đại lục tích chứa lợi ích vượt xa quá ma chủ trả thù lợi ích lần nữa cầm lấy bọn lệ quỷ s i ê u tập tới tình báo giang nam vương chắc chắn nói chỉ có lợi ích tài năng đánh vỡ bị cửu hận che giấu ánh mắt trước hết nhất bắt đầu những người kia tại thông đạo biên giới phát hiện ngươi tồn tại về sau thời gian mười năm để dành tới phẫn nộ che đậy lại ánh mắt của bọn hắn tại cùng chư thần đánh qua một trận đem nội tâm phẫn nộ lắng lại về sau bọn hắn hẳn là phát hiện cờ lén đồ đại lục bất phàm bản vương không rõ ràng cờ lén đồ đại lục có cái gì đáng giá đám chân tiên buông xuống cửu hận nhưng bản vương biết trong này khẳng định có bọn hắn cần gấp đồ vật bằng không thì bọn hắn sẽ không như thế làm lệ quỷ s i ê u tập đến tình báo phức tạp lại vô tự đồng thời tông môn tại lần thứ nhất hình thành thùng sắt một khối về sau không còn có cái này tình thế giải rác tông môn đệ tử vọt vào c ờ lẽn đô đại lục miệng bên trong kêu nhiều nhất chính là đâu có đâu có phát hiện cái gì thiên tài đâu có đâu có xuất hiện dị thú thế giới kia đối bọn hắn mà nói khắp nơi đều có bảo tàng căn cứ vào lợi ích tình huống phía dưới những thứ này tị thế tông môn còn có thể tiếp tục s á t nhập cùng một chỗ thì ma chủ phiền phức chỉ thấy quỷ bất quá lớn rút lui vẫn là đến tiến hành cỡ lẽ đ ồ đại lục cũng không phải là thế giới của chúng ta đồng thời không có bí cảnh bảo hộ chúng ta vô cùng có khả năng tại cái này thế cục hỗn loạn hạ trở thành chư thần cùng chân tiên lan đến gần đoan hồn giang nam vương đối dưới mắt nhìn c ụ c thế rất rõ ràng mặc kệ là phương nào bọn hắn trước mắt cũng không là đối thủ ma chủ có thể đem đảo viên bí cảnh phóng xuất để bọn hắn có một cái địa phương an toàn tị nạn đã coi như là lớn nhất hạ t độ tại nhiều ma chủ quyết định sẽ không đồng ý nàng có thể ngồi tại trên ghế đầu nhìn xem chư thần cùng đám chân tiên đánh cho cái đầu phá máu chảy nhưng bọn hắn không thể giang nam vương nhất định phải cam đoan kỳ lần khu cái này giang nam thành phố cuối cùng hỏa trùng kéo dài vì cái gì vì cái gì hoang cổ tiên tôn đứng tại thiên kiếm tông phân tông đại điện hướng về phía đến thông cáo bóng người giống to người đến là thiên kiếm môn hộ pháp trưởng lão tính tư lịch còn muốn ép hoang cổ tiên tôn một cấp chỉ là đang nghe hộ pháp trưởng lão tuyên cáo về sau hoang cổ tiên tôn âm thanh tê kiệt lực giống lên hộ pháp trưởng lao nói cho hắn biết để hắn tạm thời đỉnh chỉ đối với ma chủ truy tung mà là để tông môn đệ tử tiến vào trong thông đạo thế giới điều tra thế giới kia tình huống vì cái gì rất đơn giản nơi đó từng là tông chủ cố thổ đem so sánh với cái kia ma chủ tình huống tự nhiên ưu tiên xử lý chuyện này cái kia nghe lôi trưởng lao đâu nghe lôi trưởng lao cứ như vậy không minh bạch chết rồi không đi quản hắn cũng không đi giúp hắn báo thù nghe lôi trưởng lao bất quá là phạm nhân chuyển hóa mà đến nếu như không phải tông chủ tiết tài hắn đã sớm đáng chết tông chủ để hắn bước vào một bước cuối cùng tiến vào chân tiên tri cảnh thọ nguyên không duyên cớ tăng lên nhiều như vậy c h ở hắn đã coi như là có một cái tốt kết quả hộ pháp trưởng lão hử lạnh nói bất quá nói xong câu này về sau nhìn thấy hoang cổ tiên tôn có chút khó chịu biểu lộ hắn vẫn là đem thanh nhâm trầm dần bình tĩnh nói cái kia đất hoang ma chủ chúng ta tự nhiên sẽ tìm hắn gây phiền phức nhưng không phải hiện tại thân mục dừng nữ nhân kia đã trước kia sắp xếp người tiến vào lối đi kia bên trong chúng ta không thể đang làm chờ đợi an bài mấy tên đệ tử liền lấy lịch luyện phương thức tìm kiếm đất hoang bí cảnh tồn tại bản tọa không tin cái kia ma chủ sẽ không ra tới về phần dưới mắt ngươi vẫn là đi theo bản tọa tiến vào thế giới kia xử lý chuyện trọng yếu đi tông chủ thế nhưng là đối nhiệm vụ lần này cực kỳ coi trọng chớ để tông chủ thất vọng hừ hoang cổ tiên tôn r ố t cục nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng không tình nguyện đón lấy ai có thể nghĩ tới lối đi kia cánh cửa thông hướng lại là nguyên tộc chỗ ở cũ so với thiên kiếm môn một ngoại môn trường lão chuyện quyền ưu tiên căn bản không cần nghĩ hắn đều có thể phân rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng chỉ là hắn tại đất hoang bên ngoài nút một mươi năm đồng thời triệu tập mấy cái tông môn cao thủ cùng nhau đối ma chủ nổi lên nhưng kết quả hoang cổ tiên tôn đã minh bạch cái kia có thể là bọn hắn lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng đối ma chủ làm khó dễ nguyên tộc chỗ ở cũ tin tức này không biết tại sao đột nhiên liền truyền khắp toàn bộ thế giới hiện tại không chỉ vẹn vẹn bọn hắn thiên kiếm tông chạy tới đồng dạng cái khác tông môn cũng nhào nhào chạy tới nguyên tộc thế nhưng là thế gian này một đại c ư ờ n g tộc c h i ế m cứ phương thế giới này lớn nhất lãnh thổ bọn hắn đây là thuộc về lưu vong trên đường liền đã cho thấy các loại thực lực cường đại cùng các loại mới lạ pháp bảo nếu như tại bọn hắn chỗ ở cũ vẫn sẽ hay không lưu lại cái gì riêng này a tưởng tượng cũng đã làm cho tuyệt đại số tông môn ngo n g o muốn động tại trận đại chiến kia kết thúc về sau tỉnh ngộ lại từng cái tông môn t r ư ở n g lão trưởng giáo liền thối lui ra khỏi đối ma chủ truy sát nhao nhao đưa ánh mắt chuyển đến trong thông đạo cái kia hắc cám thế giới không chỉ là chư thần với bên ngoài thế giới tham lam đồng dạng tông môn cũng đối nguyên tộc lưu lại nội tỉnh tràn ngập khát vọng vô số đệ tử trực tiếp tiến vào cỡ len đồ đại lục rất nhanh liền cùng chúng chư thần chiến đến cùng một chỗ thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy những cái kia chư thần chỉ bất quá vì thu hoạch được bảo vật lúc muốn kinh lịch đến lịch luyện thôi ở vào cớ lẽn đô đại lục mới mạc lạp thành lúc này ở thành chủ hiệu triệu dưới bắt đầu một trận thanh thế thật lớn di dân đội ngũ khổng lồ ngoài thông đạo một mực kéo dài đến mới mạc lạp thành thành nội